Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiểu tức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện .com. Chương 289 sao lại không thượng phân hóa học đâu? Tức phụ ngươi đừng lo lắng, ta đi địa phương khác muốn mấy cách cầu cùng miêu. Triệu Văn thao cười nói, Diệp sở sở lúc này mới vừa lòng, tiểu bạch cùng tiểu ly hai chỉ tiểu nãy miêu đã không sợ, dựa gần Diệp sở sờ, sờ tay cọ, đánh lăn, làm nũng, giống cái hài tử giống nhau. Triệu văn thao nhìn cũng rất hiếm lạ người, duỗi tay loát hai thanh, loát hai chỉ tiểu miêu kháng nghị mà cắn hắn hai khẩu. Diệp Sở Sở nhìn ha ha nở nụ cười. Tiểu bạch dương thấy mẫu thân cười, cũng đi theo cười. Tiểu tử thúi, ngươi còn xem cha ngươi chê cười. Xem ta như thế nào thua thập ngươi. Triệu văn thao đi lên đem tiểu bạch dương phóng đảo cào nổi lên ngứa. Tiểu bạch dương cười ha ha, ngươi được rồi à, đừng đem hài tử cười choáng váng. Diệp sở sở thấy Triệu Văn Thao không dứt chạy nhanh kéo ra. Triệu Văn Thao thuận thế buông ra Tiểu Bạch Dương, đem thức phụ ấn ở trên giường đất cười nói kia thu thập ngươi đi. Diệp sở sở cũng sợ ngứa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đã bị cào nở nụ cười. Tiểu Bạch Dương nhìn mẫu thân bị thu thập cười qua chân múa tay. Còn khỉ nhỏ nhìn chi chi kêu lên rất là sốt ruột, không biết này hai người ở làm gì, đánh nhau sao không giống a cuối cùng vẫn là nhảy tới Triệu Văn Thao trên người, một đốn nhảy nhót. Chết con khỉ ngươi cùng ta xuống dưới Triệu văn thao khí không được chính mình cùng tức phụ đùa giỡn Ngươi cái con khỉ hạt chắp vá gì a Giống như vậy hằng ngày thường thường liền trình diễn một lần Triệu văn thao nghe theo triệu lão đầu cùng phụ thân ý kiến Từ Thái Bình Trang mua mấy xe heo phân kéo trở về thượng ở mạch địa Lục ca, ngươi sao thượng heo phân đâu, không phải thượng phân hóa học sao Tôi nhị một bên hướng bờ ruộng thẳng tắp xương phân một bên hỏi Nghe nói kia ngoạn ý dùng nhiều, đánh ra lương thực đối người không tốt vẫn là đường thượng chúng ta liền chính mình ăn. Triệu văn thao nhìn mạch tuệ, nặng chịu không thượng phân hóa học lớn lên cũng thực hào, không biết có phải hay không mới vừa loại duyên cớ. Nhưng thượng phân hóa học đánh lương thực nhiều A, năm trước ngươi thượng phân hóa học bắt một mẫu đất đánh hơn một ngàn cân kia nhưng bán không ít tiền. Thôi nhị vẫn là không hiểu, đúng vậy còn là khỏe mạnh quan trọng, muốn thật ăn ra bệnh tới, vậy mất nhiều hơn được. Thôi nhị cười nói, Lục ca ngươi sao như vậy thường ta nghe nói, hiện tại mọi người đều thượng phân hóa học cái kia quê nhà cán bộ đều cổ vũ đại gia thượng phân hóa học đâu. Triệu văn thao ở bên ngoài chạy, cũng chuyển phân hóa học tự nhiên biết chuyện này. Hắn cũng là có điểm do dự, còn cấp Diệp Minh Bắc đi điện thoại hỏi việc này, nghĩ hắn ở Bắc Kinh biết đến nhiều, liền hỏi thăm một chút thượng phân hóa học sốt cuộc được không, Diệp Minh Bắc cũng không rõ ràng lắm, hỏi Chu Mẫn, Chu Mẫn đương nhiên rõ ràng, thượng phân hóa học lợi và hại cùng Triệu Văn Thao kỹ càng tỉ mỉ nói, Triệu Văn Thao cân nhắc một chút, vẫn là từ bỏ thứ này, chỗ hỏng trong thời gian ngắn sát thật nhìn không ra tới, nhưng thời gian dài liền ra tới, đến lúc đó cũng đã chậm, tưởng thượng liền thượng đi, chính mình mà chính mình làm chủ Triệu văn thao không thích lo chuyện bao đồng, huống chi như vậy nhàn sự cũng không thể quản, nông dân tưởng nhiều thu hoạch thực có sai sao. Thượng phân hóa hào có thể nhiều thu hoạch thực có sai sao. Kia còn có gì hảo thuyết quản hảo tự mình là được. Tôi nhị không rõ kia rốt cuộc thượng vẫn là không thượng đâu. Triệu văn thao vui vẻ, ngươi tưởng thượng liền thượng, không nghĩ thượng liền không thượng. Tôi nhị nghĩ nghĩ lại nói, lục ca ngươi này heo phân là cùng nhân gia muốn đi gì cùng người muốn ta đây là ở Thái Bình Trang mua một xe hai khối tiền đâu a heo phân như vậy quý a thôi nhị có điểm không thể tưởng tượng bọn họ nuôi heo đều mười mấy khẩu dưỡng rất mệt bán phân cũng là bút thu vào thôi nhị bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý lục ca vậy ngươi nói ta nuôi heo như thế nào triệu văn thao kinh ngạc này thôi đại bị chính mình mang ra tới càng ngày càng linh quang không nghĩ tới cái này thôi nhị cũng thông suốt a biết chủ động ý tưởng kiếm tiền Hành a, bất quá ngươi tưởng dưỡng mười mấy khẩu chỉ sợ không được nhà ngươi sân quá nhỏ, dưỡng không được nhiều như vậy, nói nữa, nhà ngươi liền tam khẩu người mà kia heo chính là muốn ăn lương thực người trước đó đến mua bắp. Còn có, nuôi heo rất mệt một ngày muốn ăn bốn đốn, còn phải có thức ăn chăn nuôi bồi, như vậy mới có thể mập lên, chúng ta trước kia cái loại này dưỡng pháp chính mình ra ăn còn hành, bán liền không được. Ngươi tưởng dưỡng nói đi hỏi thăm một chút nhìn xem những người khác sao dưỡng, hiểu biết hiểu biết lại quyết định. Tôi nhị không nghĩ tới như vậy phiền toái nghĩ đến Triệu Văn Thao cái thứ nhất dưỡng con thỏ, đến bây giờ lộng cái thỏ chàng, còn không đến hai năm, không cấm bội phục lên, lục ca thật nghiêu bức. Triệu Văn Thao hướng mạch địa phóng heo phân thực mau người trong thôn sẽ biết bọn họ đều thực buồn bực, năm trước Triệu Văn Thao còn nói nhau nhau muốn thượng phân hóa học, năm nay sao lại không thượng đâu, trọng điểm là phân hóa học xác thật kêu Triệu Văn Thao đánh nhiều lương thực. Gì ngoạn ý thượng phân hóa học lương thực ăn đối thân thể không tốt. Này ai nói. Lục ca nói, tôi nhị trả lời, triệu văn thao, ha tiểu tử này còn có hay không cái lời chắc chắn, năm trước nói phân hóa học có thể nhiều thu hoạch thực, năm nay lại chỉnh này vừa ra, hắn đây là muốn làm gì? Muốn làm gì cùng ngươi có gì quan hệ, ngươi tưởng thượng phân hóa học liền thượng, ai cũng không ngăn đón ngươi. Tôi nhị không để ý tới hắn, thiết, cho nhân ra làm việc tiểu tệ tử túm gì túm, này muốn đặt ở qua đi ngươi chính là đứa ở. Trong thôn thức khắc nghị luận sôi nổi. Lúc này chính phủ đã bắt đầu cổ vũ mọi người thượng phân hóa học, lại nói tiếp này vẫn là triệu văn thao ảnh hưởng, năm trước hắn thượng phân hóa học đánh như vậy nhiều bác chính phủ biết sau quyết định mạnh mẽ mở rộng phân hóa học nào biết năm nay cái này ảnh hưởng người triệu văn thao rồi lại thay đổi. Nhưng mà kệ triệu văn thao sao tưởng, chính phủ vẫn là ở năm nay cổ vũ mọi người dùng phân hóa học, tuy rằng đại gia đối phân hóa học không phải hoàn toàn tán thành, nhưng năm nay dùng phân hóa học vẫn là so năm trước nhiều một ít, trong đó kháo sơn chuyên dùng nhân ra nhiều nhất, lấy triệu ra vì lệ, huynh đệ mấy cái đều dùng, liền tính triệu văn thao ở loại thời điểm cũng dùng điểm hóa vì chỉ là sau lại vô dụng. Phân hóa học đều không phải là chỉ dùng một lần, ở hoa màu trưởng thành quá trình ít nhất dùng 3-4 thứ, tỉ như bắp đi, loại thời điểm thượng phân hóa học ngoại trường đến càng chân cao thời điểm, kết bắp bồng thời điểm, phun xi măng thời điểm, thậm chí ở bẻ bắp phía trước nửa tháng, thượng phân hóa học đều có thể khởi đến rất lớn tác dụng, có thể nói, hoa màu toàn bộ trưởng thành quá trình cơ hồ dựa phân hóa học đôi lên tự nhiên có thể đánh lương thực nhiều. Triệu văn thao chỉ là loại thời điểm thượng phân hóa học, lúc sau rốt cuộc không thượng phân hóa học cứ như vậy nhìn qua rõ ràng so người khác hoa màu thấp bé, bất quá mặt khác đều còn hành, rốt cuộc hắn không thượng phân hóa học nông ra phân chính là thượng không ít. Này lão lục lại làm gì yêu đâu, triệu tam ca tới tìm triệu nhị ca nói, nói thượng phân hóa học hoa màu đối thân thể không tốt kia không hảo chính phủ sao kêu lên đâu. Triệu nhị ca nào biết a? phía trước không thượng phân hóa học nói đánh không ra nhiều ít lương thực tới, hiện tại thượng phân hóa học nói đánh ra lương thực ăn đối thân thể không tốt kia này mà nên sao loại a? Ta cũng không biết ta chồng trọt cũng không mấy năm, việc này vẫn là hỏi cha đi. Triệu nhị ca thở dài nói, ta hỏi, là cha nói cho lão lục không thượng phân hóa học. Người nói cha sao như vậy bất công đâu, hắn sao không nói cho chúng ta đâu, hắn sẽ không sợ chúng ta ăn hỏng rồi thân thể. Triệu Tam ca đầy mình oán khí. Chương 290 Thu lúa mạch, lão tứ đâu? Triệu Nhị ca không nghĩ nói vấn đề này, cha mẹ bất công lão lục cũng không phải cái gì mới mẻ sự, còn có gì nói? Lão tứ ngươi còn không biết, liền hỗn nhật tử, năm trước không thượng phân hóa học, năm nay là lão tứ tức phụ thu xếp cấp mạch địa thượng điểm hóa phí, bắc thượng điểm, vẫn là loại thời điểm, nhân gia liền phân nhà nông cũng chưa thượng nhiều ít, hoàn toàn ăn nhìn trời thu. Triệu Tam ca nói nói liền cười. Lão tứ A ta xem càng thêm sống nhẹ nhàng, không nhi thử cũng không nóng nảy, ta là so không được. Hắn tam thúc ngươi tưởng thượng phân hóa học liền thượng đi, này có gì, ngươi cũng có cái kia tiền, không giống chúng ta không có tiền. Triệu nhị tầu nghe xong lại đây nói. Triệu tam ca liền sợ người khác nói hắn có tiền, nhị tầu ta có gì tiền A, ngươi cũng không biết, lão lục muốn ta đậu hù còn dựa theo bán sỉ dưới đâu, xóa phí tổn có thể kiếm nhiều ít. Triệu nhị tàu cười, người thiếu tại đây khóc than, người kiếm lại thiếu cũng ở kiếm, đâu giống chúng ta liền dựa điểm này mà, này phân hóa học a chúng ta chính là tưởng thượng cũng không kham nổi. Trồng cho thời điểm thượng điểm là được vẫn luôn thượng nhưng chỉnh không dậy nổi. Nhà của chúng ta lúa mạch cũng là loại thời điểm thượng điểm, còn để lại nửa túi tính toán chờ tới lúa mạch thời điểm trở lên điểm là được có thể đánh nhiều ít tính nhiều ít. Triệu nhị ca gật gật đầu nói, là kia phân hóa học khai túi, bọn họ nói khai túi không hảo lưu, đều thượng lúa mạch đi, nhiều chuẩn bị lúa mạch cũng ăn ngon bạch diện, nếu là không có tác dụng sang năm liền không thưởng. Ta xem kia mạch tua không như thế nào à. Triệu nhị tàu nói, này còn có một cái tháng sau liền thu có thể đi lên sao. Triệu tam ca nói, này ai biết a cũng chưa loại quá, ta liền nói lão lục hạ chỉnh này nếu là thượng không tới không hố người sao. Lời này triệu tứ tộc cũng ở cùng triệu tứ ca là nhải lớn như vậy khối địa loại lúa mạch này nếu là thu một phen thảo, hắn tiểu thúc chính là đem người hố chết. Nhân ra cũng vô dụng giao nhỏ bức người cũng chưa kêu ngươi loại, là người nguyện ý, người hoán ai. Triệu tứ ca nói, triệu tứ tộc cùng triệu tứ ca nói nhau nhau có điểm mệt mỏi, bởi vì mỗi lần triệu tứ ca xảo đến một nửa liền không xảo, làm nàng trên không ra trên dưới không ra dưới, một hơi nghẹn ở ngực vài thiên cái kia khó chịu. Hiện tại nàng cũng tưởng khai cùng như vậy nam nhân cãi nhau chỉ biết đem chính mình tức chết nàng còn tưởng sống lâu mấy ngày đâu. Triệu văn thao cũng không nghĩ tới chính mình không thượng phân hóa học cũng có thể đưa tới nhiều chuyện như vậy, cũng may đại gia lúc này không gì tiền, lại là thời kỳ giáp hạt thời điểm cho dù có qua nghĩ nhiều pháp cũng chỉ là ý tưởng, lại nói kế tiếp phải cho lúa mạch tưới nước, không có thời gian nói nhau nhau này đó. Lúa mạch thực nước ăn, so mặt khác hoa màu phiền toái một ít tưới xong thủy sau lúa mạch mắt nhìn trường. Mạch tuệ một ngày so với một ngày trầm điện chờ tới rồi tháng 7, xanh mượt ruộng lúa mạch cũng biến thành kim hoàng một mảnh, gió thổi qua sau, nổi lên từng đợt kim sắc sóng lúa, đây là được mùa đồ sổ xem mọi người kích động vô cùng. Đại gia mỗi ngày đều đi ruộng lúa mạch đi dạo, nhìn xem mạch viên có được hay không, không sai biệt lắm thời điểm bắt đầu cắt lúa mạch. Lúc này không phải không có thu lúa mạch máy móc, mà là cái này địa phương không có như vậy máy móc, rốt cuộc nơi này không phải tiểu mạch chủ nơi sản sinh, đồng ruộng cũng bất bình thản, vô pháp liền thành phiến, máy móc không dùng được chỉ có thể nhân công, bất quá đại gia cũng thói quen, đem lưỡi hái ma sắc bén một ít, hài từ đại nhân toàn bộ hạ đến ruộng lúa mạch cắt lúa mạch. Lúa mạch tuệ lúa mạch diệp đều thực sắc bén, đặc biệt là mùa thu lúa mạch cắt trên người rất đau, đại gia ăn mặc trường tụ cổ vây quanh khăn lông, đầu đỉnh mũ rơm toàn bộ võ trang tất nguyệt lưu hỏa, là mùa hè nhất nhiệt thời điểm ở kín không kẽ hở mạch địa huy mồ hôi như mưa. Được mùa là vui sướng, nhưng được mùa vất vả cũng là thật vất vả. Triệu Văn Thao liền không như vậy vất vả trực tiếp mướn không loại lúa mạch người cho chính mình thu hoạch mặc kệ cơm, một người một ngày một khối tiền, đại gia cướp làm, bảy tháng trừ bỏ thu lúa mạch mặt khác hoa màu đều không nóng này thu thập cái này tiền quả thực chính là bài kiếm. Một khối tiền có điểm nhiều, triệu lão ra từ nói, năm mau tiền là được, cắt lúa mạch quá chịu tội, triệu Văn Thao nói. Triệu văn thao xuống đất thể nghiệm một chút cắt còn không đến một cây luống liền chịu không nổi, đừng nhìn hắn có thể ăn được buôn bán khổ, lại ăn không hết trồng trọt khổ. Đường ra đều không cảm thấy tiền nhiều triệu lão ra từ tự nhiên cũng không nói gì. Thu hoạch ba ngày lúa mạch thu xong, chạy nhanh kéo đến sân đập lúa thoát viên, bảy tháng nhất nhiệt cũng là mùa mưa, muốn cướp đang mưa phía trước đem lúa mạch phơi khô nhập thương, bằng không liền sẽ sinh mầm tử, bạch hạt. Này so mùa thu thu mặt khác hoa màu còn muốn đổi thời gian, loại lúa mạch nhân ra không dám chỉ hoãn, cắt lượt nghỉ ngơi, buổi tối cũng tốt hạt, suốt cuộc nhân công tốt hạt quá chậm. Triệu văn thao thấy như vậy không được, này ông trời nào có cái chuẩn, vạn nhất dầm một chút tới trận mưa kia nhưng bạch vất vả, trực tiếp đi thành phố nông kỹ chạm tìm được Trương Minh, đi cửa sau thuê đánh mạch cơ. Mùa quá quý, nói nữa cái này tiền ai đào, triệu văn thao chính mình đào trở về thôn người tới mượn, không mượn kia không phải kéo thù hận sao. Nếu là mượn, hắn lại thành coi tiền như rác, vẫn là chiếc thuê, hồi trong thôn ai dùng ai tiêu tiền thuê. Trường minh cũng là thác quan hệ từ địa phương khác chỉnh hai đài đánh mạch cơ triệu văn thao đều thuê đã trở lại còn hảo thứ này dùng dầu điê bằng không liền phiền toái. Hai đài đánh mạch cơ cùng nhau dùng, nửa ngày liền đem lúa mạch đánh hạ tới, đánh hạ tới sau phô ở sân đập lúa, chỉ cần không mưa, 7 tháng thái dương 2 ngày là có thể đem lúa mạch phơi khô đại gia vừa thấy tốc độ này sôi nổi tới dò hỏi triệu văn thao nói thẳng là thuê bao nhiêu tiền một ngày các người đừng luyến tiếc cái này tiền này muốn trời mưa lúa mạch chính là toàn bạch hạt chạy nhanh đánh hạ tới phơi khô kiên định triệu văn thao hảo tâm mà nhắc nhở đại gia. Triệu tam ca đầu tiên hưởng ứng, giao tiền đem máy móc lôi đi, cũng là hai đài cùng nhau đánh, còn chưa tới nửa ngày liền đánh xong, tiếp theo triệu nhị ca cùng triệu thứ ca tam gia đình đều không có một ngày, mặt khác loại lúa mạch nhân ra cũng ngồi không yên, sôi nổi tới thuê, buổi tối cũng không nhàn rỗi, cứ như vậy dùng hai ngày thời gian đại gia đem lúa mạch tốt hạt xong rồi, dư lại chính là phơi nắng, treo lên tới tâm cuối cùng là buông xuống một ít. Triệu văn thao đem máy móc đưa về thành phố thuận tiện kéo hai túi lúa mạch ra công ra bạch diện tới cám mì từ cũng kéo trở về cái này có thể uy con thỏ uy heo uy gà đều được. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là tại hạ mưa to phía trước đại gia đem lúa mạch vào thương, nhìn bên ngoài hạ cùng thác nước giống nhau mưa to, mọi người đều may mắn dùng đánh mạch cơ, bằng không liền toàn bạch mù. Hạ lớn như vậy vũ triệu văn thao cũng vô pháp ra xe, vừa lúc mài ra bạch diện, nếm thử nhà mình loại bạch diện hương vị như thế nào. Thức phụ người muốn ăn gì, chúng ta là cán sợi mì vẫn là làm vằn thắn. Triệu Văn Thao hỏi thức phụ, Diệp Sở Sở nói, làm vằn thắn đi, có nhân chúng nó cũng có thể ăn chút. Hành, kia chúng ta liền làm vằn thắn. Triệu Văn Thao đi cùng mặt, Diệp Sở Sở ăn mặc áo mưa ở nhà mình trong viện vườn rau cắt đem rau hẹ, lại hái được hai cái cà tím cùng ớt cay, trở về bao hai dạng nhân sủi cảo, rau hẹ trứng gà, cà tím ớt cay. Chương 291 dạy con Nếu là có thịt thì tốt rồi, chính là mùa hè nhiệt không tủ lạnh trong nhà cũng không thể tồn thịt. Cái loại này thịt khô diệp sở sở lại không bằng lòng ăn, đi mua thịt hạ lớn như vậy vũ cũng vô pháp đi, chỉ có thể ăn chay nhân. Tức phụ, nếu không cuối năm chúng ta mua cái tủ lạnh. Tiểu nhân cái loại này, ta hỏi, mấy trăm đồng tiền. Triệu Văn Thao cũng cảm thấy không thịt có điểm đáng tiếc. Vẫn là thôi đi, người xem này lại cúp điện, đến lúc đó không điện, phóng tủ lạnh cũng vô dụng, mùa đông chúng ta cũng không dùng được tủ lạnh. Diệp sờ sờ kéo hạ đèn thẳng, không điện, cơ bản quát phong trời mưa liền cúc điện, khoa điện công tới sửa chữa cũng đến chờ phong ngừng hết mưa rồi mới được. Triệu Văn Thao ngẫm lại cũng là, ba ngày hai đầu cúc điện tủ lạnh muốn vẫn luôn cắm điện mới có thể làm lạnh, không điện kia còn có gì dùng. Này điện cũng không biết gì thời điểm có thể ổn định. Triệu Văn Thao nói, nếu là ở trong thành thì tốt rồi. Diệp sờ sờ cười nói, ta đảo cảm thấy ở nông thôn hảo, có sân có đất ăn gì loại gì yên tâm. Lại nói, trong thành như vậy tế, nấu cơm cùng kéo nước tiểu địa phương liền cách một đảo tường, có gì tốt? Triệu văn thao không thiếu cùng nàng phun tào người thành phố cái này phương diện, ở nó xem ra, người thành phố đều là giả sạch sẽ. Chúng ta ở nông thôn ít nhất WC cách khá xa xa. Nói nữa, mười mấy không người tế ở như vậy cái trong phòng, ngẫm lại đều nghẹn khuất. Nhìn xem nhà chúng ta, ra xúc dọn đi rồi, hai cái đại viện tử, nhiều rộng mở, đi trong thành có như vậy địa phương sao? Có cũng là ngoại ô đi kia cùng nông thôn có cái gì khác nhau? Diệp sở sở nói đạo lý rõ ràng, lại nói, người thành phố nhiều xe nhiều, rác rưởi ô nhiễm có gì tốt? Triệu văn thao kinh ngạc qua tức phụ ngươi sao biết nhiều như vậy à? Này so với ta còn hiểu biết trong thành đâu, đó là a ta tuy rằng không đi qua gì thành phố lớn, nhưng nên biết đến đều biết. Diệp sở sở cho hắn một cái đắc ý đôi mắt nhỏ. Triệu văn thao cười, ngươi nhất định nghe ngươi tam tẩu nói, đúng hay không? ta liền biết vậy ngươi không hỏi nàng nếu nông thôn tốt như vậy nàng sao không trở lại đâu diệp sở sở cười cười ngươi còn đừng kêu cái này kính ta hỏi ta tam tẩu trở về sao nàng nói trở về a triệu văn thao ngây ngần cả người ngươi nói nàng sẽ không lưu tại kinh thành về nhà tới di thời điểm diệp sở sở lắc đầu tam tẩu nói nàng ở kinh thành kiếm tiền sau đó trở về đầu tiền tương lai trở về dưỡng lão triệu văn thao chớp chớp mắt đây là ý gì Sao trở về đầu tiền nàng muốn làm gì, chúng ta nơi này nhưng bán không ra đi nàng như vậy quý quần áo. Ta cũng là hỏi như vậy, tam tẩu nói này không phải còn có ngươi sao. Diệp sờ sờ cười nói, tam tẩu chính là thực tin tưởng ngươi. Có ta, ta đã có thể chỉ biết dưỡng con thỏ, nhiều nhất cũng chỉ là truyền điểm mua bán nhỏ, ta có thể làm gì. Triệu văn thao lắc đầu, tam tẩu nói hiện tại tiền còn chưa đủ, chờ tiền đủ rồi nhìn nhìn lại làm gì. Diệp sở sở nói cũng xử lý xong rồi đồ ăn quấy hảo nhân tử chờ tiền đủ rồi kia đến gì thời điểm bảy tám chục tuổi khi đó trở về đảo thật là dưỡng lão ta nói tức phụ ngươi tam tẩu rất có thể nói a ngươi nhưng đừng tịnh nghe nàng lừa dối triệu văn thao nửa nói dỡn địa đảo tam tàu gì thời điểm lừa dối ngươi Diệp sở sở bất mãn địa đảo triệu văn thao chạy nhanh nhận sai cười làm lành nói tức phụ ta này không phải đậu ngươi chơi sao? Diệp sờ sờ chừng hắn một cái, không truy cứu. Triệu Văn Thao trong lòng lại để lại ý, hắn rất là tò mò Chu mẫn sẽ tìm hắn làm gì, nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra trong nhà có gì thích hợp Chu mẫn đầu tiền sự. Quần áo khẳng định không được người nhà quê thân 3 năm cũ 3 năm khâu khâu vá vá lại 3 năm, một kiện quần áo 10 năm sau trở về bán quần áo còn không bồi chết. Huống chi như vậy quý? Chẳng lẽ là dưỡng con thỏ? cái này đã có khả năng, rốt cuộc chu mẫn đã từng liền lưu ý quá đối thỏ đầu cảm thấy hứng thú, nói cái kia thực kiếm tiền. ngươi đừng nghĩ tam tẩu nói, hiện tại vẫn là tích góp tiền giai đoạn, ngươi tưởng cũng vô dụng. Diệp sở sở nhìn ra nam nhân tâm tư, triệu văn thao kinh ngạc nha, ngươi sao biết ta suy nghĩ việc này? ta là ai, ngươi tưởng gì ta đều biết. Diệp sở sở đắc ý địa đảo, triệu văn thao nhân cơ hội thấu đi lên nói tức phụ vậy ngươi hiện tại nói nói, ta tưởng gì đâu. Diệp sở sở đem hắn mặt đầy ra, ngươi đừng náo loạn, hài tử nhìn đâu. Sợ gì ta lại cùng nàng nương nháo đâu, cũng không cùng người khác nháo. Triệu văn thao còn rất đúng lý hợp tình. Diệp sở sở khí cười. Tức phụ a, ngươi cũng không nói ra được đi, ta nói cho ngươi à, ta tưởng ngươi đâu. Triệu văn thao cợt nhà địa đảo. Diệp sở sở nhìn như tử mở to mắt to nhìn bên này, trắng nam nhân liếc mắt một cái, đi lấy chiếc đũa chuẩn bị làm văn thắn. Triệu Văn Thao hắc hắc cười sống hảo mặt, lộng nắm bột mì con khỉ nhỏ thò qua tới muốn động chảo, bị Triệu Văn Thao cấp đuổi đi, con khỉ nhỏ nhe răng nhếch miệng, cuối cùng tìm Diệp Sở Sở muốn an ủi, Diệp Sở Sở lôi kéo nó giặt sạch chảo, lộng điểm mặt lại lộng nhân từ cho nó kêu nó bao. Tài tài, ngươi hảo hảo bao, bao hảo, đợi lát nữa cho ngươi nấu ăn. Diệp Sở Sở hống nó. Con khỉ nhỏ lại không đồng ý, chi chi kêu, còn lôi kéo Diệp Sở Sở đi xem nồi hơi, ý tứ thực hiển nhiên, nó muốn nướng bbq. Diệp sở sở cười cái không được ngươi muốn thiêu ăn a hành hành đến lúc đó cho ngươi thiêu ăn này còn chọn lựa đâu? Triệu Văn Thao nhìn con khỉ nhỏ tức giận địa đảo này còn không phải cùng ngươi học Diệp sở sở cầm một cái tiểu bàn kêu con khỉ nhỏ đem bao tốt sồi cào đặt ở bên trong Tiểu Bạch Dương nhìn cũng rũi tay muốn Triệu Văn Thao xem Diệp sở sở Diệp sở sở trắng liếc mắt một cái hắn sẽ không bao. Triệu Văn Thao bất đắc dĩ tức phụ a, người này cũng quá bất công, con khỉ đều có thể làm văn thắn, ta nhi thử liền không thể. Tài tài làm văn thắn chính mình ăn, tiểu bạch dương làm văn thắn ngươi ăn sao? Ta ta cán nắm bột mì. Triệu Văn Thao bay nhanh mà huy nổi lên tiểu chảy cán bột. Tiểu bạch dương đợi nửa ngày thấy không ai để ý đến hắn, sinh khí mà kêu to lên. Diệp sờ sờ vội vàng hống. Tiểu bạch dương không nháo a, ngươi xem bên ngoài hoa khai thật đẹp a. Tiểu Bạch Dương cự tuyệt xem chỉ là rũi tay muốn mặt, nếu không cho hắn một chút đi, Triệu Văn Thao luyến tiếc Nhi Tử khóc, không cho Tiểu Hải Tử không thể quán, Diệp Sờ Sờ kiên quyết địa đảo, Triệu Văn Thao nhìn xem con khỉ nhỏ ở kia tai họa ra mặt cùng nhân tử, nhìn nhìn lại Nhi Tử thở dài, Nhi Tử A, ngươi khả năng không phải thân sinh, đi ngươi, Diệp Sờ Sờ buồn cười vừa tức giận, bế lên Tiểu Bạch Dương nói, Tiểu Bạch Dương còn nhỏ, không thể làm văn thắn, chờ trưởng thành lại bao, không thể động A. Tiểu Bạch Dương khóc, không thể khóc a, khóc cũng không thể động a, chờ trưởng thành chúng ta lại bao. Diệp Sở Sở kiên nhẫn mà tiếp tục nói, Tiểu Bạch Dương tiếp tục khóc. Tiểu Bạch Dương không khóc, nhìn xem, đó là gì, con bướm phi bay. Tiểu Bạch Dương xoắn thân thể, không xem tiếp theo khóc. Khóc cũng không thể bao tiểu Bạch Dương trưởng thành mới có thể, hiện tại không được. Diệp Sở Sở không dao động, nhất biến biến lặp lại. Triệu Văn Thao nhịn không được lại muốn khuyên, Diệp Sở Sở đối hắn lắc đầu. Không sai biệt lắm mười mấy biến sau Tiểu Bạch Dương không biết là mệt mỏi, vẫn là nghe đã hiểu, không hề khóc cũng không hề muốn làm văn thắn, mà là nức nở y y a a mà nói cái gì. chương 292 thực cấp thực túc Đúng vậy, Tiểu Bạch Dương nói rất đúng, chính là như vậy, hiện tại không thể làm văn thắn ta trưởng thành là có thể bao Tiểu Bạch Dương thật ngoan. Diệp sở sở cho hắn lau khô nước mắt cùng nước mũi ôn nhu địa đảo. Hắn có thể nghe hiểu sao? Triệu Văn thao nhỏ giọng hỏi. Nghe hiểu được. Diệp sở sở nói, ngươi không cần xem thường tiểu hài tử kỳ thật hắn gì đều minh bạch, hắn biết ngươi không gọi hắn làm gì, bằng không hắn liền sẽ không khóc, khóc chính là bức bách ngươi đồng ý, lúc này ngươi nhất định không thể đáp ứng, bằng không về sau không đáp ứng hắn, hắn liền sẽ khóc rất khó quản. Triệu Văn Thao nhìn xem Nhi Tử, Nhi Tử không khóc chỉ là xem con khỉ nhỏ ở kia tai họa cách kia sùi cảo rất là hâm mộ, đồng tình nói, Nhi Tử A, ngươi trời bất quá ngươi nương A diệp sở sở lười đến so đo giặt sạch tay giúp đỡ làm văn thánh dặn dò nam nhân hiện tại mặc kệ tương lai tưởng quản điều quản không được tiểu hài từ từ nhỏ phải nói cho hắn có một số việc là không thể làm ngươi về sau cũng muốn chú ý đừng hắn muốn gì liền cho hắn gì thái độ kiên quyết điểm tức phụ ta không phát hiện ngươi quản hài tử rất lợi hại a triệu văn thao tự đáy lòng mà khích lệ Diệp sở sở nói nương liền như vậy quản chúng ta ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ chỉ cần mẹ ta nói không được sự ta cùng ca ca ta bọn họ chính là đầy đất lăn lộn khóc đều sẽ không đáp ứng vài lần lúc sau chỉ cần mẹ ta nói không được chúng ta đây liền sẽ không lại náo loạn người nương thật là lợi hại a Triệu Văn thao cảm thán địa đảo đó là à, chúng ta đều là ta nương quản cha ta mặc kệ hắn cũng sẽ không quản tâm tình không tốt mệt mỏi, liền mắng chúng ta một đốn, mắng chúng ta không thể hiểu được, sau đó ta nương liền nói cha ta cho chúng ta chống lưng, cái này kêu chúng ta cảm thấy vẫn là nương hảo. Diệp Sở Sở bội phục nói, kỳ thật cha ta cũng chính là mắng mắng, chúng ta muốn nháo nói hắn vẫn là sẽ dựa vào chúng ta, nhưng ta nương lại không phải. Nhưng các ngươi vẫn là cảm thấy ngươi nương hảo, đây là con mẹ ngươi cao minh chỗ a. Triệu Văn Thao tiếp lời nói. Đúng vậy, cho nên, dựa theo ta nương cách làm tới quản giáo Tiểu Bạch Dương, khẳng định không sai được. Diệp sở sở nói, Triệu Văn Thao nhìn xem như từ, nói câu, như từ A, người quá thảm. Tiểu Bạch Dương cũng không biết ba mẹ đang nói gì, nhìn đến ba ba cùng hắn nói chuyện, lập tức sơ lên gương mặt tươi cười, nhìn Triệu Văn Thao hảo tâm đau thật muốn cấp như từ cái sùi cào tai họa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không thể phá hư tức phụ lao động thành quả A sùi cảo bao hào con khỉ nhỏ cái kia sùi cảo bao hoàn toàn thay đổi diệp sở sở vẫn như cũ dùng giấy bao hào bỏ vào lòng bếp thiêu chín cho nó ăn con khỉ nhỏ ăn chính mình bao sùi cảo cao hứng không được triệu văn thao nhìn cũng rất buồn cười hắn tạm điểm tỏi quấy cái dưa chuột vợ chồng hai người bắt đầu ăn lên tức phụ này mặt thật đúng là không tồi thực kính đạo triệu văn thao ăn một ngụm sùi cảo nói diệp sở sở nói cũng không phải là cùng ngươi mua trở về mặt hương vị không gì khác biệt chính là điểm đen Điểm đen không gì, chúng ta mua mặt nghe nói là lọc chúng ta mặt lọc cũng có thể như vậy. Triệu Văn Thao nói, chờ lần sau chúng ta cán sợi mì thử xem. Mặt kính đảo cùng không mì sợi nhất có thể thể hiện ra tới. Đang nói, Hạ Tùng Chi tới, vẫn như cũ là một người tới. Nhà các ngươi cũng ăn sủi cảo a Hạ Tùng Chi run run tay nước mưa, nhìn đến trên bàn sủi cảo cười nói. Diệp sở sở xuống đất cho nàng cầm một đôi chiếc đũa tới, ngươi cũng nếm một cái. Nhà ta ăn cũng là sủi cảo ta mới vừa ăn xong, các ngươi ăn còn rất vãn. hà Tùng Chi không có khách khí tiếp nhận chiếc đũa ăn một cái thẳng hộ ân, ăn, ăn ngon thật, sở sở, người quấy nhân từ hương vị chính là hương. Triệu Văn Thao nói, người sao biết là nàng quấy, không phải ta quấy đâu. Hạ Tùng Chi cười nói, ta ở nhà ngươi đều ăn rất nhiều lần sủi cảo cùng sở sở chúng ta cùng nhau bao ai quấy nhân từ ta còn ăn không ra. Triệu Văn Thao cũng cười nói, nguyên lai like ngươi thừa dịp ta không ở nhà liền tới nhà ta ăn vụng. Đó là a ngươi không ở nhà ta liền tới nhà ngươi ăn được. Hà Tùng Chi nói câu vui đùa nói, các ngươi này mặt là nhà mình loại đi. Diệp sở sở nói, là, lần này đánh xong lúa mạch ma hai túi, hôm nay ăn thử xem, thật đúng là không tồi. Chúng ta cũng là, hôm nay trời mưa, vừa lúc có thời gian, bao đốn sủi cảo nếm thử mặt cùng kia mua kém không nào đi ta cảm giác, so mua kia mặt còn muốn hương. Triệu Văn Thao nói, khẳng định hương, chúng ta này lúa mạch là tân xuống dưới, mua mặt có phải hay không tân lúa mạch mài ra tới liền không nhất định. Cũng không phải là sao, này đồ ăn cũng là hiện từ trong đất hái về, đều là mới mẻ, ăn chính là ăn ngon. Hà Tùng Chi nói, chúng ta ở nông thôn cứ như vậy hảo tuy rằng mệt điểm, khả năng ăn thượng mới mẻ. Tới, lại ăn mấy cái. Diệp Sở Sở nhường nàng. Không ăn, nhà của chúng ta bao chính là cũng là rau hẹ trứng gà ta đều ăn no. Hà Tùng Chi buông chiếc đũa, nhìn về phía khi kia ăn cơm con khỉ nhỏ, hôm nay thật là cực kỳ, nhà ngươi con khỉ nhìn ta không né. Con khỉ nhỏ nhân mô nhân dạng mà ngồi ở kia, nhéo xùi cạo ăn, cũng không thèm nhìn tới Hà Tùng Chi liếc mắt một cái, còn cầm chiếc đũa đi chọc tỏi, bị triệu văn thao cằn lại, ra hòa này nếu là ăn cay còn không ngã bàn A, đem thương cái đĩa kéo lại đây kêu nó chấm. Con khỉ nhỏ cũng không bắt bẻ có chấm là được. Hà Tùng Chi xem cười cái không ngừng. Khả năng đối với ngươi quen thuộc, không sợ ngươi. Diệp sở sở nói, Triệu Văn Thao nói, gì a nó đây là ăn đâu, ngươi xem chờ ăn xong. Quả nhiên, ăn xong con khỉ nhỏ lập tức lóe Ha ha, Hà Tùng Chi cười nói, nhà các ngươi dưỡng cái con khỉ đều thành tinh. Nhà của chúng ta miêu cũng thành tinh. Triệu Văn Thao đắc ý địa đạo đối với trên mặt đất hai chỉ tranh đoạt đoạt sùi cạo ăn tiểu bạch cùng tiểu Ly ý bảo đúng vậy có ngươi cái này tinh người nhà ngươi già soup cũng không phải là đều đến thành tinh hà tùng chi nói xong quay đầu cùng diệp sở sở nói này cà tím ớt cay nhân còn rất có vị ngươi sao tưởng cà tím ớt cay hầm ăn được ăn làm vằn thắn khẳng định cũng đúng diệp sở sở cười nói mướp phóng điểm ớt cay cũng ăn rất ngon ngươi trở về thử xem đúng vậy ta sao không nghĩ tới trong nhà còn có vài cái mướp đâu này vũ một chốc một lát cũng đỉnh không được chờ ngày mai ta thử xem Hạ Tùng Chi vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, chính mình loại lúa mạch chính là hảo, hiện tại ăn bạch diện không bao giờ dùng tính toán ăn, ta bà bà như vậy gặp qua người, này cái làm văn thánh đều nói, chúng ta liền dùng bạch diện, một chút kiều mặt đều không bỏ. Trước kia không có cũng không phải là tính toán ăn, hiện tại có, xá rộng mở ăn. Triệu Văn Thao ăn cái sồi cảo nói, này thật đúng là dựa ngươi, nếu không phải ngươi thu xếp loại lúa mạch chúng ta đến bây giờ ăn bạch diện đều lao lực. Ngươi nhìn xem, gạo chúng ta bên này có thể hay không loại, nếu có thể loại ta cũng đủ loại Hà Tùng Chi nói Triệu Văn Thao lắc đầu ta hỏi, chúng ta bên này loại không được lúa, bất quá không có việc gì Ta nghĩ cách từ bàn cầm bên kia lộng điểm tới, bọn họ bên kia sản lúa nước chúng ta có thể dùng gạo kê đổi chương 293 bạch diện ra sùi cào Kiên nhiều ít đổi nhiều ít là đổi lúa vẫn là gạo A kia nhưng không giống nhau Hà Tùng Chi nói Hạt thóc cùng gạo kém một tầng ra tự nhiên là không giống nhau. Là gạo đổi về tới là có thể ăn tỉnh còn phải đi ra không? Triệu Văn Thao nói, đến nỗi sao đổi ta hỏi lại hỏi trước kia là một cân nhị tam gạo kê đổi một cân gạo hiện tại không biết năm nay lúa không xuống dưới đâu chúng ta muốn đổi liền đổi tân gạo. kia hành đến lúc đó cũng đừng quên nói cho một tiếng ta đổi điểm nhà ta năm trước lại mười mấy mẫu hạt kê có thể đổi cái mấy chục cân gạo. Mấy chục cân quá ít đi, sao cũng đến trên dưới 100 tới cân. Triệu Văn Thao vừa mở miệng chính là danh tác, Hà tùng chi vô ngữ, nhiều như vậy ta phải hỏi một chút trong nhà. Bọn họ hiện tại còn ở bên nhau quá, nàng một người không làm chủ được. Triệu Văn Thao nói, không có việc gì, hiện tại cũng không vội. 8 tháng phân lúa mới có thể thành thục bán ra không sai biệt lắm cũng đến 9 tháng phân còn có 2 cái tháng sau thời gian, ai đều không cần sốt ruột. Hà Tùng Chi nói hội thoại, nhìn xem thời gian nên tới rồi cấp Hải Tử Uy nãy lúc phù thêm bao tải phiến vội vàng đi trở về. Cái này thứ ngươi ôm Hải Tử tới, là có thể nhiều ngốc một hồi. Diệp Sở Sở đứng ở cửa phòng khẩu kêu, không ôm nàng, kéo nước tiểu ta không phát lộng. Hà Tùng Chi ném lại đây một câu, một đường chạy không ảnh. Diệp Sở Sở bất đắc dĩ mà lắc đầu, đóng cửa lại đã trở lại. Lớn như vậy ngày mưa Hải Tử không hảo ôm ra tới triệu văn thao nghe được tức phụ lời nói nói hảo thiên nàng cũng không ôm cái này hạ tùng chi cũng không biết sao hồi sự lời hầu hạ hài tử diệp sở sở xem tiểu bạch dương ngáp tiểu bạch dương buồn ngủ a bế lên tới hài tử hống lên triệu văn thao cầm chén đỗ thu thập đi xuống tẩy xong rồi trở về nhi tử đã ngủ rồi này ngủ cũng rất nhanh tiểu hài tử ngủ mau ngươi cũng ngủ một hồi đi diệp sở sở đem hài tử đặt ở trên giường đất cấp hài tử trên bụng che lại kiện tiểu y phục Triệu Văn Thao nói, Hà Tùng Chi là ngại phiền toái mới không ôm hài tử đi. Khả năng đi, bắt đầu còn nguyện ý ôm ra tới chơi chơi, sau lại không biết như thế nào liền không muốn ôm, đều là chính mình ra tới, nàng nói hài tử đều là nàng bà bà quản, nàng xuống đất làm việc. Kia hài tử đói bụng làm sao? Đánh giá thời gian không sai biệt lắm nàng lại trở về. Kia nói xa mà tới tới lui lui còn có thể làm nhiều ít sống. Cũng không phải là sao cũng may bọn họ không phân ra, đều ở bên nhau cho nhau giúp đỡ. Cứ như vậy còn nghĩ phân ra đâu, nàng một người mang theo cái hài tử có thể quá sao. Triệu văn chí lại muốn đi học chỉ có sớm muộn gì thứ bảy chủ nhật có thời gian. Triệu văn thao rất là hoài nghi. Diệp sở sở nói tam không người mà hẳn là có thể đi. Một mụng người mà cũng đến có cái thường nhân hầu hạ A, nàng còn có thể mang theo hài tử xuống đất A kia có thể làm việc sao. Triệu văn thao nói. Diệp sở sở đối xuống đất làm việc ấn tượng còn rất lưu tại đội sản xuất khi đó. Từ phân điền sau nàng liền không xuống đất qua cũng không biết hầu hạ tam khẩu người mà cụ thể yêu cầu bao nhiêu thời gian. Thôi nhị cùng hắn cha hầu hạ nhà bọn họ cùng nhà chúng ta sáu khồng người mà trường kỳ triệu văn chí cùng hạ tùng chi hai người một cái có công tác một cái có hài tử liền tính thiếu tam khồng người mà cũng hầu hạ bất qua tới. Trừ phi nàng bà bà có thể giúp một chút. Hạ tùng chi chưa nói chỉ nói muốn xây nhà ra tới ta cũng không hảo thâm hỏi. Diệp Sở Sở nằm ở trên giường đất nghe bên ngoài tiếng mưa rơi, Hạ Tùng Chi có điểm thay đổi. Triệu Văn thao xả quá một cái thảm cấp tức phụ cùng chính mình đắp lên, nói, người nào có bất biến, đều sẽ biến. Ngủ đi, tức phụ, nhà người khác sự không cần phải chúng ta nhọc lòng. Ở nông thôn chỉ cần trời mưa liền sẽ làm vằn thắn, rốt cuộc mùa hè đều vội thiên hào muốn xuống đất làm việc cũng chỉ có trời mưa có thể nghỉ ngơi một chút thuận tiện khao một chút chính mình, trước kia đều là bao kiều da mặt, năm nay loại lúa mạch còn được mùa, liền bao bạch diện ra, nếm thử chính mình loại ra lúa mạch mài ra mặt gì hương vị. Triệu nhị tẩu bao chính là bạch diện ra mức nhân, lúc này mức nhiều đều ăn bất qua tới, không sai biệt lắm đều sẽ dùng để làm nhân tử. ân này mặt thật không sai triệu nhị ca ăn một ngụm, vừa lòng không thể lại vừa lòng. ba cái bọn nhỏ ăn ngấu nghiến mà ăn triệu nhị tàu không thể không ra tiếng. các ngươi chậm một chút, trong nồi còn có đâu, đủ các ngươi ăn. thiết đàn hàm hồ nói còn không biết lần sau gì thời điểm có thể ăn thượng đâu. ba mẹ đều là hồi sinh hoạt người, lần này ăn bạch diện ra sùi cảo, lần sau khả năng muốn ăn tết mới có thể ăn thượng. Triệu nhị ca lập tức nói, nhị từ ngươi yên tâm, nhà ta hiện tại loại lúa mạch về sau ngươi tưởng gì thời điểm ăn bạch diện liền gì di thời điểm ăn bạch diện. Thật vậy chăng, ta thường mỗi ngày ăn bạch diện, thiết đàn bay nhanh mà nói. Mặt khác hai đứa nhỏ cũng mắt trông mong mà nhìn phụ mẫu của chính mình. Triệu nhị ca nhìn về phía triệu nhị tầu có thể mỗi ngày ăn sao? Triệu nhị tầu tức giận nói, còn mỗi ngày ăn bạch diện, ngươi sao như vậy có thể đâu, tránh tới sao, còn mỗi ngày ăn, ta còn tưởng mỗi ngày ăn gạo đâu. Thiết đàn hư một tiếng, liền biết các ngươi gạt người. Vùi đầu tiếp theo ăn, nói thầm một câu ta tiều thúc liền mỗi ngày có thể ăn bạch diện, không loại lúa mạch liền mỗi ngày ăn, nhà chúng ta đều loại lúa mạch còn không thể mỗi ngày ăn. Tuy rằng hắn là hàm hồ nói, nhưng triệu nhị ca vẫn là rất rõ ràng, trong lòng có điểm đổ, sau đó khẽ cắn môi nói còn không phải là bạch diện sao cho các ngươi ăn. Cùng lắm thì ta sang năm gì cũng không loại liền loại lúa mạch. Ngươi điên rồi, triệu nhị tàu tức giận. Triệu nhị ca nói, hài tử muốn ăn đã kêu bọn họ ăn, nếu là loại lúa mạch cũng vô pháp mỗi ngày ăn bạch diện kia còn có ý gì. Triệu nhị tâu còn tưởng nói, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống đi, ở hài tử trước mặt vẫn là có muốn giữ gìn nam nhân một nhà chi chủ uy tín, đến nỗi ăn gì còn không phải nàng nói tính sao. Triệu tam ca gia cũng bao sùi cảo, cũng là mức nhân, lúc này mức tràn lan, đại đọc sách đều dùng để làm nhân tử. Bạch diện ra, mức nhân, triệu tam ca cắn một ngụm sùi cạo ăn một ngụm tỏi, ăn thuận mặt chảy hãn, thỏa mãn không được ân, đây mới là hạnh phúc nhật tử A. Triệu tam tẩu nhìn hai đứa nhỏ ăn cùng tiểu lão hồ dường như cũng thật cao hứng. Đều nói chúng ta này không thể loại lúa mạch này không cũng trồng ra sao ta ăn cùng kia mua không kém gì. Triệu tam tẩu nói, triệu tam ca nói cũng không phải là sao ta ăn so mua còn muốn hảo đâu, cũng không biết trước kia những người đó sao tưởng thế nhưng không biết loại lúa mạch. Đừng nói trước kia chính là hiện tại, nếu không phải hắn tiêu thúc thu xếp loại lúa mạch ai cũng không thể tưởng được chẳng những không thể tưởng được còn không gọi chúng ta loại đâu, đều là lão cân não. Triệu Tam Tầu rất là may mắn lúc ấy học chú em loại lúa mạch bằng không lúc này có thể ăn thượng bạch diện sao. Còn có thể như vậy một chút kiều mặt đều không trộn lẫn mà ăn. Triệu tam ca nói, này lão lục đầu dưa chính là hào sử, lá gan cũng đại, nói lại liền loại, thật đúng là kêu hắn trồng ra, về sau đến nhìn chằm chằm khẩn, xem hắn làm gì ta liền làm gì, chuyện tốt nhưng đừng kéo xuống chúng ta. chương 294 quá ngày lành là môn học vấn. Triệu tam ca hiện tại là một lòng đem hỏa nghĩ đem nhật từ quá lên, đặc biệt là hy vọng vượt qua triệu văn thao, liền tính siêu bất quá, cũng muốn cùng triệu văn thao không sai biệt lắm, cho nên âm thầm sử kính. Triệu tam tàu nhìn mắt triệu tam ca có tâm nói vài câu, ngẫm lại lại tính ăn đốn bạch diện ra sùi cào không dễ dàng, vẫn là đừng nói nhao nhao. Triệu tam ca ăn tam đại chén, đánh mấy cái no cách bưng lên sùi cào canh chậm gì gì mà uống lên lên, cách ngôn nói rất đúng, nước dùng hóa nguyên thực, sùi cào ăn lại nhiều, chỉ cần uống sùi cào canh thực mau là có thể tiêu hóa ngươi không gì việc nhiều đi nàng lục thẩm kia trò chuyện xem bọn hắn lại có gì kiếm tiền mua bán đừng giống cái người chết giống nhau gì cũng không làm cũng không nghĩ ở trong nhà đợi triệu tam ca nói triệu tam tàu chừng hắn một cái hắn lục thẩm trụ như vậy xa ta không gì sự lão hướng kia chạy gọi người ta nhìn còn tưởng rằng ta muốn làm gì đâu ngươi đi không phải được rồi ta đi còn dùng đến ngươi Triệu Tam ca tức giận nói, "Lão Lục Tinh không được có hào mua bán cũng không cùng ta nói, nàng Lục Thẩm người nọ còn hành, ngươi cùng nàng trò chuyện, nàng có thể nói cho ngươi một ít ta một cái anh chồng có thể cùng vợ của huynh đệ nói chuyện a." Ngươi này đàn bà sao gì cũng không hiểu đâu. Triệu Tam đầu không cho là đúng, chính mình quá chính mình nhật thử, lão xem người khác làm gì, nói nữa, này có ăn có uống, không khá tốt sao? Triệu tam tẩu đôi mắt hạ nhật tử thực thỏa mãn, không hiểu triệu tam ca cả ngày lòng nóng như lửa đốt làm gì ngoạn ý. Triệu tam ca nghe liền rất sinh khí, nếu không nói lão nương nhóm mọi nhà gì cũng không hiểu đâu. Còn chính mình quá chính mình nhật tử, là như vậy hồi sự sao? Bên ngoài có chuyện tốt ngươi không biết vậy kéo xuống. Đừng quên này có ăn có uống cũng là vì ta biết lão lục muốn loại lúa mạch đi theo loại mới có ăn có uống. Được rồi được rồi, ta đã biết. Triệu tam tàu không kiên nhẫn địa đạo chuyên tâm ăn xong rồi sùi cào. Triệu tam ca nhìn nàng như vậy, liền giận sôi máu ta sao liền quán thượng ngươi như vậy cái phá của đàn bà, liền ngươi như vậy cùng lão tứ nhưng thật ra rất hợp nhau, liền biết ăn no chờ chết một chút tiền đồ đều không có. Không tiền đồ triệu tứ ca cũng ở ăn bạch diện ra sùi cào, không hề có ý thức được chính mình không tiền đồ, làm theo ăn rất thơm. Triệu tứ tẩu chính vì này đốn sùi cào tranh công, nếu không phải ta kiên trì loại lúa mạch hiện tại có thể ăn thượng bạch diện ra sùi cào sao? Triệu tứ ca gật gật đầu ân, ngươi lợi hại. Đó là a nếu là nghe ngươi, chúng ta cả nhà đều đến uống gió Tây Bắc đi. Triệu tứ tẩu nói, triệu tứ ca nhìn nhìn tức phụ lại cúi đầu ăn cơm, xem ở bạch diện ra sùi cào phân thượng kêu này bà nương đắc ý một hồi đi. Triệu tứ tàu còn ở tiếp tục bá bá chính mình dự kiến trước ngươi nhìn xem chúng ta thôn những cây đó không loại lúa mạch mặt sao. Tên kia kéo cách kia trường, lúc trước nhưng nói không ít chúng ta, loại lúa mạch đó chính là đạp hư mà a hiện tại đâu, ha chúng ta ăn thượng bạch diện bọn họ nhưng ăn không được. Ta nói cho ngươi a về sau này sinh hoạt ngươi còn phải nghe ta. Hành đều nghe ngươi, triệu tứ ca biết nghe lời phải, đường gia nhân là như vậy dễ làm sao còn tưởng rằng hắn nguyện ý đương sao. Ai nguyện ý đương ai đương hào. Triệu tứ tẩu đối triệu tứ ca thái độ thực vừa lòng cuối cùng làm tổng kết này sinh hoạt A cũng là một môn học vấn. Ngụ ý chính là nàng rất có học vấn. Kỳ thật nói cũng không sai, những cái đó lúc trước không thấy hảo loại lúa mạch người tự nhiên ở cái này ngày mưa là ăn không được bạch diện ra sùi cảo tâm tình có thể nghĩ ai, nhìn lầm A ai thành tưởng nơi này thật đúng là có thể loại ra lúa mạch tới. Liên tiếp hạ hơn 10 ngày vũ cuối cùng là ngừng, sau cơn mưa ở nông thôn, thiên địa vạn vật đều như là bị thủy tẩy qua giống nhau, tươi mát khiết tịnh, hồ hấp một ngụ đều cảm thấy toàn thân thoải mái không được, triệu văn thao cũng kiên định cho dù có tiền cũng quyết không đi trong thành ý niệm, trong thành trừ bỏ náo nhiệt kiếm tiền phương tiện một ít ngoại, một chút đều so ra kém ở nông thôn điều này diệp sở sở cũng thầm chấp nhận nhìn xem chính mình này đại viện tử thật tốt a nước mưa đem xi si măng thạch đài xúc rửa sạch sẽ hai bên đất trồng rau cùng hoa cỏ ở nước mưa tưới hạ sinh trưởng tốt rậm rạp thái dương chiếu vào mặt trên lục tỏa sáng nhìn tâm tình liền hảo tiểu bạch dương ngươi xem dương hạt thông khai đẹp cỡ nào diệp sở sở đẩy xe nôi đặt ở bụi hoa trước đối tiểu bạch dương nói tiểu bạch dương thò tay đi chích hoa Diệp sờ sờ cản lại hắn ta không chích ra ta liền xem tài tài ngươi cũng không cần trích. Bên kia con khỉ nhỏ đã nắm một đóa dương hạt thông đừng ở hầu lỗ tai mặt sau, nghe xong diệp sờ sờ lời nói, vèo bò đến cây táo thượng. Tiểu bạch dương nhìn xem con khỉ nhỏ lại nhìn xem diệp sờ sờ cũng trường xuống tay cánh tay muốn thượng diệp sờ sờ cười khổ. Tiểu bạch dương, mụ mụ nhưng không bản lĩnh ôm ngươi lên cây. Con khỉ nhỏ ngồi ở trên cây khoe khoang một hồi. Đối Diệp sở sở chi chi kêu vài tiếng, chỉ vào sơn phương hướng, Diệp sở sở minh bạch nó đây là muốn đi trong núi, nhìn con khỉ nhỏ kia chờ mong bộ dáng, không đành lòng cự tuyệt, liền đáp ứng rồi. "Ngươi cẩn thận một chút, không thể tai họa nhân ra vườn trái cây." Con khỉ nhỏ chi chi hai tiếng tay chân cùng sử dụng, vài cái từ liền nhảy vọt qua đầu tường, theo ven đường đại thụ, hướng sơn phương hướng đi, chớp mắt đã không thấy tăng hơi bóng người. Tiểu Bạch Dương tựa hồ chưa thấy qua như vậy tình cảnh, a a a kêu cũng tỏ vẻ muốn đi. Diệp Sở Sở cười Tiểu Bạch Dương, chờ ngươi sẽ đi rồi là có thể đi, nương đẩy ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Diệp Sở Sở đóng lại đại môn, đẩy xe nôi hướng thỏ chàng phương hướng đi. Như vậy hào thời tiết đúng là lưu hoa hào thời điểm a. Tiểu Bạch Dương cũng thực vui vẻ, không ngừng ngó trái ngó phải tựa hồ xem không đủ giường như. Diệp Sở Sở vừa đi một bên cùng Tiểu Bạch Dương nói chuyện tiểu bạch dương đây là cây dương đây là tiểu thảo đây là hoa xem đó là chim nhỏ diệp sở sở giáo hải tử tiểu bạch dương e e a a mà đi theo học nha sở sở hống hải tử đâu vương lão tam tức phụ vác một rổ đậu que từ nghênh diện lại đây diệp sở sở cười nói đúng vậy hôm nay tỉnh ta mang theo hải tử ra tới đi một chút ngươi trích đậu que đi lạc phòng sau miếng đất kia ta loại điểm đậu que từ giữa trưa làm đậu que từ nồi hồ bánh nướng lớn Vương lão tam tức phụ nói đứng ở xe nồi trước đậu vài câu tiểu bạch dương, tiếp tục nói, sở sở a này nếu không phải nhà các ngươi văn thao, này đại mùa hè nhưng ăn không được bạch diện. Vương lão tam tức phụ ra cũng loại lúa mạch chỉ là liền loại một mẫu, lúc trước sợ loại không ra, không dám nhiều loại, hiện tại có điểm hối hận, lúa mạch lớn lên không tồi còn được mùa, nếu là nhiều loại vài mẫu thì tốt rồi, bất quá nhìn xem những cái đó một mẫu không loại lại cảm thấy may mắn. Diệp sờ sờ cười nói, xem ngươi nói, liền tính không có văn thao các ngươi nên loại vẫn là sẽ loài. Vương lão tam tức phụ nói kia nhưng không nhất định, nếu là không nhà ngươi văn thao, ai cũng không dám loại lúa mạch. Chính là như vậy, chúng ta thôn cũng có vài gia không loại đâu ta nhưng nghe nói, bọn họ hối hận đã chết ngươi xem đi, sang năm khẳng định đều loại chương 295 mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh đó là à, ai không nghĩ mỗi ngày ăn bạch diện a năm nay nhìn lúa mạch được mùa sang năm nào còn sẽ không loại chỉ là diệp sở sở không muốn cùng vương lão tam tức phụ nhiều lời này đó vương lão tam tức phụ người này miệng quá toái vương lão tam tức phụ nói tiếp muốn ta nói này sinh hoạt a cũng phải học a ngươi nhìn xem chúng ta thôn đồng dạng mà đồng dạng người nhật tử chính là quá đến không tốt nhìn nhìn lại nhà các ngươi ai ra kia mắt nhìn càng ngày càng tốt a Mọi nhà tình huống không giống nhau, nhà của chúng ta cũng không như ngươi tưởng như vậy hảo. Diệp Sở Sở khiêm tốn địa đạo, "Sở Sở a, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, chúng ta thôn, nhà các ngươi kiên Nhật tử chính là độc nhất phân a." Lời này nói kỳ thật một chút cũng chưa sai, toàn bộ trong thôn quá đến tốt nhất chính là Triệu Văn Thao, phòng ở hảo, sinh hoạt hảo, còn có thỏ chàng cái này đại sự nghiệp, Diệp Sở Sở cũng vô pháp phản bác, cuối cùng đành phải nói, "Chúng ta nạn đói cũng là độc nhất phân." vương lão tam tức phụ cũng không biết triệu văn thao đã đem nạn đói còn xong rồi, cho rằng diệp sở sở nói chính là thật sự. bất quá lại không đề bụng nạn đói có thể làm được độc nhất phân cũng là không dễ dàng. có người muốn mắc nợ còn không có địa phương kéo đi đâu. nhân gia đều nói như vậy, diệp sở sở cũng vô pháp tiếp cười đi phía trước đi. vương lão tam tức phụ lại đi theo tiếp tục nói trong thôn bát quái đi ra một khoảng cách diệp sở sở cười nói, ngươi tìm ta có việc đi. Vương lão tam tức phụ ngượng ngùng cười, sờ sờ ngươi chính là thông minh, gì cũng không thể gạt được ngươi. Không có việc gì có thể cùng ta nói nhiều như vậy, chúng ta lại không phải một đường người, diệp sờ sờ trong lòng phun tàu, ngoài miệng nói, gì sự a Vương lão tam tức phụ nói, nhà ta kia khẩu tử ngươi cũng biết, đó chính là cái lời chịu không nổi mệt, ăn không được khổ, nhưng trong đất sống lại mệt lại khổ, hắn liền hướng ta phát giận, ngươi nói ta có gì biện pháp, ta một cái phụ nữ, cũng làm không được các lão ra sống a Ta bà bà liền biết hướng về con của hắn, ta vừa nói liền cùng ta tức giận, nói gì ta mỗi ngày la gà trong nhà sống toàn kêu nàng như tử làm, người nói này không phải mở to mắt nói dối sao. Chẳng lẽ ta mỗi ngày ở nhà nằm đâu? Vương lão tam tức phụ tố khởi khổ tới liền không dứt diệp sở sở đối nhà người khác việc nhà không có hứng thú, đành phải ngắt lời nói, người nói gì sự đi. Vương lão tam tức phụ nói hứng thú bừng bừng bị đánh gãy có điểm mất mát nhưng vẫn là nói ta muốn đi thỏ tràng làm việc hỏi một chút ngươi được chưa? Diệp Sở Sở sửng sốt, Vương lão tam tức phụ đi thỏ chàng làm việc. Nàng nghe Vương lão tam tức phụ nói nam nhân như vậy một đống lớn, còn tưởng rằng là cho Vương lão tam tìm sống đâu, không nghĩ tới thế nhưng là cho chính mình tìm sống. "Ngươi đi thỏ chàng trong nhà làm sao?" Diệp Sở Sở hỏi, "Trong nhà này không phải còn có ta bà bà sao? Hải tử đều 15 6, cũng không cần phải người quản." Ta cha mẹ chồng thân thể hảo, có bọn họ trong đất sống liền không cần nhọc lòng, lại nói còn có hai tử 15 6, có khả năng không ít sống. Còn có ta nam nhân, tuy rằng hắn là cái lời đến, chính là nhiều ít cũng có thể làm điểm, có ta không ta không gì hai dạng. Diệp sờ sờ hoài nghi mà nhìn nàng, đây là cãi nhau. Nàng không hảo thâm hỏi, chỉ nói ta hỏi một chút văn thao đi, thỏ chàng thiếu không thiếu người ta cũng không biết. Hành, ngươi giúp ta hảo hảo nói. Vương lão tam tức phụ nói lại thở dài. Không nói gạt ngươi ta đây cũng là không có biện pháp ta ba cái nhi tử, sang năm lão đại liền 17 cũng nên cưới vợ, hiện tại muốn phòng ở không phòng ở, đòi tiền không có tiền, đến lúc đó cưới không thượng tức phụ nhưng sao chỉnh Diệp sở sở minh bạch nguyên lai vương lão tam tức phụ là vì nhi tử đi thỏ chàng làm việc. Người cũng không cần quá lo lắng, hiện tại không phải nói muốn tới tuổi mới có thể kết hôn sao. Còn có hai năm, Diệp sở sở an ủi nói. Kia đều là người ta trong thành cách nói, chúng ta ở nông thôn nhưng không chú ý nhiều như vậy, kết hôn tuổi ta hỏi kia muốn hơn 20 tuổi đâu, như vậy đại còn có thể tìm được tốt sao? Vương lão tam tức phụ không cho là đúng, ta tính toán sang năm liền cấp lão đại định ra tới, năm sau đắp lên phòng ở, sang năm kết hôn ta cũng hảo an bài lão nhị cùng lão tam. Ai, nhà của chúng ta kia ba cái nhi tử chính là ba viên bom, người trong thôn đều nhìn chúng ta có thể hay không tạc đi ra ngoài đâu, này nếu là tạc không ra đi, nhưng đến bị người chê cười chết. Diệp Sở Sở cười nói, khẳng định có thể tạc đi ra ngoài kia còn có gì lo lắng. Vương lão tam tức phụ cũng cười, lời hay ai không thích nghe đâu, lại thân cận mà cùng Diệp Sở Sở nói vài câu, đi rồi. Nói như vậy nửa ngày lời nói, cũng không sai biệt lắm mau đến giữa trưa, Diệp sờ sờ đẩy hài từ trở về nấu cơm, gặp gỡ khúc lão nhị tức phụ Xuân Yến đĩnh bụng từ trong đất trở về. Xuân Yến bụng còn không lớn, khá vầy hiện hoài, này lại là mùa hè, xuyên thiếu, vẫn là thực rõ ràng. Sờ sờ tỷ ngươi hống hài từ đâu? Xuân Yến đi mau vài bước, Diệp sờ sờ vội nói, ngươi chậm một chút, không có việc gì, Xuân Yến chút nào không để bụng sách theo cái rổ trong rổ phóng chút bồ công anh. Hiện tại bồ công anh ăn ngon sao Diệp sờ sờ nhìn mắt nói Ta có điểm thượng hỏa ta cắt một chút trở về ngao canh uống Xuân Yến nhìn tiểu bạch dương hiếm lạ một thời gian Đứa nhỏ này như vậy sạch sẽ a, Sờ sờ thì ngươi sao làm được Mỗi ngày thu thập a. Diệp sờ sờ hỏi nàng mang thai sự Ta còn hành không chống đỡ ta ăn uống Xuân Yến cười nói Trước khi ta xem những cái đó mang thai phun đều ăn không ngon Ta rất sợ hãi còn hảo ta hài từ không như vậy lan lộn ta Đứa nhỏ này hảo biết đau lòng mẹ, Diệp sờ sờ cười nói, sờ sờ tỷ ta nghe Tùng Chi tỷ nói ngươi hoài hài từ cũng không sao nháo. Không có ta cũng là không chống đỡ ăn uống, sinh thời điểm cũng thực thuận lợi, Đại Phu nói, không cần lão nghĩ, nên làm gì làm gì, làm điểm có khả năng sống, nhiều hoạt động hoạt động, đến lúc đó sinh hài từ cũng dễ dàng. Diệp sờ sờ cùng nàng chia sẻ khởi chính mình mang thai trong lúc một chút sự tình tới. Xuân Yến gật đầu nói, tỷ của ta cũng là nói như vậy, kêu ta đừng luôn đợi, năng động liền động động, nhưng ta không quá thích động. Đúng rồi, ta còn nghe nói trong thành đều lưu hành một thời sinh mổ, nói cái kia không đau. sở sờ, sờ tỷ, ngươi nói thật không đau sao? Diệp Sợ sờ Sờn nói, ta cũng nghe nói, nhưng nói không đau sao có thể chát cái thứ đều rất đau. Đừng nói ở trong bụng quãng đê vỡ lấy hài tử, ngươi ngẫm lại có thể không đau sao? Xuân Yến nói, đúng vậy, dù sao cũng là quãng đê vỡ, cũng không biết người thành phố sao tưởng. Cũng không phải đều sinh mổ, có thể chính mình còn sống là chính mình sinh, khó sinh mới dùng sinh mổ. Diệp sờ sờ cảm thấy không có cái nào người nguyện ý ở chính mình trên bụng khai đao trừ phi bất đắc dĩ. Là đâu ở bụng khai đao ngẫm lại liền rất đáng sợ. Xuân Yến ngẫm lại cái loại này tình cảnh cảm thấy rất là khủng bố ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đến lúc đó tự nhiên liền sinh hạ tới. Diệp sờ sờ cười nói. Xuân Yến ừ một tiếng, nhìn tiểu bạch dương lại nói, ta thật hy vọng này một cái là tiểu tử. À, nếu là tiểu tử nói ta liền không cần tái sinh. Xuân Yến thở dài tuy rằng không đỡ ăn không đỡ uống, nhưng ta cũng không muốn sinh ta hiện tại ngồi xổm xuống đều lao lực. chương 296 không có bị tiền mê hoặc mắt. Diệp Sở Sở là người từng trải, minh bạch 10 tháng hoài thay không dễ dàng, an ủi nói, ngươi hiện tại đừng nghĩ quá nhiều, tưởng quá nhiều đối hài từ không tốt, mặc kệ tiểu tử nha đầu, khỏe mạnh tốt nhất. Nói hội thoại xuân yến đi trở về. Buổi tối Diệp Sở Sở cùng Triệu Văn Thao nói lên Vương lão tam tức phụ yêu cầu thỏ chàng làm việc. Ta không hào cự tuyệt, liền nói hỏi một chút ngươi. Diệp Sở Sở nói, Vương lão tam tức phụ a. Triệu Văn Thao nhắc mãi một câu, ngươi ngại miệng nàng toái đi. Diệp sờ sờ cười nói, không phải ta ngại miệng nàng toái, là miệng nàng vốn dĩ liền toái. Triệu văn thao nói, bất quá cũng không phải gì khuyết điểm lớn. Diệp sờ sờ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Triệu văn thao nói, thỏ chàng thiếu phụ nữ, mười mấy quang côn ở kia đâu, này không chiêu mấy cái nữ ta lo lắng ra vấn đề a. Diệp sờ sờ vô ngữ, vương lão tam tức phụ nhi tử đều 15-6, ngươi tưởng gì đâu. Ta biết ngươi nghe ta nói a. Triệu Văn Thao ha hà cười nói, liền tính chiêu 16 bảy tiểu cô nương cũng đến Vương lão tam tức phụ như vậy mang theo a, miệng nàng toái cũng chuyện tốt, kêu nàng quản điểm người hẳn là không thành vấn đề. Diệp Sở Sở lại nghĩ tới một khác sự kiện, ngươi chiêu tiểu cô nương đi thỏ chàng làm gì a? Thỏ chàng có tiểu cô nương làm được sống sao? Triệu Văn Thao bản năng cảm giác được tức phụ ghen tuông, vội nói, là có chuyện như vậy, ta tính toán ở thỏ chàng phía nam kia phiến ruộng dốc loại rau dại, mùa xuân thời điểm bán rau dại. Dì giao giải Diệp sở sở tiếp tục hỏi. Bồ công anh, khúc ma đồ ăn còn có một ít trong núi thường thấy những cái đó. Triệu văn thao cùng thức phụ kỹ càng tỉ mỉ lại nói tiếp ta cảm thấy đi trong núi đồ ăn hào, nhưng vạn nhất lấy tới bán tiền ai đều sẽ vào núi đào đồ ăn, đến lúc đó lại nhiều đều sẽ đào không, không bằng bắt đầu liền chính mình loại, người khác chính là nhìn đến cái này phát tài chiêu số cũng sẽ chính mình loại, không đánh trong núi chủ ý. Diệp sở sở nói kia cũng không nhất định có có sẵn ai còn sẽ bị liên lụy chính mình loại. Cho nên ta muốn lũng đoạn người mua. Triệu Văn Thao đắc ý nói tức phụ biết cái gì kêu lũng đoạn sao. Diệp sở sở buồn cười, đừng khoe khoang, người thư ta cũng xem. Triệu Văn Thao trong khoảng thời gian này không thiếu hướng ra truyền thư, trước kia vẫn là mua, hiện tại không phải mua, mà là đi những cái đó chạm thu mua tìm thư. Một ít người không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ném thư thu rách nát coi như làm rách nát thu, một lần ngẫu nhiên triệu văn thao thấy được mấy quyền kêu hắn trước mắt sáng ngời thư, còn đều là hoàn toàn mới, liền phải đi cấp kia trạm thu mua lão nhân để lại điều hảo yên, lão nhân cũng rất hào phóng, kêu hắn cứ việc tới tìm thư, không cần tiền, lúc này giấy bán tiền còn bán không thượng giới, lão nhân cũng nguyện ý thành toàn, triệu văn thao không khách khí, liền bởi vậy nhị đi lấy về tới không ít thư. Triệu Văn Thao là cái không yêu học tập, đọc sách liền đau đầu, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới có một ngày hắn như vậy ái đọc sách này một năm tới, nhìn không sai biệt lắm nửa cái dương thư, nuôi dưỡng con thỏ, gieo trồng cây ăn quả, lâm viên bảo vệ môi trường, mua bán tiêu thụ, người mua tâm lý, lập tức thời sự tin tức từ từ thượng vàng hạ cắm học một bụng tạp học. Diệp sờ sờ ở nhà hống hải tử, không có việc gì cũng sẽ phiên phiên thư, rốt cuộc lúc này không tivi, không di động, không giải trí, chỉ có thể dùng đọc sách tống cổ thời gian. Triệu văn thao hắc hắc cười nói, tức phụ thật lợi hại, đã nhìn ra. Ta nói chính là ta lũng đoạn người mua, bọn họ liền tính đi trong núi đảo đồ ăn cũng bán không ra đi cuối cùng còn phải tìm được ta này tới, hiện tại ăn rau dại người cũng không phải rất nhiều, càng không thể tới chúng ta ở nông thôn mua, bọn họ không địa phương bán đi. Người liền như vậy sở trong núi rau dại bị người đào quang. Diệp sở sở có điểm không hiểu, cho tới nay, nàng phát hiện nam nhân đều ở suy xét phương diện này sự. Triệu Văn Thao trịnh trọng nói, tức phụ người không biết, người lòng tham là thực đáng sợ, đừng nói là Sơn, chính là Hải, nếu là có ích lợi đều có thể cho người đào rỗng. Triệu Văn Thao ở bên ngoài chạy lâu như vậy, cùng ai đều có thể lưu đến lên, các ngành các nghề thương gia không sai biệt lắm tiếp xúc cái biến, không thể nói thâm giao, liền tính uống rượu khoác lác cũng hiểu biết một ít, phát hiện hiện tại người muốn kiếm tiền tưởng mau điên rồi, chỉ cần đưa tiền, tổ tông đều có thể bán. Không nói cái khác đi, chính là triệu văn võ làm được đào mộ cũng tiếp xúc hai cái truyền lão đông tây người, nói đều bán được nước ngoài đi, cái này kêu hắn thực khó chịu kia chính là ta lão tổ tông lưu lại đồ vật sao có thể bán cấp người nước ngoài đâu. Nhưng những người đó nói quốc nội cấp không thượng giới, nghe một chút này không phải vì tiền tổ tông đều bán a Còn có, hắn nghe mấy cái truyền bó củi người ta nói, đông bắc bên kia nơi nơi chặt cây, mấy trăm năm mấy ngàn năm thụ đều chém cũng là bán nước ngoài đi, không sai biệt lắm đều phải chém không có. Nghe xong những lời này, hắn không cấm cảnh giác lên, địa phương khác hắn quản không được cũng không năng lực quản, nhưng trong nhà này một mảnh hắn không thể mặc kệ, mặc kệ thường gì biện pháp đều không thể gọi người đạp hư. Tức phụ tiền là rất quan trọng, nhưng là rất nhiều đồ vật muốn so tiền quan trọng, không thể vì tiền gì đều bán kia cùng nhị ngốc từ không gì hai dạng ta nhưng không muốn làm kia nhị ngốc từ. Triệu Văn Thao nói, cho nên ta hiện tại liền suy nghĩ biện pháp gọi người đừng đánh chúng ta nơi này. Chủ ý chúng ta trong núi kia bảo bối nhiều lắm đâu. Nếu như bị người đã biết vậy toàn xong rồi. Diệp sờ sờ nhìn xem ngoài cửa sổ thiên còn không có hoàn toàn hắc nơi xa thanh sơn ẩn ẩn một vòng minh nguyệt dâng lên tới chung quanh ít ỏi sao trời trong thôn truyền đến gà chó chó sủa hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Cái này kêu nàng nhớ tới đào hoa nguyên ký cái này thôn trang nhỏ trừ bỏ không có ngăn cách với thế nhân cùng chốn đào nguyên thôn trang không có gì bất đồng. Đúng vậy, không thể gọi người đạp hư, ta duy trì ngươi. Diệp sở sở nhìn nam nhân, mãn nhãn đều là sùng bái chi sắc nam nhân tuy rằng ái tiền, nhưng không có bị tiền mê mắt đây mới là khó nhất đến. Triệu văn thao liền biết thức phụ sẽ duy trì hắn, cũng biết thức phụ hiểu hắn tâm ý, cái này kêu gì tới, linh hồn bạn lữ, đối chính là cái này từ, không trách cha mẹ nói hắn tốt nhất vận khí chính là cưới cái hào thức phụ. Triệu Văn thao ôm trầm tức phụ lại đem Tiểu Bạch Dương ôm đến hoài trước khó được mà con khỉ nhỏ tới xem náo nhiệt không có đuổi đi. Hắn nói tức phụ a ta hy vọng ta nhi tử ta tôn tử ta tôn tử tôn tử trưởng thành cũng có thể nhìn đến chúng ta núi lớn. Diệp sờ sờ ừ một tiếng dựa vào nam nhân trên vai nói cũng hy vọng bọn họ có thể cùng ngươi giống nhau có thể coi trọng chúng ta núi lớn. Triệu Văn thao nói cho nên ta tính toán cùng tam tổ nói nói nàng không phải phải về tới đầu tiền sao? Vậy đầu núi lớn hào kia sao đâu, diệp sở sở khó hiểu, ta còn không có tưởng hảo, đến lúc đó cùng nàng nói nói, xem nàng có gì ý kiến hay không có. triệu văn thao nói tức phụ ngươi đâu, có gì ý tưởng sao? diệp sở sở ngẫm lại chính mình cái kia niên đại, như vậy phong cảnh mỹ lệ núi lớn sẽ bị phú quý nhân gia mua đi coi như biệt viện, hoặc là kiến thành lâm viên, mà thời đại này, liền tính phú quý nhân gia đối cách này cũng không có hứng thú, nghe tam tẩu nói kẻ có tiền đều đi sẽ đại thành mua lâu mua biệt thự còn có, giống như cũng không cho phép cá nhân mua sơn. Chương 297 mua trứng gà, ta không nghĩ ra được, Diệp Sở sở lắc đầu nói, Triệu Văn Thao nhưng thật ra có điểm ý tưởng, chỉ là rất mơ hồ, núi lớn muốn lưu lại, nhưng là cũng cần thiết muốn lợi nhuận, như thế nào lợi nhuận đồng thời còn có thể đem núi lớn lưu lại, đây là hắn còn không có nghĩ thông suốt. Bất quả hắn không phải cái loại này để tâm vào chuyện vụn vặt người, không nghĩ ra liền không nghĩ ra hảo, chậm rãi tường tổng hội nghĩ thông suốt lại nói này không còn có cách chu mẫn sao, sau đó triệu văn thao liền không hề gánh nặng mà hưởng thụ khởi thiên luân chi nhạc. Sau cơn mưa hoa màu mọc khả quan, mọi người nắm chặt thời gian tranh mà bồi thêm đất bọn nhỏ hạ học sau vội vàng sách theo dồ cắt thảo uy con thỏ. Hiện tại trong thôn người con thỏ thành quan trọng nghề phụ, gia đình hằng ngày kinh tế cây trụ, rốt cuộc lương thực muốn thu sau mới có thể đổi thành tiền, con thỏ mấy tháng là có thể đổi tiền, chu kỳ đoàn, mọi người đều thực đề bụng. Dưỡng nhiều nhất con thỏ tự nhiên là triệu văn thao trực tiếp khai cái thỏ tràng, chỉ này triệu văn thao lại là lý người què. Từ triệu văn thao thỏ tràng khai sau, lý người què liền chắc chắn tình thế sẽ không lại trở lại trước kia như vậy, hắn có thể yên tâm lớn mật mà nhiều hơn dưỡng. Hắn đem lão sân toàn bộ dưỡng con thỏ, cha mẹ thuận tiện nhìn, lão sân bên ngoài bởi vì là một mảnh đất hoang, hắn vòng lên dưỡng gà, hắn là dựa vào dưỡng gà làm giàu cho nên căn bản không thể ném, hiện giờ mặc kệ là con thỏ vẫn là gà đều thượng trăm. Lý người quẻ dùng cảnh liễu biên mấy chục cái đẻ trứng hoa, bên trong trải lên toái cỏ khô, mặt đối mặt chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hai hàng, gà mái đẻ trứng liền ghé vào mặt trên, đối với mặt còn có thể giao lưu một chút kinh nghiệm ngẫm lại liền rất thú vị. Lý người quẻ không có như vậy lãng mạn ý thường, nhìn này đó ổ gà nghĩ đến cũng là một đám trứng, kia chính là có thể đổi tiền trứng, nói kim trứng cũng không quá. Gà mái nhóm ở trên đất trống dạo tới dạo lui, mấy chỉ đại hoa gà chống ngẩng đầu ưỡn ngực tuần tra chúng nó là nơi này quốc vương, tuy rằng quốc vương có điểm nhiều thường xuyên bởi vì tranh đoạt gà mái đánh lộn, nhưng có ngoại lai gà trống vẫn là sẽ nhất trí đối ngoại tổng thể tới nói, vẫn là thực đoàn kết. Không làm giá thời điểm chúng nó liền dùng móng vuốt đào đất vào ra điểm ăn, thầm thì kêu vài tiếng, gà mái nhóm liền sôi nổi chạy tới đoạt thực chúng nó thì tại một bên cao lãnh mà nhìn có lẽ còn mang theo một chút sùng nịch. Lý người quẻ xem đương nhiên không phải này đó, với hắn mà nói, gà chống tồn tại chính là vì kêu gà mái đẻ trứng, nhìn mấy chỉ gà mái thành thật mà ghé vào ổ gà, hít mắt thỉnh thoảng đong đưa hạ cánh tay, đây là lại dùng sức. Khanh khách đát, khanh khách đát, hai chỉ gà mái tư thảo trong ổ đứng lên. Gần cổ lên kêu lên, lý người què mặt mày hi cười, hà a đây là. Hai chỉ gà mái kêu vài tiếng, nhảy ra hoa tiếp tục khanh khách đát tiếp theo mặt khác mấy chỉ gà mái cũng hoàn thành nhiệm vụ, khanh khách đát mà kêu xuống dưới, mấy chỉ gà trống quay chung quanh qua đi tựa hồ lấy kỳ an ủi. Lý người què từ mang đến túi nhỏ chảo suốt cốc hạt lép dài đi vào, những cái đó gà mái thực rụt dè mà mổ. Lý người què giải xong rồi cốc hạt lép, cũng tới rồi giữa trưa, hắn sách cái rổ đi vào nhặt trứng, có qua một cái, có hoa hai cái, còn có hoa ba cái, đây là từ ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ hả, suốt nhặt một đại rổ, bởi vì chân cẳng không hảo đều có điểm sách bất động. Nha, ngươi này nhặt trứng đâu? Triệu văn thao lại đây nhìn lý người què cố hết sức mà sách theo rổ giúp bắt tay. Lý người què cười ha hả nói, đúng vậy, hiện tại đúng là hả cần thời điểm, Ngươi đâu, đẻ trứng sao? Triệu Văn Thao nghe không đối vị, bất quá cũng không so đo, còn không có, năm đó gà, nào có nhanh như vậy? Nhiều như vậy trứng gà ngươi có thể sách trở về sao? Không có việc gì, đợi lát nữa ta tức phụ liền tới rồi, nàng sách trở về. Lý người quẻ ra tới đóng lại hàng rào môn, tiếp đón Triệu Văn Thao đi bên kia ngồi, nơi đó có đôi cục đá. Hai người ở trên tảng đá ngồi, Triệu Văn Thao hỏi trứng gà thu vào tình huống, Lý người quẻ cũng không giấu Triệu Văn Thao, đúng sự thật nói. Triệu Văn Thao kinh ngạc nói, nhiều như vậy, người đã phát a. lý người quẻ nói, nào dễ dàng như vậy phát a? liền từ năm trước bắt đầu, phía trước cũng không dám dưỡng nhiều như vậy, người cũng biết, bởi vì dưỡng gà chuyện này ta chết một chân. Về sau sẽ không có như vậy sự, ngày lành ở phía sau. Triệu Văn Thao lấy ra yên tới cấp hắn, lý người quẻ nhận lấy chiều khẩu nói, đúng vậy, ngày lành ở phía sau. Ta hiện tại liền nghĩ sao có thể nhiều dưỡng điểm, chính là ta chân A, dưỡng nhiều trình bất qua tới ta cha mẹ còn phải giúp ta chiếu cố con thỏ cố không được nhiều như vậy. Triệu Văn Thao nói ta xem ngươi dưỡng nhiều như vậy cũng không tồi, lại nhiều liền lo lắng, rốt cuộc này ngoạn ý liền sợ bệnh. Cũng không phải là sao ta hiện tại là buổi sáng buổi tối đều thu thập đáng sợ sinh bệnh ta đi người khác trại nuôi gà xem qua, nhân ra đều là tiêu độc. Bất quá bọn họ cái loại này dưỡng pháp ta không quen nhìn, cái kia gà liền như vậy vòng ở trong lồng, liền xoay người đều không thể ăn thức ăn chăn nuôi, đẻ trứng ta nhìn đều thế gà thống khổ kia trứng ta phòng trứng cũng không sao ăn ngon. Lý người que tuy rằng không lãng mạn, nhưng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, xem quen rồi nuôi thà gà vịt vô pháp tiếp thu nhốt ở lồng sắt gà vịt. Triệu văn thao cười nói, người nói rất đúng, nhưng bọn họ tưởng nuôi thà cũng không điều kiện ngươi xem đi, vẫn là chúng ta nuôi thả trứng gà đáng giá. Lý người que cười ta cũng là như vậy thường, cho nên ta xem nơi này có điểm tiểu tưởng lại khoách khoách kêu chúng nó hoạt động địa phương đại điểm. Bọn họ đang nói, mã quả phụ tới, đại khái ăn gà ăn nhiều, người béo vài vòng, nhìn đến Triệu Văn Thao chào hỏi, sách theo kia rổ trứng gà đi trở về. Triệu Văn Thao nhìn kia béo lùn chắc nịch bóng dáng, vô lương mà tưởng, liền lý người que này tiểu thân thể, nhưng đừng bị thức phụ áp chết a người hôm nay không ra xe à? lý người què hỏi liền đi một chuyến huyện thành trở về sớm triệu văn thao thu hồi vừa rồi ý tưởng nghiêm trang mà nói người chuyển gì mua bán đâu lý người què hỏi gì đều chuyển cho nhân gia đưa con thỏ thịt heo phân hóa học cũng không có chuẩn triệu văn thao nói vậy người tới là thu con thỏ sao lý người què cho rằng triệu văn thao tới tìm hắn là thu con thỏ hắn dưỡng con thỏ là toàn thôn nhiều nhất bây giờ còn chưa được tháng quá ngắn ta tưởng lại dưỡng dưỡng ta không phải tới thu con thỏ. triệu văn thao ha hà cười nói, ta nói các ngươi dưỡng con thỏ cũng không cần phi bán cho ta. nếu là bên ngoài có người tới thu, giá cà cao trực tiếp bán là được. ta khi đó nói như vậy là vì cho các ngươi cái bảo đảm, không ai thu ta cũng sẽ thu, sẽ không kêu các ngươi phí công nuôi dưỡng. lý người quẻ nói, ngươi đủ ý tứ chúng ta cũng không thể đương bạch nhãn lang, chỉ cần ngươi muốn vậy bán cho ngươi. Triệu Văn Thao cảm thấy lý người quẻ dựa dưỡng gà đem nhật từ quá lên, nhưng chẳng những là có sinh ý đầu óc làm người phương diện này cũng không tồi. Ta tới tìm ngươi là tưởng mua ngươi điểm chứng gà cấp thỏ trang người cải thiện cải thiện sinh hoạt. Triệu Văn Thao nói ta muốn bán xỉ giới, ngươi đừng làm khó dễ, nếu là cảm thấy có thể cùng ngươi tức phụ thương lượng thương lượng, không được cũng không có việc gì. chương 298 mã quả phụ Triệu Văn Thao tới tìm lý người què bán trứng gà cũng là nghĩ, một cái thôn ở, hắn yêu cầu trứng gà, lý người què dưỡng gà bán trứng tự nhiên muốn chiếu cố bổn thôn người, buôn bán không đều là làm thuộc không làm sinh sao. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì chiếu cố lý người què chính mình có hại cho nên dùng bán xỉ giới, bởi vì hắn lượng đại từ nơi khác mua cũng sẽ cấp bán xỉ giới. Lý người què trong lòng là nguyện ý bán cho Triệu Văn Thao, mặc kệ sao nói Triệu Văn Thao đây đều là chiếu cố hắn sinh ý, huống chi, hắn bán cho người khác còn phải chuyển, bán cho Triệu Văn Thao chờ tới cửa tới kéo là được. Chỉ là nghĩ đến tức phụ, hắn không dám đáp ứng xuống dưới, đành phải nói, hành ta trở về cùng nàng thương lượng thương lượng. Triệu văn thao lý giải, lý người què ra khẳng định là mã quả phụ đương ra, nữ nhân này đừng nhìn quả phụ nhưng lợi hại đâu, trong nhà ngoài ngõ đem cắt gao, hắn cũng không thể vì điểm chứng gà làm cho nhân gia đình bất hòa. Nói một hồi lời nói, triệu văn thao liền đi rồi. Lý người què ngồi ở kia suy nghĩ sẽ đứng dậy về nhà, mã quả phụ đã đem giữa trưa cơm làm tốt gạo cây cơm khô cà tím hầm ớt cay, lại chụp hai căn dưa chuột thả điểm thỏi. Hải từ khóc kêu, mã quả phụ chạy nhanh bế lên tới uy nãi, nhìn nam nhân đã trở lại nói, đồ ăn đều sửa lại, ngươi thịnh cơm đi. Triệu văn thao đâu, đi trở về, lý người què thịnh đồ ăn thịnh cơm, ngươi kêu hắn tới trong nhà ăn cơm sao? Mã quả phụ vuốt nhi từ đầu nói, không có a, ngươi cũng chưa nói muốn kêu hắn ăn cơm. Lý người què thịnh cơm thịnh đồ ăn bưng lên cái bàn, lại thịnh chén nước cơm uống lên, liền nhà chúng ta như vậy, sao gọi người ta à? Lý người quẻ không đi qua triệu văn thao trong phòng, chỉ ở bên ngoài nhìn xem, nhưng cho dù ở bên ngoài nhìn xem, cũng cảm thấy nhân ra so với chính mình ra hào. Mã quả phụ nói, chờ thêm 2 năm, chúng ta cũng cái nhà mới, đến lúc đó chúng ta đi đông lương cái. Lý người quẻ sửng sốt, vì sao đi đông lương a? Mã quả phụ mâm tròn đại mặt, một đôi vốn dĩ liền tiểu nhân đôi mắt có vẻ càng nhỏ. Lúc này mắt nhỏ trắng lý người quẻ liếc mắt một cái, vì sao đi đông lương, người không thấy được hiện tại đi đông lương người đều là kẻ có tiền sao. Lý người quẻ thật đúng là không thấy được sao đi đông lương liền có tiền còn không phải là triệu văn thao còn có thể nói là kẻ có tiền. Triệu văn chí đâu, nhân ra đó là lão sư, còn có thôi đại, đi theo triệu văn thao còn có thể nghèo. Khúc lão nhỉ cũng là đi theo triệu văn thao làm đâu. Mã quả phụ nói đạo lý rõ ràng, còn có mạnh đại cũng là ở đông lương bên kia cái đến phòng ở. Như vậy vừa nói thật đúng là a lý người què gật gật đầu, xem như tán thành, bưng cơm ăn, trong lòng nghĩ như thế nào cùng thức phụ nói triệu văn thao mua trứng gà sự Hắn cảm thấy tức phụ hẳn là sẽ đồng ý, không đồng ý cũng là không đồng ý bán xỉ giới, nhưng nếu là không đồng ý bán xỉ giới kia có đồng ý hay không cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Chúng ta muốn đi theo kẻ có tiền ở cùng một chỗ, như vậy mới có thể có tiền. Mọi người đều nói, kẻ có tiền tụ tập, tụ tập ở kẻ có tiền sẽ có tiền. Mã quả phụ đừng nhìn không gì văn hóa, cũng hiểu được vòng hiệu quả và lợi ích. Lý người quẻ nói, hành, đến lúc đó nhìn xem đi. Xem gì, liền như vậy quyết định. Đến lúc đó đêm này hai cái sân đều bán, đi đông lương mua cái lớn một chút địa phương, cùng triệu văn thao giống nhau, mua hai nơi sân, một khác chỗ sân cấp ta nhi tử lớn lên nói thức phụ. Lý người què còn có thể nói gì, tức phụ đều nói định rồi, gật gật đầu. Đúng rồi, triệu văn thao tới tìm ngươi làm gì, thu con thỏ A. Mã quả phụ mới nhớ tới này cha. Không phải, là mua trứng gà. Lý người què rốt cuộc có cơ hội nói, cấp thỏ chàng người cải thiện sinh hoạt. Nhà thật là kẻ có tiền A, mua trứng gà cho người khác ăn, này cũng chính là triệu văn thao có thể làm ra tới. Mã quả phụ cảm khái một câu nói, ngươi đáp ứng rồi. Nào có A ta phải cùng ngươi thương lượng một chút. Lý người quẻ lấy lòng nói, nhà chúng ta không phải người đương ra sao, người không lên tiếng ta nào dám quyết định. Xem người kia chết giảng, mã quả phụ trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng tâm lý lại rất thoải mái, đối nam nhân rất là vừa lòng, hắn cấp gì dưới A. Bán xỉ dưới, lý người quẻ ăn khẩu đồ ăn nói, nha nhà ta trứng gà cũng không phải là trại nuôi gà như vậy, hắn liền cho cái bán xỉ dưới A. Quả nhiên mã quả phụ không phải thực nguyện ý. Lý người quẻ nói kia không bán A, ta đây nói cho hắn một tiếng. Gì không bán A, mã quả phụ không cao hứng nói, người người này chính là quá thành thật. Hắn liền cấp bán xỉ giới, cái này không thể chê. Lý người quẻ nói, bán xỉ giới liền bán xỉ giới đi. Mã quả phụ nghĩ nghĩ đáp ứng rồi, bất quá, người cùng triệu văn thao nói nói, có thể ở thỏ tràng an bài cá nhân sao? a an bài người ai? Lý người quẻ có điểm ngốc, ta đệ đệ. Mã quả phụ thở dài nói, người cũng biết ta đệ đệ hắn đều hơn hai mươi cũng không có tức phụ chồng trọt còn loại không đi xuống, mỗi ngày làm mộng tưởng hão huyền phát tài ta cha mẹ đều sầu đã chết. Lý người quẻ không hé răng, nói lên cái này cậu em vợ, hắn cũng là vô ngữ, nói là tên du thủ du thực đi, cũng không phải, nói không phải tên du thủ du thực đi, cả ngày lại không cái chính hình, là cha vợ ra tâm sự toàn thôn chê cười. Tức phụ muốn đem hắn an bài đến triệu văn thao thỏ chàng này không phải tai họa nhân ra sao ngươi sao không nói lời nào? mã quả phụ thấy lý người què nửa ngày không ra tiếng, đề cao thanh âm nói: người đệ đệ hắn không thể nguyện ý đi. lý người què phun ra nuốt vào nói: thỏ chàng sống cũng rất mệt a. người thiếu tới ta kêu ngươi nói, ngươi liền nói. mã quả phụ nói: ngươi phải ngượng ngùng ta đi nói. mã quả phụ nhưng không sợ cái này, nàng tuy rằng là cái quả phụ nhị gả tới rồi thôn này, nhưng nàng cấp lý người què sinh nhi tử a, đây chính là đại công lao, nàng có gì sợ? Cũng không biết nàng đây là gì logic cấp lý người quẻ sinh như từ quản triệu văn thao gì sự A ngươi nói. Lý người quẻ chặn lại nói ta nói ta đi nói. Tức phụ đi nói còn không biết nói gì đâu vẫn là hắn đến đây đi. Mã quả phụ lúc này mới vừa lòng đến lúc đó ngươi liền nói bán xỉ giới thật sự quá ít chính là một cái thôn ở quê nhà hương thân ăn mệt chút liền ăn mệt chút đi kêu hắn biết chúng ta chính là cho hắn mặt mũi. Mã quả phụ còn rất có lý. Lý người quẻ cũng bất hòa nàng so đo chỉ là ân ân ân mà đáp lời. Kêu hắn cảm kích người lại nói ta đệ đệ sử. Mã quả phụ giáo nam nhân, Lý người quẻ mặt ngoài nghiêm túc nghe, trên thực tế tâm tư không biết phiêu đi đâu vậy. Cơm nước xong, Lý người quẻ đi cha mẹ kia nhìn xem con thỏ, nghĩ nghĩ vẫn là tự mình đi tìm Triệu Văn Thao một chuyến, đừng chờ nhân ra tới. Đây cũng là Lý người quẻ lần đầu tiên tới Triệu Văn Thao trong nhà, quả nhiên so tưởng tượng còn muốn hào. Lý người què ngồi ở triệu văn thao ra giường đất bên cạnh nhìn tuyết trắng sạch sẽ nhà ở cùng sạch sẽ cửa sổ lớn hộ nói không nên lời là cái gì cảm giác. Diệp sờ sờ bưng tới phao trà ngon thủy đặt ở hắn trước mặt hắn uống ngụm trà có điểm khổ không phải thực hảo uống nhưng là loại cảm giác này thực hảo. Tức phụ nói rất đúng xây nhà phải tới đông lương cách còn muốn cái như vậy. Lý người què tâm nói trong thôn nhân ra nhưng không như vậy. chương 299 anh đẹp trai tiểu mã. ta không nói sao. Không cần phải gấp gáp ta đến lúc đó tìm ngươi đi, ngươi sao tới đâu. Triệu văn thao cười nói, cũng không hảo nói rõ lý người quẻ chân không tốt. Lý người quẻ nói, ta tới cũng là muốn nhìn ngươi một chút phòng ở, đều nói tốt ta vẫn luôn muốn nhìn một chút. Là như thế này à, vậy ngươi không còn sớm điểm tới. Triệu văn thao khó được mà khiêm tốn nói, kỳ thật nói trắng ra là chính là tiêu tiền hoa nhiều, phòng ở sao chính là trụ có thể ở lại là được. Lời nói là như thế này, nhưng thu thập tốt như vậy ở cũng thoải mái. Lý người què vẻ mặt hâm mộ nói, hoa không ít tiền đi. Còn hành, lúc ấy đều là mượn. Triệu Văn Thao cũng không giấu hắn, đem trong nhà trong phòng ngoài phòng xài bao nhiêu tiền nói. Lý người què cùng Triệu Văn Thao nói đông nói tây mà nói một hồi. Lúc này mới nói đến chính đề, dựa theo bán sỉ dưới bán cho Triệu Văn Thao trứng gà, hỏi Triệu Văn Thao muốn nhiều ít gì thời điểm muốn, đem trứng gà định ra tới sau, lý người quẻ lắp bắp mà không biết nên nói như thế nào tức phụ công đạo sự tình. Sao, ngươi còn có khác sự đi? Nói đi, gì sự? Triệu Văn Thao nhìn ra hắn ý tứ. Lý người quẻ rất là ngượng ngùng, ta biết ngươi mua ta trứng gà cũng là vì chiếu cố ta sinh ý ta không nên đề chuyện khác, có vẻ ta hình như là kia gì dường như chính là ta này ai. Đều là trong nhà đàn bà ta cũng không có biện pháp. Triệu văn thao cười, sao ta dùng bán xỉ giới mua ngươi trứng gà ngươi còn có mặt khác điều kiện à? Lý người què vội vàng nói, không có không có, sao có thể chứ? Ta đây thành gì người chính là chuyện này, ta thức phụ cùng ta nói rất nhiều lần, ta không nghĩ phiền toái ngươi, lần này nàng nói, nếu là ta lại không tới nói, nàng liền chính mình tới nói, ta vừa thấy như vậy, kia vẫn là ta đến đây đi, ngươi đừng hiểu lầm. Triệu văn thao nói tò mò nói, gì sự a? Chính là nàng đệ đệ sự, không muốn hạ ruộng, muốn tìm cái sống làm, chính là đi trong thành, cũng không nhận thức người, có thể đi làm gì a trong nhà cũng không yên tâm, liền nghĩ tới ngươi thỏ trang tìm điểm sống. Triệu Văn Thao nói, ta cho rằng gì sự đâu, liền điểm này sự a Này tính gì, xem đem ngươi khó xử, hành, ngươi kêu hắn đến đây đi. Bất quá đâu ta từ tục tiểu nói đến đằng trước tới làm việc hành, nhưng đến nghe lời thỏ chàng sống cũng rất mệt còn phải có kiên nhẫn, hắn nếu là nguyện ý liền tới đi trước làm mấy ngày thử xem. Tiền công, một tháng năm đồng tiền, đây là thời gian thử việc tiền công, ba tháng, ba tháng lúc sau nhìn xem gì dạng, lại trướng, bao ăn ở. Triệu văn thao rất thống khoái mà đáp ứng rồi. Lý người quẻ không nghĩ tới triệu văn thao như vậy thống khoái mà đáp ứng rồi. Rất là cao hứng, đến nỗi tiền công cùng thời gian thử việc gì hắn đã sớm nghe nói, không có ngoài ý muốn. Kia thật là thật cám ơn ngươi. Lý người quẻ ngàn ân vạn tạ cuối cùng là có thể cho thức phụ công đạo Tạ gì, điểm này việc nhỏ. Triệu Văn Thao không thèm để ý địa đạo Lý người quẻ lại ngồi hàn huyên một hồi, đứng dậy đi rồi. Diệp sở sở vẫn luôn bên ngoài phòng hống hải tử, nghe được Lý người quẻ nói, một ngữ nói toạc ra nói, hắn chính là nương ngươi mua trứng gà để điều kiện. Triệu văn thao ha hà cười, đúng vậy, bất quá này hẳn là không phải lý người quẻ ý tứ, là mã quả phụ ý tứ. Triệu văn thao lại không ngốc nơi nào nghe không hiểu lý người quẻ nói, sớm không cho cậu em vợ tìm công tác vãn không tìm công tác cố tình hắn mua trứng gà tìm tới, này không phải nhân cơ hội để điều kiện là gì. Căn cứ vào lý người quẻ làm người, này không giống như là lý người quẻ làm ra tới kia tự nhiên chính là mã quả phụ, phụ nữ thích chiếm tiện nghi ánh mắt còn thiếu tiền. Chúng ta mua hắn trứng gà cũng là chiếu cố hắn, như thế nào còn muốn đề điều kiện đâu. Mã quả phụ nghĩ như thế nào. Diệp sở sở không quá lý giải. Bán xỉ giới có chút khó tiếp thu bái. Triệu văn thao ngẫm lại liền biết sao hồi sự cự tuyệt lại ngượng ngùng, liền đề điều kiện. Một khi đã như vậy, vậy ngươi còn đáp ứng, lại không phải chỉ có nhà bọn họ có trứng gà. Diệp sở sở cũng không hiểu triệu văn thao, nếu gì đều biết vì sao còn đáp ứng. Triệu văn thao lắc đầu nói. Không thể như vậy thường, mã quả phụ cho nàng đệ đệ tìm sống là thiệt tình, không tiếp thu bán sỉ giới cũng là thiệt tình, nàng không nghĩ đắc tội ta cũng không dám đắc tội ta, nhưng bán sỉ giới nàng lại cảm thấy có hại mới nghĩ kêu nàng đệ đệ đi thỏ chàng làm việc như vậy liền không tính có hại, trong lòng cũng có thể tiếp nhận rồi. Ta xem a nàng đệ đệ phòng trừng làm việc không ra sao, là cái không đàng hoàng. Vậy ngươi còn đáp ứng? Diệp sở sở nghiêng nam nhân. Triệu văn thao hắc hắc cười ta mua lý người quẻ trứng gà là hiểu tận gốc dễ, mua bên ngoài kia đều là chạy nuôi gà ra tới, không tốt. Lý người quẻ người này đầu hảo sử cũng có thấy xa, lại ở một cái thôn ở, về sau nói không chừng có thể sử dụng thượng, hiện tại mua hắn điểm trứng gà tính gì cũng liền năm nay, chờ sang năm chúng ta tiểu kê đẻ trứng, liền không cần mua. Nói nữa, này không đàng hoàng người có không đàng hoàng cách dùng, liền tỉ như ta đi ta cũng không muốn trồng trọt cũng không muốn bị liên lụy qua đi ở người trong thôn trong mắt ta không phải cũng là buồn lầy một đống sao. Nhưng người xem ta này bất quá cũng thực hào. Tức phụ á ta cùng ngươi nói, chăm dạng người chăm dạng cách sống, không phải cái loại này mỗi ngày làm việc giữ khuôn phép chính là sinh hoạt chính là đi ta cũng nói không rõ, dù sao có như vậy một câu, miêu có miêu nói cầu có cầu nói, chỉ cần ngươi có cái nói là được. Nói nhiều như vậy, nguyên lai like chính là vì khen chính mình. Diệp sở sơ cười trêu chọc hắn một câu. Triệu văn thao khoe khoang nói, chẳng lẽ ta không đáng khen sao? Ta cùng ngươi nói, ở người khác trước mặt có thể là cái tên du thủ du thực, nhưng ở ta trước mặt ta khả năng liền cho hắn điều trị ra một nhân tài. Nha nha, nói béo còn xuyễn thượng đâu. Diệp sở sơ cười không được. Triệu văn thao tiếp tục xuyễn ta nói chính là thật sự tức phụ ngươi không tin chúng ta đánh đố A. Không đánh. Diệp sờ sờ một ngụm cự tuyệt, Triệu Văn Thao thất vọng cực kỳ, tức phụ liền điểm này không tốt đối chính mình quá tự tin, tự tin cũng không dám cùng chính mình đánh đố. Lý người quẻ trở về vừa nói Triệu Văn Thao đáp ứng rồi, mã quả phụ lập tức tìm người cấp nhà mẹ đẻ mang tin kêu đệ đệ tới, không quá hai ngày mã quả phụ đệ đệ liền tới rồi, đêm đó thượng liền đứng ở Triệu Văn Thao trước mặt. Ha, này tiểu hỏa lớn lên thật là xoái cực kỳ. Ở nông thôn xoái sướng bài từ lượng, mã quả phụ đệ đệ này thẻ bài lượng đều lấy mù mắt 1 mét 8 đại cách đây chính là rất ít thấy, cũng không biết ăn gì. Nồng đậm đầu tóc, nồng đậm lông mày, lại hắc lại đại đôi mắt, ngũ quan rất khắc sâu, vai rộng chân dài, thật là muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có thân hình a dựa theo chu mẫn nói, kia kêu gì ngoạn ý tới, đối, nhan giá trị đảm đương. Triệu văn thao ha ha cười tiểu tử lớn lên tốt như vậy, trách không được ngươi không muốn làm việc đâu, đổi làm ta cũng không muốn làm việc bạch hạt nhân tài A. Tiểu tử nghe xong lập tức đối triệu văn thao có hào cảm chi âm A. Từ nhỏ đến lớn ai cho hắn nói qua nói như vậy. Không phải giáo huấn hắn chính là gian dạy hắn, không làm việc bất quá nhật tử không gì gì, hắn không phải không nghĩ làm việc bất quá nhật tử, hắn là không nghĩ làm ruộng sống, không muốn cùng cha mẹ như vậy sinh hoạt liếc mắt một cái vọng đến cùng, nhiều không thú vị A. Nhưng bởi vì hắn cũng không biết làm gì cho nên liền bất chấp tất cả hiện tại nghe xong Triệu Văn Thao nói, hắn cảm thấy chính mình cơ hội tới, nhân sinh mùa xuân bắt đầu rồi. chương 300 ghen tị Triệu ca ta như vậy kêu ngươi được không? Liền hướng ngươi những lời này ngươi kêu ta làm gì ta liền làm gì? Triệu Văn Thao cười nói, ngươi kêu mã quốc vĩ đúng không? Ta kêu ngươi tiểu mã, bớt việc có thể đi. Hành Triệu ca ngươi kêu gì đều được. Tiểu Mã đồng chí có một viên đơn thuần tâm, cấp điểm quan ái liền kích động không được. Triệu Văn thao cười cùng hắn liêu lên, lẫn nhau hiểu biết sao. Diệp Sở Sở hống hài từ ngồi ở một bên, thỉnh thoảng đánh giá Tiểu Mã, trong đầu đột nhiên có cái ý tưởng, dựa theo cái này nhân thiết kế một bộ nam trang, hẳn là thực không tồi a. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có thể tùy tay liền lấy quá giấy bút vẽ lên. Tiểu mã không biết có phải hay không nhiều năm như vậy vẫn luôn không nói gì người, vẫn là sao, này vừa mở miệng liền không dứt toàn bộ một cái làm nhảm, nói triệu văn thao đều có điểm chống đỡ không được hảo ra hòa, so với hắn còn có thể nói. Vẫn luôn nói đến 10 điểm nhiều, mã quả phụ tới tìm nhân tài kết thúc cũng may hôm nay còn có điện bằng không tối lừa tắt đèn, nhưng không có phương tiện. Tỷ A triệu ca thật tốt người sao sớm không cho ta giới thiệu A. Trên đường trở về tiểu mã đối mã quả phụ biểu đạt cảm khái ta nếu là sớm một chút nhìn thấy triệu ca ta cũng sẽ không là như thế này. Mã quả phụ nhìn đệ đệ vẻ mặt phấn khởi bộ dáng rất là nghi hoặc hắn nói kêu ngươi làm gì sống sao. Không có, không có ngươi kích động cái gì, ta nói cho ngươi, thỏ chàng sống nhưng không thoải mái a ngươi đừng giống ở trong nhà, buổi sáng không đứng dậy, buổi tối không ngủ được. Mã quả phụ đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, tiểu mã không kiên nhẫn mà ngắt lời nói, được rồi ta đã biết cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Nói đi nhanh phía trước đi rồi. Mã quả phụ khí không được ngươi cái phá của ngoạn ý ta nói cho ngươi ta chính là buông tha không ít chứng gà mới gọi người ta đồng ý, ngươi nếu là không hảo hảo làm xem ta sao thu thập ngươi. Ta má ơi, nhưng đem ta rong dài đã chết. Bên này triệu văn thao lười nhác vươn vai nói, chẳng những đem hắn rong dài đã chết còn đem hắn lão eo đều ngồi đau. Tiểu Bạch Dương làm việc và nghỉ ngơi tương đương quy luật, nằm ở trên giường đất, duỗi cánh tay, chen chân vào đang ngủ say. Triệu Văn Thao lại xem tức phụ đang ở trước bàn múa bút thành văn, chớp chớp mắt. Tức phụ đây là ở làm gì? Vừa rồi Mã Quả Phụ tới tìm Tiểu Mã, Diệp Sở Sở lấy quá một cái bố đem phát thảo đắp lên, đem người tiễn đi, trở về liền lại ngồi ở nơi này. Tức phụ a, ngươi làm gì đâu? Triệu Văn Thao đã đi tới vừa thấy tức khắc kinh sợ, hắn tức phụ a ở họa Soái ca. Trên bàn phô mười mấy tờ giấy, mặt trên họa đủ loại kiểu dáng soái ca còn đều là ăn mặc cổ trang, cũng không phải hoàn toàn cổ trang, cùng loại đi, ngồi, đứng, nghiêng, cúi đầu, cười, thật là 360 độ, một cái cũng chưa kéo xuống. Tuy rằng đều là ký họa, nhưng có địa phương thượng nhan sắc, rất nhiều chi tiết cũng họa thực cụ thể, cho nên lực đánh vào vẫn là rất lớn. Chỉ là, này soái ca hình như là tiểu mã A. Triệu Văn Thao mới chú ý tới họa người tướng mạo, có điểm khó chịu, lại xem Tức Phụ chính nghiêm túc cho nhân vật tô màu, xác thực mà nói là trên quần áo sắc. Đường cuối cùng một bút thu xong, Diệp Sở Sở cũng thở dài một hơi, buông xuống bút cuối cùng là hoàn thành. Tức Phụ, ngươi đây là làm gì a? Triệu Văn Thao kéo qua tiểu ghế gỗ ngồi ở Tức Phụ bên người hỏi. Diệp Sở Sở trên mặt bởi vì linh cảm gây ra có điểm đỏ lên, "Văn Thao, ngươi xem, cái này quần áo như thế nào?" Triệu Văn Thao cảm thấy còn khá xinh đẹp, đương nhiên khẳng định ở nông thôn là xuyên không ra đi. Cái này màu đỏ thực thích hợp kết hôn xuyên, cái này màu lam ân ân nửa ngày hắn cũng không biết thích hợp gì. Đáng thương nam nhân, liền biết buôn bán, mặt khác gì cũng không biết, diệp sở sở đồng tình mà nhìn mắt nam nhân, nói đây là thường phục cổ đại nam từ ở nhà xuyên, dựa theo tam tẩu nói chính là quần áo ở nhà. Quần áo ở nhà ta hiểu. Triệu văn thao biểu môi, người thành phố thật sẽ chỉnh, ở nhà xuyên một bộ quần áo, ra cửa xuyên một bộ quần áo, cũng không sợ phiền toái, ta xem chính là ăn no căng, nếu là bị đói thức phụ ngươi đừng như vậy xem ta, ta minh bạch, chỉ có người thành phố ăn no căng, chúng ta mới có tiền kiếm. Đó là ngươi thượng đế, ngươi cũng quá không tôn trọng thượng đế. Diệp sở sở chừng hắn một cái, thiết còn thượng đế ta nói ngươi tam tàu cũng rất có thể chỉnh, hắn sao không nói là thần đâu. Thượng đế không phải ngoại quốc sao. Hảo hảo, ta không nói tức phụ ngươi họa đi. Tuy rằng ta là xuyên không thượng, nhưng rất đẹp. Đây là thật sự, nhưng ta không rõ ngươi vì sao muốn họa tiểu mã a. Muốn họa cũng đến họa hắn mới là a. Hắn cũng rất tuấn tú a. Triệu Văn Thao không chút nào khiêm tốn mà nghĩ. Diệp Sở Sở nhìn này đó phát thảo nói, đây là hắn cho ta linh cảm ta đương nhiên muốn họa hắn. Chờ ta ở sửa chữa một chút cho ta tam tàu gửi qua đi. Ta tưởng hắn nhất định sẽ vừa lòng. Ngươi tam tàu không phải bán nữ trang sao? Ngươi họa cái này chính là nam trang a, nam cũng đến mặc quần áo a, lại nói nam càng có tiền. Diệp Sở Sở nói, Triệu Văn Thao rất thường nói nam sẽ không hoa như vậy nhiều tiền đi mua mua quần áo, ăn chút uống điểm, thậm chí đánh cuộc điểm đều xá quần áo sao qua loa đại khái, ít nhất hắn gặp gỡ nam nhân đều là cái dạng này, không chú ý xuyên. Bán nam nhân quần áo, hắn thực hoài nghi. Diệp Sở Sở đã nhìn ra cười tủm tìm nói, ngươi không tin bán đi. Kia chúng ta đánh đố a, không đánh. Triệu Văn Thao lập tức hoảng đầu, Diệp Sở Sở cười nói, vì sao không đánh, ngươi không dám. Triệu Văn Thao hắc hắc cười nói, Tức phụ, vậy ngươi vì sao bất hòa ta đánh đố, ngươi cũng không dám. Diệp Sở Sở duỗi tay đem hắn mặt đẩy ra, thật chán ghét. Rõ ràng chính là ngươi không dám. Ha ha, Tức phụ ngươi cũng không dám hảo hảo, ta sai rồi, là ta không dám, ta không dám. Ta Tức phụ lợi hại như vậy, ta đánh đố khẳng định đến thua. Hai người nói đùa một hồi, Diệp sờ sờ hỏi, người tính toán kêu tiểu mã làm gì sống. Ta xem hắn cũng không giống làm việc dạng A. Cũng không phải là sao, nghe nói lời nói là có thể nghe ra tới tiểu tử này kêu hắn hầu hạ con thỏ khẳng định tạc mau. Triệu văn thao nằm ở trên giường đất phun ra khẩu khí nói, ta còn không có tưởng hào. Ta xem thích hợp làm người mẫu. Diệp sờ sờ nằm xuống nói, gì, người mẫu, Triệu văn thao nói, kéo đến đi, hắn có thể làm người mẫu ta cũng có thể. Diệp sờ sờ cười nói, ngươi cũng không thể, người mẫu cũng không phải lớn lên hảo là có thể hành, ngươi xem kia tạp chí thượng người mẫu cái nào không phải có chính mình khí chất. Tiểu mã có khí chất, ta sao không thấy ra tới, ta không khí chất sao, mọi người đều nói ta có đại lão bản khí chất, triệu văn thao hướng trên mặt thiếp vàng, đúng vậy cho nên ta nói ngươi không người mẫu khí chất. Diệp sờ sờ không chút khách khí địa đào. Triệu Văn Thao rất là ủy khuất, tức phụ a ta đều có điểm ghen tị, ngươi như vậy xem trọng hắn, Diệp Sở Sở vô ngữ, ngươi này đều nào cùng nào a, không được dù sao ngươi không thể lại khen hắn, lại khen ta sẽ chịu không nổi. Triệu Văn Thao ôm tức phụ giống Tiểu hài Tử giống nhau có a gọ, ngày mai ta liền kêu hắn hầu hạ con thỏ đi, hầu hạ thành tiểu hắc người ta xem ngươi còn khen không khen hắn. Đối mặt nam nhân làm nũng, Diệp Sở Sở giờ khóc giờ cười. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, trường 301 người mẫu, ngày hôm sau Triệu Văn Thao thật đúng là an bài Tiểu Mã đi đương sạn phân quan, Tiểu Mã cảm thấy đây là Triệu Văn Thao ở khảo nghiệm hắn, vui vẻ phó chức. Lão Triệu đầu trướng mắt Tiểu Mã cùng Triệu Văn Thao nói, người lộng cái gối theo hoa tới làm việc này không phải hồ nháo sao. Trước làm mấy ngày lại nói, Triệu Văn Thao hàm hồ địa đào bên này diệp sở sở cũng đem tiểu mã trang phục phát thảo chia chu mẫn lại cấp chu mẫn gọi điện thoại chu mẫn tin tưởng diệp sở sở thẩm mỹ cũng là rất tò mò cái này tiểu mã gì dạng thực mau chu mẫn thu được diệp sở sở phát thảo mở ra vừa thấy cũng kinh ngạc vài phần thương cơ a hảo đi diệp sở sở trong mắt mỹ tới rồi chu mẫn trong mắt hết thảy thành tiền kêu tiểu mã tới bắc kinh ta yêu cầu hắn chu mẫn gọi điện thoại tới nói Diệp sở sở cũng sợ ngây người, nhưng nàng đối Chu Mẫn quyết định chưa bao giờ nghi ngờ, lập tức nói ta không ý kiến. Chu Mẫn cảm thấy chính mình nói có điểm cấp cười, đem điện thoại cấp Văn Thao đi, ta cùng hắn nói nói. Triệu Văn Thao tiếp nhận điện thoại, biết được kêu Tiểu Mã vào kinh, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Hắn có như vậy hảo sao? Triệu Văn Thao u án địa đạo, hắn được không không quan trọng, quan trọng là kiếm tiền. Sao kiếm tiền? Hắn chính là cái không yêu làm việc người a. Làm việc có thể kiếm bao nhiêu tiền, không cần hắn làm việc, bộ dáng của hắn là có thể kiếm tiền. Tam Tẩu, vậy ngươi xem ta được không? Triệu Văn Thao nói giỡn địa đạo. Chu Mẫn ở điện thoại bên kia ha ha cười, hành a, ngươi có thể tới sao? Triệu Văn Thao lập tức nói, hành là được cái này rất quan trọng. Không nghĩ tới ngươi này đương lão bản còn coi trọng cái này. Chu Mẫn cười trêu nói, ta chính là không rõ, hắn chính là bộ dáng hảo là có thể kiếm tiền. Ở nhà chúng ta bên trong, tướng mạo đương nhiên kiếm không đến tiền, nhưng tới rồi ta nơi này vậy không giống nhau, yên tâm đi, ta sẽ không làm lỗ vốn mua bán, ta tưởng ngươi cũng giống nhau. Đó là a triệu văn thao lập tức tinh thần tỉnh táo, xoa tay hầm hè ta đều đem hắn đưa đến kinh đi, sao ta cũng không thể bạch làm. Ngươi sẽ không bạch làm, đây là chúng ta hai nhà sinh ý. Chù mẫn nói, mã quốc vĩ kiếm tiền, chẳng khác nào chúng ta kiếm tiền buông điện thoại triệu văn thao còn có chút vượng vững hồ hồ tức phụ ta như vậy có thể sao vừa ra tay liền đem người điều trị đến kinh thành đi diệp sở sở vốn dĩ cũng có chút giống đang nằm mơ nhưng nghe được triệu văn thao nói lập tức về tới hiện thực cười chiêu nói đúng vậy ngươi thực có thể động động tay liền điều trị ra một nhân tài triệu văn thao xoa xoa mặt tức phụ đây đều là ngươi công lao nếu không phải ngươi vẽ hắn liền kia tiểu tử đức hạnh thượng giường đất đều không thể đi lên còn thượng kinh thành đâu Diệp sở sở tự nhiên biết là chính mình họa nổi lên tác dụng, nhưng mấu chốt vẫn là nhân gia tiểu mã chính mình diện mạo khởi tới rồi tác dụng. Ngươi nói tiểu mã nguyện ý đi kinh thành sao? Diệp sở sở nghĩ tới một vấn đề, liền tính tiểu mã nguyện ý đi. Mã quả phụ nàng nguyện ý kêu nàng đệ đệ đi sao? Triệu Văn Thao sơ sơ cầm cảm thấy tức phụ lo lắng đối tiểu mã kia không cần phải nói, khẳng định nguyện ý đi kinh thành, người trẻ tuổi thích nhất thành phố lớn, nhưng người trong nhà liền bất đồng, mã quả phụ vẫn là tiếp theo tiểu mã, cha mẹ sẽ lo lắng, lão nhân đối thành phố lớn đánh tâm nhãn sợ hãi. Chuyện này ta trước cùng lý người quẻ thông cái khí. Triệu Văn Thao nói tiểu mã cũng là đại nhân, cũng không thể gạt hắn, đến lúc đó ta cùng lý người quẻ nói một tiếng. Diệp Sở Sở nói, kia nếu là tiểu mã đi kinh thành, vạn nhất ta nói vạn nhất a, ra gì sự nhà bọn họ sẽ không trách chúng ta đi. Hắn dám? Triệu Văn Thao hừ một tiếng, có bao nhiêu người muốn đi còn đi không được đâu, ta đem hắn đưa đi, hắn không cảm kích ta còn trách ta, xảy ra chuyện cũng là hắn tự tìm. Lời tuy như thế, khả nhân tâm lại khó dò. Diệp Sở Sở nói, người vẫn là đem từ tục tiểu nói đến đằng trước hảo. Triệu Văn Thao tham kích động nghe xong tức phụ nói cười nói tức phụ ít nhiều ngươi nhắc nhở ta bằng không ta đều đã quên đúng vậy ngươi đều đã quên chính mình họ gì Diệp Sở Sở giũi tay chỉ chọc chọc hắn cái chán Triệu Văn Thao nhân cơ hội đem tức phụ kéo vào trong lòng ngực vừa muốn hạ miệng trong lúc vô ý đối tượng như tử kia đen lúng liếng mắt to lập tức có điểm lúng túng tiểu tử thúi xem gì xem chuyển qua đi Triệu Văn Thao nói Diệp Sở Sở mặt ửng đỏ đem hắn đẩy ra đi ngươi. Triệu văn thao qua 2 ngày mới tìm được lý người quẻ nói tính toán đưa tiểu mã đi kinh thành làm người mẫu. Ta cảm thấy tiểu mã ở thò chàng làm việc nhân tài không được trọng dụng, hắn như vậy thích hợp thành phố lớn phát triển. Vừa lúc ta tam đại anh em vợ cùng hắn tức phụ ở kinh thành làm trang phục, bọn họ yêu cầu người mẫu ta liền đem tiểu mã đề cử cho bọn hắn, bọn họ vừa thấy cảm thấy thật không sai, nói kêu hắn qua đi nhìn xem. Triệu văn thao nói vân đạm phong khinh. Lý người quẻ lại một chút không tin, văn thao à, có phải hay không tiểu mã ở thỏ chàng không hào hảo làm việc nếu là không hào hảo làm việc ngươi liền mắng hắn. Triệu văn thao chừng hắn một cái, nói gì đâu, ta nói chính là thật sự tiểu mã kha tốt, ở thỏ chàng làm được cũng không tồi, này không phải có càng tốt sống sao. Lý người quẻ chừng mắt nói, đây là thật vậy chăng, đi kinh thành. Chính là thủ đô, đúng vậy, liền kia tiểu tử có thể đi kia địa phương sao. Lý người quẻ rất là hoài nghi, liền kia không đàng hoàng ngoạn ý còn có thể đi kinh thành, nếu là nói vậy ai đều có thể đi. Triệu Văn Thao biết hắn ý tứ cười nói, đây là người thành kiến, này người A có đủ loại mới, các ngươi nhìn đến chính là làm việc phí sức nhưng trừ bỏ làm việc phí sức còn có mặt khác sống, mặt khác sống cũng có thể nuôi sống chính mình tiểu mã nếu có thể làm như vậy sống không cũng khá tốt sao. Lý người quẻ chấp hạ đôi mắt, vẫn là không thể tin được kia chuyện này hắn biết không. Hắn còn không biết ta trước cho các ngươi nói một tiếng, quay đầu lại lại nói với hắn, việc này không thể gạt hắn, rốt cuộc hắn là đại nhân, các ngươi lại lo lắng hắn, nhưng quan hệ hắn tiền đồ hắn cần thiết phải biết. Lý người quẻ liên tục gật đầu ta hiểu, ta minh bạch ta cũng không hảo làm chủ ta trở về cùng ta tức phụ nói nói. ân, ngươi nói đi cũng cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu nói nói. Lý người què gật đầu, cha mẹ kia cần thiết nói cho một tiếng. Đi kinh thành cũng không phải là việc nhỏ. Bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện kia gì, người mẫu là gì sống a? Triệu Văn thao sừng sốt không nghĩ tới Lý người què sẽ hỏi như vậy, nghĩ nghĩ nói, người chiếu quá tương đi. Chiếu quá, người mẫu chính là ngồi ở kia chụp ảnh, ăn mặc ta tam tàu bọn họ làm quần áo, người khác cho hắn chụp ảnh liền làm cái này sống. Lý người què lại trừng mắt, không phải đâu, nhẹ nhàng như vậy sống, liền ngồi ở kia chụp ảnh. Cũng không phải đều ngồi cũng đến đứng. Triệu Văn Thao nhớ tới cái kia tạp chí còn có nằm, vừa muốn nói, ngẫm lại tính, người nhà quê không hiểu, đừng nghe nói nằm liền nghĩ đến địa phương khác đi. Liền tính là đứng chụp ảnh cũng đúng a Lý người quẻ lại nghĩ đến một sự kiện đó có phải hay không cấp tiền rất ít. Cái này cùng thỏ chàng không sai biệt lắm đi. Triệu Văn Thao cũng không biết người mẫu kiếm nhiều ít, càng không biết Chu Mẫn sẽ cho tiểu mã nhiều ít, chỉ là hàm hồ địa đảo. chương 302 không thể tin được điều cũng đúng a bao ăn bao ở đúng không lý người què hỏi đúng vậy bao ăn bao ở cùng lắm thì kêu chu mẫn từ tiểu mã tiền công khấu quản hắn ăn trụ hảo cuối cùng triệu văn thao nói hắn cấp tiểu mã tìm hảo sống nhưng tiểu mã nếu là không đàng hoàng làm thọc cái sọt cũng đừng oán hắn sống chính là như vậy cái sống nguyện ý làm liền đi không muốn làm liền ở thò chàng các ngươi thương lượng Hắn như vậy lớn, đi kinh thành bên kia, là có ta ta tam ca cùng tam tẩu chăm sóc, khá vậy, không thể 24 giờ mỗi ngày nhìn, đúng không, cho nên, về sau làm như thế nào liền xem chính hắn. Triệu Văn Thao nói thực trực tiếp, người đến đem lời này cho hắn trong nhà nói rõ. Lý người quẻ biết Triệu Văn Thao ý tứ thành phố lớn A kia không phải ở nông thôn có thể so sánh, muốn đổi bại, vừa ra lưu sự. Hành ta nhất định nói rõ. Triệu Văn Thao cùng Lý người quẻ nói rõ ràng, trở về cùng tiểu mã đi nói. Bên này Lý người què cùng mã quả phụ vừa nói, mã quả phụ đang ở đoan cơm thiếu chút nữa đem cơm đánh nghiêng. Người nói gì, muốn tiểu mã đi kinh thành. Mã quả phụ khiếp sợ thực, Lý người què nhìn kia chén cơm có điểm nguy hiểm, chạy nhanh rỗi tay tiếp nhận tới nói là đi đưa người mẫu, người biết cái gì kêu người mẫu đi. Chính là chụp ảnh ăn mặc đẹp quần áo ngồi ở kia ân cũng đứng chụp ảnh thực nhẹ nhàng sống. Kiếm cùng thò chàng không sai biệt lắm, Lý người què nương triệu văn thao nói bắt đầu khoe khoang. Mã quả phụ đương nhiên không tin còn có như vậy sống kia triệu văn thao chính mình sao không làm. Người cho rằng gì người đều có thể làm gì. Lý người quẻ bày ra một nhà chi chủ bộ dáng nói tiểu mã lớn lên hào tuổi trẻ cho nên nhân ra coi trọng Mã quả phụ nghe lại cảm thấy như thế nào như vậy biệt nữ đâu, lớn lên hào tuổi trẻ cho nên coi trọng, như thế nào nghe như thế nào đều không phải chuyện tốt, nếu là tiểu mã không phải đệ đệ là muội muội tưởng đều không cần tưởng cũng sẽ không đáp ứng, nhưng tiểu mã là nam A, nam liền sẽ không có kia phương diện lo lắng. Hoặc là nói người nhà quê vẫn là thực đơn thuần đâu, cũng không biết mặc kệ nam nữ, chỉ cần lớn lên hào đều hẳn là có kia phương diện lo lắng. Này, đây là thật vậy chăng? Hiện giờ mã quả phụ chỉ là hoài nghi cái này. Triệu Văn Thao còn có thể lấy như vậy sự lừa gạt chúng ta sao? Khẳng định là thật sự, lý người quẻ nói, bất quá nhân gia cũng nói, đi kinh thành hỗn có được không muốn xem chính mình, hắn nếu là không nghe lời học hư nhưng cùng nhân gia không quan hệ. Mã quả phụ cũng không để ý cái này, mà là còn ở dối rắm thật giả sự. Tiểu tử này nào điểm hảo đâu, ta sao không thấy ra tới, đi đưa người mẫu, liền ngồi ở kia chụp ảnh liền đưa tiền, trên đời này không có chuyện tốt như vậy đi. Lý người quẻ nói, ngươi đi qua nào, gặp qua nhiều ít sự, ngươi sao liền biết không chuyện tốt như vậy đâu. Ngươi đừng cân nhắc ngày nào đó ngươi trở về một chuyến đi cùng cha mẹ ngươi nói nói, tiểu mã hiện tại phòng trừng cũng biết, hắn khẳng định là sẽ đi, ngươi phải gọi cha mẹ ngươi dặn dò dặn dò hắn. Mã quả phụ hốt hoảng gật gật đầu ta đã biết. Lý người quẻ nói không sai, tiểu mã nghe xong triệu văn thao muốn đưa hắn đi kinh thành trực tiếp liền nhảy đi lên. Đi kinh thành, triệu ca, ngươi không gạt ta đi. Tiểu mã bắt lấy Triệu Văn Thao cánh tay truy vấn nói. Triệu Văn Thao xem hắn kích động bộ dáng còn đừng nói gương mặt này thật đúng là rất tinh thần. Ta không có việc gì lừa ngươi làm gì, ngươi trở về cùng cha mẹ ngươi thương lượng thương lượng chuẩn bị một chút định cái nhật tử liền đưa ngươi qua đi. Tiểu mã không giống mã quả phụ cùng lý người què như vậy, dối dám thật giả sự nghe Triệu Văn Thao nói như vậy, liền tin vung tay lên thật tốt quá. Ta rốt cuộc có thể đi thành phố lớn. Triệu văn thao cười nói, người đi qua thành phố lớn sao? Liền như vậy muốn đi, ta không đi qua, nhưng ta biết thành phố lớn hào. Tiểu mã vô cùng khẳng định nói, bọn họ đều nói ta không được nhìn xem, bọn họ đều nhìn lầm người ta hiện tại có thể đi, vẫn là kinh thành, là kinh thành, gọi bọn hắn hối hận đi thôi. Tiểu mã kích động có điểm nói năng lộn xộn. triệu văn thao xem hắn như vậy khiêu thoát bộ dáng thực vì chu mẫn lo lắng tiểu tử này như vậy có thể quản sao? Ta nói tiểu mã A, thành phố lớn cũng không phải là như vậy hào hỗn, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý A. Triệu ca, ngươi yên tâm, chỉ cần kêu ta đi thành phố lớn, quét đường cái ta đều nguyện ý. Tiểu mã nghiêm túc địa đảo triệu văn thao có điểm chố mắt gì, quét đường cái ngươi đều nguyện ý, vì sao A. Tiểu mã nói, bởi vì thành phố lớn hảo, trong thôn không thú vị. Triệu văn thao tuy rằng không đi qua thành phố lớn. Khá vậy đi qua thành phố, hắn cảm thấy đi thành phố lớn cùng thành phố cũng không sai biệt lắm, đơn giản là người nhiều điểm, xe điểm nhiều, nhà lầu nhiều điểm, hắn nhưng không cảm thấy có bao nhiêu hào. Ai tiểu tử này vẫn là quá tuổi trẻ, đem sự tình tưởng quá đơn giản, bất quá cũng hảo đi xem, chạm vào vách tường, liền biết sao hồi sự. Hành đi, vậy ngươi liền trở về một chuyến đi, hào hào cùng cha mẹ nói. Đúng rồi, ta còn phải cùng ngươi nói một chút công tác sự. Triệu văn thao đem chính mình biết đến người mẫu là làm gì nói một lần. Tiểu mã vừa nghe đều không cần quét đường cách chính là ngồi ở kia trụ ảnh kia thật tốt quá à, hắn nhưng thích trụ ảnh. Triệu ca ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ cho ngươi mất mặt. Tiểu mã bỏ xuống một câu lời nói hùng hồn về nhà. Triệu văn thao buổi tối cấp chu mẫn đi điện thoại, nói tiểu mã tình huống. Tiểu tử này nhưng không vững chắc ta xem rất khó quản, ngươi cần phải có cách chuẩn bị tâm lý nào biết chu mẫn lại một chút không thèm để ý vững chắc không vững chắc không quan trọng quan trọng chính là nghe lời ta tưởng liền tính không nghe lời cũng là về sau sự vừa tới gì cũng không quen thuộc hắn cũng không dám không nghe này liền đủ rồi triệu văn thao sao nghe chu mẫn nói như vậy lãnh khốc đâu cái kia gì nếu là hắn nghe lời nói có thể kêu hắn lưu lại liền lưu lại đi tiểu tử này nguyện ý đi thành phố lớn chu mẫn cười ta không phát hiện a ngươi còn rất bà bà mụ mụ Không phải, đều là quê nhà hương thân, là chúng ta đem nhân ra đưa đi, này sao cũng phụ trách đi. chu Mẫn lại nói, này ngươi nhưng sai rồi, hắn là đại nhân, không phải hài tử, phụ trách cũng là hắn đối chính mình phụ trách. Nói nữa chúng ta cho hắn cơ hội, hảo, hắn nên cảm kích chúng ta, không tốt, đó là chính hắn sự. Triệu Văn Thao Trầm Mặc sẽ nói, ngươi nói cái này người mẫu rốt cuộc là làm gì? Ngươi không xem qua thời trang tạp chí sao chính là chụp cái kia? Chu Mẫn nói nếu hắn có thể nói ta sẽ kêu hắn thử xem Tê Đài đi tú. Triệu Văn Thao không hiểu cái gì kêu Tê Đài đi tú bởi vì không Tivi. Chu Mẫn cũng vô pháp giải thích đã kêu hắn đừng động. Triệu Văn Thao buông điện thoại có điểm mất mát vốn dĩ cảm thấy nhìn nhiều như vậy thư không thể nói gì đều hiểu nhưng ít nhất cũng biết một ít kết quả phát hiện nguyên lai cũng không phải như vậy. Ngươi sao? Diệp Sở Sở nhìn hắn sắc mặt có điểm khó coi hỏi ta tam tẩu nói gì thấp phụ người biết Tê Đài đi tú là gì sao?" Triệu Văn Thao hỏi, Diệp Sở Sở nói Tê Đài đi tú tam đầu cùng ta nói rồi, chính là người mẫu ăn mặc thiết kế tốt trang phục ở một cái đài thượng đi triển lãm trang phục, phía dưới người nhìn, nhìn chúng cái nào quần áo liền mua tới. Đây là Chu Mẫn giải thích cụ thể gì dạng, Diệp Sở Sở cũng chưa thấy qua, cũng không biết. Chương 303 vào kinh. Triệu Văn Thao thở dài nói, xem ra chúng ta không hiểu đến còn rất nhiều a. Diệp sở sở nghe xong nam nhân cảm khái lại nói không phải chúng ta không hiểu rất nhiều là mọi người đều không hiểu rất nhiều liền tính tam tẩu nàng cũng có không hiểu đồ vật Triệu Văn Thao nói nhưng ít nhất nàng hiểu được ta cũng nên hiểu a đây mới là hắn lớn nhất thất bại ở hắn trong lòng là tuyệt không thừa nhận chính mình không bằng sinh viên Diệp sở sở nhìn ra nam nhân kiêu ngạo tiểu tâm tư nở nụ cười này tính gì không hiểu đi học a sẽ hiểu. Triệu văn thao rốt cuộc không phải tự ngài hối tiếc tính tình, đã phát sẽ thần kinh liền khôi phục bình thường, ôm tiểu bạch dương nâng lên cao tiểu bạch dương cao hứng không ngừng run dày tiểu cánh tay. Tiểu mã đi kinh thành chuyện này vẫn là có điểm khúc chết chính như triệu văn thao suy nghĩ giống nhau, lão nhân đối thành phố lớn thực mâu thuẫn, nhưng không chịu nổi tiểu mã nhất định phải đi cuối cùng vẫn là đồng ý. Lấy ra trong nhà tốt nhất một cái túi, trang thượng tốt nhất vài món quần áo, cùng làm tân giày vốn dĩ tưởng nấu mấy cái trứng gà, nhưng hôm nay vẫn là rất nhiệt, sợ hư liền không nấu, cứ như vậy tiểu mã xách theo một cái túi ngồi triệu văn thao xe đi vào trong thành, lại từ trong thành ngồi trên xe lửa, đi trước kinh thành. Tiểu mã không phải lần đầu tiên vào thành, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên ngồi xe lửa cũng là lần đầu tiên đi kinh thành, hắn hưng phấn một đêm không ngủ, ngồi ở ghế ngồi cứng thượng đông xem tây xem. Lúc này đi trước kinh thành xe một ngày chỉ có một chuyến cũng không chen chúc tuy nói là ghế ngồi cứng, nhưng bởi vì ngồi bất mãn là có thể nằm xuống ngủ, nhưng tiểu mã không nằm xuống, hắn dựa lưng vào thùng xe ngồi ở kia chân dài có điểm không chỗ sắp đặt đáng thương mà khuất đôi tay ôm vào trong ngực vừa lúc đem đối diện lữ khách thu hết đáy mắt. Có người ở dùng trà trứng, hắn liền nhớ tới chính mình đi trong thành mua trà trứng sự bị người đoạt không nói còn ăn một đốn tấu, đến nay đều không thể hiểu được. Có người ở ăn đồ hộp, hắn nhớ tới ăn Tết trong nhà mua sơn cha đồ hộp tới, một người chỉ phân một cái sơn cha, bên trong thủy cũng là một người uống một ngụ ngọt ngào, còn có điểm sền sệt, uống xong rồi nhịn không được thêm môi, một lần lại một lần. quá wow, có người ở ăn gạo cơm a. Tiểu mã nhịn không được nuốt một chút, hắn chỉ xem qua người khác ăn gạo cơm, chính mình lại chưa từng ăn qua, hắn ăn đều là gạo cây cơm kiều mặt một năm một lần bạch diện, nhưng gạo cơm vĩnh viễn dừng lại tại thường tượng chung, không biết đó là cái gì hương vị. Trắng bóng cơm, nhìn qua tình oánh dịch thấu, ăn nhất định rất thơm đi. Tiểu mã điều động vô số tưởng tượng tế bào, nhưng cũng vẫn như cũ tưởng tượng không ra. Hắn trong túi xùy 100 đồng tiền, cha mẹ cấp 10 đồng tiền, tỷ tỷ tỷ phu cho 85 đồng tiền, dư lại 5 khối là triệu văn thao cấp, nói là đây là hắn tiền công, tuy rằng không đủ một tháng, nhưng hắn ra xa như vậy môn, đến nhiều mang điểm tiền, nghèo ra phú lộ sao. Nếu là đặt ở trước kia, hắn đã sớm đem này tiền lấy ra tới mua gạo cơm, nhưng hiện tại trải qua như vậy nhiều lần đà kích thất bại, hắn không dám, đây là đi kinh thành A, còn không biết đi gì dạng cho nên hắn luyến tiếc hoa, cũng không dám hoa. Chờ ta kiếm được tiền ta nhất định mua một chậu gạo cơm ăn cái đủ. Lại mua một đại thùng đồ hộp, ta nhất định sẽ có tiền tiểu mã thêm môi nghĩ. Nửa đêm trước nhìn nhân ra ăn uống, sau nửa đêm nhìn nhân ra ngã trái ngã phải ngủ, cứ như vậy tiểu mã một đêm không chợp mắt. Ngày hôm sau chạm vãng, chậm gì gì xe lửa mới ngừng ở kinh thành nhà ga thượng, tiểu mã tinh thần vẫn như cũ phấn khởi, sách theo túi theo hành khách hạ xe lửa, nhìn mặt trên viết kinh thành tây chạm thẻ bài, dùng sức dẫm dẫm mà, một loại nói không nên lời cảm giác này lên tới, chính mình dẫm đến là kinh thành mà a Hắn đem túi sách lên tới kháng trên vai, đi theo những người khác đi ra chạm đài, tìm tiếp chạm người, triệu văn thao nói, tiếp người của hắn sẽ dơ thẻ bài, mặt trên là tên của hắn. Tìm một vòng rốt cuộc thấy được thẻ bài, bất quá mặt trên chỉ là đơn giản viết hai chữ tiểu mã, mà không phải mã quốc vĩ Tiểu mã không có chọn lý tâm tình, chạy nhanh bước đi qua đi, thấy được thẻ bài hạ nhân, nha, người này lớn lên cũng không tồi a Có thể là bởi vì chính mình bộ dáng mới đến đến kinh thành, cũng kêu hắn sống gần 20 năm đột nhiên chú trọng nổi lên bộ dạng tới Mặc kệ xem ai, đều sẽ theo bản năng mà đánh giá một chút đối phương lớn lên đẹp vẫn là khó coi Tiếp hắn chính là Diệp Minh Bắc lúc này ăn mặc quần dài, trường tủ áo sơ mi, kéo tay áo chát ở eo. Trải qua thời gian dài như vậy thành phố lớn lễ sửa tội, Diệp Minh Bắc khí chất đã xu hướng người thành phố, hơn nữa hắn lớn lên cũng không xấu, vóc dáng cao cao, gầy gầy, hướng kia vừa đứng cũng thực thấy được. Kháo Sơn Chuân Tiểu Mã đi. Diệp Minh Bắc nhìn Tiểu Mã bộ dáng hỏi. Tiểu Mã liên tục gật đầu ta là Tiểu Mã, bất quá ta không phải ở Kháo Sơn Chuân thôn, thì của ta gà tới rồi Kháo Sơn Chuân ta là hạ điếm. Diệp Minh Bắc biết hạ điếm thôn này, rất nghèo, hảo đi, hắn thôn cũng rất nghèo. Triệu Văn Thao kêu ngươi tới chính là đi. Diệp Minh Bắc tiếp tục xác định, đúng đúng, chính là Triệu ca kêu ta tới. Vậy đúng rồi, ta kêu Diệp Minh Bắc tới đón ngươi. Diệp Minh Bắc cười nói, đem lâm thời làm tốt thẻ bài phóng đi thùng rác. Tiểu mã thân thiết nói, Diệp ca ta như vậy kêu ngươi hành đi. Hành a, đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm. Hảo hảo ta đều một ngày nhiều không ăn cơm không nói ăn cơm còn hảo, vừa nói ăn cơm tiểu mã mới cảm giác có điểm đói bụng. Diệp Minh Bắc kinh ngạc, người sao không ăn cơm a? Ta ở trên xe cũng không cảm giác rất đói bụng, lại nói trên xe đồ vật rất quý. Tiểu mã ngượng ngùng địa đạo. Diệp Minh Bắc nghĩ thầm, người này giống như cùng triệu văn thao nói không quá giống nhau a. Nhân gia đều thời gian dài như vậy không ăn cơm, Diệp Minh Bắc cũng không dễ đi quá xa, liền tìm một nhà lợi ích thực tế mì sợi quán, muốn mấy chén mì thịt kho. Tiểu mã xác thật là đói bụng, một hơi làm thứ đại chén mì, Diệp Minh Bắc không dám gọi hắn ăn, đừng lại căng hỏng rồi. Ăn cơm xong, ngồi giao thông công cộng, về tới xưởng quần áo bên này, nơi này Chu Mẫn lâm thời cấp tiểu mã cách cái tiểu phòng đơn. Ở không kiếm tiền phía trước Chu Mẫn là sẽ không cung cấp qua tốt điều kiện, rốt cuộc nàng năm đó cũng là như vậy lại đây, dựa vào cái gì tiểu mã liền đặc thù đối đãi. Tiểu mã vừa thấy có điểm thất vọng, bàn tay đại một gian phòng nhỏ, một cái cửa sổ nhỏ hộ mà là nền xi măng. Phóng một chương giường đơn, một bàn một ghế, còn có cái giản dị ngăn tủ, nói là phóng quần áo, mặt khác gì cũng không có. Nơi này giữa trưa buổi tối có người nấu cơm, liền ở sân mặt đông cái kia nhà ở, người đi khi ăn là được. Buổi sáng không cung cơm, người ra mua điểm sớm một chút cũng không quý, mỗi tháng cho người trợ cấp 20. DWC muốn tới viện bên ngoài, hướng tây đi, 200 mét địa phương có nhà vệ sinh công cộng. Diệp Minh bác nói, đem cửa phòng chìa khóa cho hắn. Người trước hào hào ngủ một giấc, chờ ngày mai ở công tác. Diệp Minh bác đơn giản nói vài câu liền đi vội. Tiểu mã càng thất vọng rồi, này đối hắn cũng không nhiệt tình a ít nhất cùng chính mình kỳ vọng không giống nhau. Ấn ấn giường, phô rất rắn chắc chắn cũng rất rắn chắc lúc này mau đến mùa thu, sớm muộn gì có điểm lạnh không nói, ban đêm còn lạnh, này ngủ giường, cũng không phải là giường đất phô quá ít sẽ cảm lạnh. Trường 305 lời âu yếm, a còn muốn ký hợp đồng sao? Tiểu Mã có điểm ngoài ý muốn, đương nhiên muốn ký hợp đồng này đối với người ta đều có chỗ lợi. Chu Mẫn nửa nói dỡ nói, vạn nhất ta không cho ngươi tiền công, ngươi cũng có thể cầm hợp đồng cáo ta đi. Ta tin tưởng Chu tỷ không nhiều hố ta, lại nói còn có triệu ca Diệp ca đâu. Tiểu Mã vội vàng nói, ký hợp đồng là cần thiết. Chu Mẫn nói, đều phải ký hợp đồng. Diệp Minh Bắc nói, Tiểu Mã như vậy vừa nghe liền gật gật đầu, vậy thiêm đi. Buổi chiều tiếp theo chụp buổi tối ăn cơm vẫn là chụp không sai biệt lắm 12 giờ nhiều mới kết thúc tiểu mã đói đến không được đề nghị đi ăn cơm kết quả bị chu mẫn một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Ăn bữa ăn khuya dễ dàng béo phì mà người mẫu yêu cầu bảo trì dáng người, người hiện tại vừa lúc cho nên không thể ăn. Tiểu mã sợ ngây người đưa người mẫu đói bụng còn không thể ăn cơm. chu mẫn nói về sau người một ngày tam cơm đều phải tiết chế nên ăn cái gì không nên ăn cái gì là có quy định. Chú Thị, này, này ăn cơm cũng muốn quản. Cái này chức nghiệp chính là như vậy, muốn dáng người, muốn hình tượng, đúng rồi, người còn muốn rèn luyện ít nhất muốn bảo trì hiện tại cái dạng này, ẩm thực là đại sự. Tiểu mã khổ mặt nhìn về phía Diệp Minh Bắc, Diệp Minh Bắc vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Người mẫu cái này chức nghiệp nhìn qua rất nhẹ nhàng ngăn nắp kỳ thật phải chú ý rất nhiều, người muốn suy xét hào. Đương nhiên tiền lương cũng rất cao, ngươi là tân nhân, công ty muốn ở trên người của ngươi đầu tư, bắt đầu một tháng cho ngươi 50 đồng tiền, về sau xem ngươi biểu hiện ở chậm rãi hướng lên trên chướng, nhiều không dám nói, ít nhất ta cũng có thể bảo đảm ngươi một tháng một vài trăm không thành vấn đề. Tiểu mã bắt đầu nghe được lập tức tưởng bỏ gánh không làm, này còn không có nghe qua đói bụng không thể ăn cơm, mà khi nghe được một vài trăm tức khắc tinh thần, một vài trăm A, một vài trăm. chu tỷ ngươi nói chính là một tháng, không phải một năm. Đương nhiên là một tháng, một năm đó chính là một hai ngàn. Chu Mẫn nói, Tiểu Mã lập tức gật đầu, hào hào ta không ăn, ta không ăn cơm. Có tiền kiếm bị đói liền bị đói đi, huống chi, nghĩ đến tiền giống như cũng không như vậy, đói bụng. Đem Tiểu Mã đưa trở về, Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn về nhà trên đường, Diệp Minh Bắc khó hiểu nói, ngươi vì sao như vậy làm khó hắn. Ta làm khó hắn sao? Chu Mẫn kinh ngạc, ngươi không phải biết người mẫu muốn bảo trì dáng người sao? Ta biết, nhưng hắn vừa tới cứ như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Minh bác có điểm băn khoăn, Chù Mẫn lắp đầu, không, chính là bởi vì vừa tới mới muốn kêu hắn Minh Bạch hắn muốn làm được cái gì sống, đây cũng là vì kêu hắn ngẫm lại chính mình có thể hay không làm. Hiện tại khoan dung, về sau đã có thể không hảo nghiêm khắc. Nhưng như vậy bị đói, sẽ không đói là đi. Diệp Minh bác có điểm lo lắng chu Mẫn chừng hắn một cái, trước kia chúng ta gì thời điểm ăn no quá, cái nào buổi tối ai mà không bị đói ngủ, hắn đói cả đêm liền không được. Như vậy kiều quý rớt khoát về nhà tính. Diệp Minh bác nói, người nói rất đúng, chính là, lão như vậy bị đói cũng không phải biện pháp a Đói là người mẫu chuyện thường ngày, bất quá, người yên tâm, hắn hiện tại còn không có tư cách này, đây là ngày đầu tiên, chụp vãn một ít, chờ ngày mai sẽ sớm kết thúc công việc như vậy trở về ngủ liền không đói bụng. chu Mẫn nói. Diệp Minh Bắc rất là đồng tình tiểu mã này đói đều còn không có tư cách A, Đồng thời đối người mẫu cái này chức nghiệp tái sinh sợ. Mẫn mẫn, ngươi vì sao không gọi hắn xuyên sở sở thiết kế quần áo như vậy sẽ đẹp một ít. Diệp Minh Bắc truyền khai đề tài. Chu Mẫn nói, sở sở họa chính là hắn, nhưng sở sở trên giấy điểm tô cho đẹp hắn thật kêu hắn mặc vào căn bản thể hiện không ra họa thượng hiệu quả. Đến lúc đó đánh sẽ chỉ là chúng ta mặt. Huống chi, hắn hiện tại cái này trạng thái nếu không lợi dụng một chút, về sau sẽ không lại có vậy quá lãng phí. Hiện tại tiểu mã toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài đều lộ ra hương dã chi khí tô giáp không có bất luận kẻ nào công điêu khắc bộ dáng, Chu Mẫn thấy được thương cơ, loại này thổ vị khí chất chỉ cần vận tác hảo là có thể bán tiền, tuy rằng hiện tại không phải mộ âm mổ tay thời đại, chính là thời đại là có thể phục chế, vô luận trước tiên vẫn là sau đó, vẫn là câu nói kia chỉ cần marketing hảo. Hiện tại tiểu mã là thuần thiên nhiên, loại này thuần thiên nhiên đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn ở, liền tính là cố tình bảo trì cũng vô pháp làm được chỉ cần tại đây tòa thành phố lớn, sớm hay muộn sẽ trở nên cho nên chu mẫn nắm chặt thời gian đẩy ra nông thôn hệ liệt thời trang trước kiếm một đợt lại nói. Mà làm như vậy cũng là xuất phát từ nhìn xem tiểu mã có thể ăn được hay không người mẫu khổ, nếu có thể ăn, nàng sẽ đầu tiên bồi dưỡng tiểu mã, nếu không thể kia nàng cũng không đến mức mệt tiền. Ở hắn khí chất phù hợp sở sở thiết kế quần áo phía trước chúng ta muốn một chút kéo dư luận, nói trắng ra là chính là lăng xê, đương cái loại này mãnh liệt đối lập sau khi xuất hiện, vô luận là sở sở thiết kế trang phục vẫn là tiểu mã người này, đều sẽ hấp dẫn trụ đại chúng, chỉ cần hấp dẫn đại chúng hết thảy liền dễ làm. chu Mẫn kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Diệp Minh bác giảng giải kế hoạch của chính mình. Diệp Minh bác nghe xong nửa ngày cũng chưa nói chuyện, làm sao vậy, chu Mẫn thấy hắn không đáp lại, hỏi, ta không biết nên nói như thế nào. Diệp Minh Bắc cười khổ nói chính là nghe cảm giác không quá thoải mái. Chu Mẫn cười ta đã biết ngươi là cảm thấy ta quá lợi ích đúng không? Diệp Minh Bắc cười gượng ta biết ngươi đây đều là vì. Chu Mẫn xua xua tay, xen lời hắn, ngươi không cần cho ta tìm lý do ta không có gì không hảo thừa nhận ta chính là vì kiếm tiền. Mình Bắc ngươi nhớ kỹ, làm thương nhân kiếm tiền là mục đích duy nhất, đây là thương nhân thiên tính, mà tâm không tàn nhẫn là kiếm không đến tiền. Ta nhớ rõ có cái phim truyền hình, nơi đó nam chính nói qua nói như vậy, thương nhân yêu cầu 10 phần lang tính ta thâm chấp nhận, nếu lang tính không đủ, sẽ bị ăn cha đều không bằng. Diệp Minh bác ngơ ngẩn mà nhìn chu Mẫn, nhất thời không biết nên nói như thế nào. chu Mẫn cười, đôi tay vờn quanh thượng cổ hắn, ngưỡng mặt cười nói, như thế nào, không tiếp thu được. Diệp Minh bác rũi tay ôm nàng nói, Mẫn Mẫn kỳ thật ngươi không cần như vậy, chúng ta không cần như vậy cũng có thể quá rất khá chu mẫn nở nụ cười hôn hôn hắn môi đồ ngốc ta đương nhiên biết nhưng ta như vậy lại không phải vì quá rất khá đó là vì cái gì diệp minh bắc cúi đầu dán nàng mặt gắt gao vây quanh hắn ta a chu mẫn đốn hả cười nói liền tưởng bò cao một chút nhìn xem kia mặt trên phong cảnh còn có a muốn mang ngươi phi Diệp Minh bác không hiểu lắm Chu mẫn ý tứ, nhưng vẫn như cũng có thể cảm thấy Chu mẫn tình ý thân nàng nói, mẫn mẫn, không cần, chúng ta không cần bỏ như vậy cao, cũng không cần phi như vậy cao, hiện tại liền rất hào. Vâng, có người ở khi nào đều thực hào. Chu mẫn nhìn Diệp Minh bác đôi mắt lời thề giống nhau nói, Minh Bắc mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền đều không có người quan trọng, đồng dạng liền tính ta kiếm bao nhiêu tiền, nếu không có người cũng không có ý nghĩa. Diệp Minh bác cảm động lập tức đã chết đều cảm thấy đáng giá. Trường 306 hảo mệnh mã quả phụ, tiểu mã đi kinh thành phát triển, này ở trong thôn lại lần nữa nhắc lên mã quả phụ mệnh thật tốt nghị luận. Người xem nhân ra, lại đi phía trước đi rồi một bước sinh cái đại béo tiểu tử, hiện tại đệ đệ lại đi kinh thành, này mệnh A, ai so A. Cũng không phải là sao tuy rằng gà cho cái người què, nhưng người ta sinh hài từ thời điểm chính là ăn gà A. Gì A, đó là sinh hài từ ăn gà sao? Nhân ra mang thai thời điểm liền ăn gà chính là chính là mang thai thời điểm ăn gà sinh hài từ thời điểm lại ăn gà hiện tại đệ đệ còn đi kinh thành đây chính là toàn bởi vì gà đến chúng ta thôn mới có này mệnh tốt đã tu luyện mấy đời a người này a hào mệnh đó là thượng vội vàng hảo a không tốt mệnh a thượng vội vàng không hảo a ta nghe nói mã quả phụ muốn xây nhà đâu tân phòng nhà hắn cũng muốn xây nhà a kia lúc này nên cùng bà bà ở đi Gì a, nhân gia muốn đi Đông Lương cái, Mã quả phụ nói, muốn cái liền cái Triệu Văn Thao như vậy. Phải không, Triệu Tiểu Lục như vậy phòng ở chính là phải tốn không ít tiền. Ngươi sao còn gọi Triệu Tiểu Lục đâu, nhân gia có tên có họ, nhưng đừng gọi người ta nhũ danh. Ta này không phải nhất thời lanh mồm lanh miệng sao? Nói nhanh lên, Mã quả phụ vì sao muốn đi Đông Lương a? kia địa phương thù cái đại đạo, nhiều không an toàn A, đã quên lần trước cái kia giết người phạm chạy chúng ta nơi này, trực tiếp vào triệu văn thao ra, nếu là triệu văn thao ở tại trong thôn, liền ra không được chuyện đó. Đúng vậy, sao đều phải đi đông lương A, trong thôn không phải cũng có địa phương sao? Trong thôn là có địa phương, chính là địa phương tiểu, nhân ra mã quả phụ ra đại nghiệp đại, trong thôn nào phịch khai A. Ha ha. Không phải như vậy hồi sự, nhân ra mã quả phụ nói Triệu Văn Thao ở Đông Lương, nhân ra muốn đi dính dính phu quý khí, nàng đệ đệ nhưng chính là Triệu Văn Thao giới thiệu đi kinh thành, nhìn nhìn lại Triệu Văn Thao hiện tại quá đến thật tốt a cho nên nàng nói Đông Lương là bảo địa, lại nói cùng Triệu Văn Thao ở một chỗ kia gì kiếm tiền còn không dễ dàng. Còn đừng nói, này mã quả phụ tâm nhãn rất nhiều a Không nói cái khác đi, triệu văn thao kia tiểu tử sát thật có thể kiếm tiền A, dựa gần hắn trụ gì kiếm tiền biện Pháp còn không phải cái thứ nhất biết A. Đúng vậy, sao ngươi cũng muốn đi xây nhà, ta không được hiện tại trong tay nào có tiền A. Trong thôn nghị luận sôi nổi, mã quả phụ béo lùn chắc nịch thân thể cũng bởi vì tâm tình hào mang theo phong. Ta cùng quốc vĩ thông điện thoại, hắn nói một tháng có thể kiếm một vài trăm đâu. Mã quả phụ trở về cùng nam nhân vui dạo dực mà nói. Lý người quẻ lắp bắp kinh hãi, một tháng liền một vài trăm thiệt hay giả a Đương nhiên thật sự, là triệu văn thao hắn tam đại anh em vợ thức phụ nói, hắn kêu chua tỉ, nhân ra là sinh viên. Sinh viên không hảo hảo đi học sinh hải tử buôn bán, đây là gì sinh viên a Lý người quẻ nhỏ giọng nói thầm một câu, hắn vẫn như cũ không tin cậu em vợ một tháng có thể kiếm một vài trăm, nếu là một năm còn kém không nhiều lắm. Hắn không phải là lừa ngươi đi, lý người quẻ nói ngươi nói gì đâu, hình như là ta đệ đệ liền kiếm không được tiền dường như. Mã quả phụ không vui. Không phải, người nói liền trụ ảnh liền kiếm như vậy nhiều tiền, này cũng quá thai quá. Nào đơn giản như vậy a, Mã quả phụ giống cái đại bồn giống nhau ngồi ở trên giường đất thở dài, căn bản không phải như vậy hồi sự. Hắn nói muốn bảo trì dáng người, không thể béo, còn muốn bảo trì làn da, không thể khó coi, buổi tối còn không thể ăn cơm đâu cái kia hắn còn nói không thể ăn cay hàm ngọt thịt mỡ cũng không thể ăn muốn ăn kiêng ăn gì nhân gia nói tính mà quần áo đều là người ta nói tính mỗi ngày chính là chụp ảnh rất mệt mã quả phụ duỗi bụ bẫm ngón tay nói giống nhau vươn một cái béo ngón tay lý người què liền theo nàng béo ngón tay mở to hai mắt nhìn a a a mà tỏ vẻ kinh ngạc nhiều như vậy quy củ a kia cũng không phải là người không nghĩ nếu là thật liền ngồi kia chụp ảnh một vài trăm đồng tiền kia tranh nhau cướp làm đâu Mã quả phụ lại lần nữa thở dài quốc vị A, liền ăn ngon, khi còn nhỏ liền thích ăn thịt hiện tại xong rồi, ăn không hết ai, thật là, không nghĩ tới này kiếm tiền ngược lại còn không thể ăn được, ngươi nói một chút cái này kêu gì sự đâu. Lý người quài nhìn xem thức phụ nói, vậy ngươi có thể kêu hắn trở về A, mỗi ngày ăn thịt cũng không ai quản. Mã quả phụ trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ngươi thiếu ở kia âm dương quái khí. Trở về, trở về có thể kiếm tiền A, kiếm không đến tiền ngươi cho hắn mua thịt A. Ngươi nhìn xem, này không phải đúng rồi sao, muốn kiếm tiền phải chịu khổ đúng không? Lý người què vội nói, làm hắn ở bên kia làm mấy năm kiếm ít tiền trở về, đến lúc đó muốn ăn gì liền ăn bái, dù sao cũng có tiền. Ta cũng là nói như vậy, nhưng hắn nói, không trở lại, hắn muốn lưu tại kinh thành. Ta đã nhìn ra, hắn chính là trở về cũng quá không nổi nữa tâm dã. Mã quả phụ rất là chắc chắn địa đạo, không trở lại cũng khá tốt nơi nào chính là thủ đô. Không thể so chúng ta này trong núi cường. Ta nếu có thể đi ta cũng không trở lại. Lý người quẻ nói, đại đa số người nhà quê đều thực hâm mộ người thành phố sinh hoạt huống chi vẫn là thủ đô. Mã quả phụ nghe xong cảm thấy cũng là đệ đệ nếu có thể ở kinh thành chạm hạ kia bọn họ mã ra phần mộ tổ tiên chính là mạo khói nhẹ, liền tính ăn lại nhiều khổ cũng là chuyện tốt có gì luồn quần trong lòng. Quốc vĩ nếu có thể ở kinh thành chạm hạ kia tương lai chúng ta nhi từ cũng có thể đi kinh thành. Mã quả phụ đem Nhi Tử bế lên tới, vẻ mặt khát khao mà nói. Lý người què gật đầu nói, đúng vậy ta Nhi Tử cũng có thể đi kinh thành, chúng ta cũng là có thể đi. Đó là à ta Nhi Tử đi kinh thành, còn không tiếp chúng ta đi kinh thành hưởng phúc à. Mã quả phụ càng nói càng cao hứng, buổi tối chỉnh điểm ăn ngon ta cũng chúc mừng chúc mừng. Sao cái trứng gà, Lý người què suy nghĩ nửa ngày nói. Mã quả phụ chừng hắn một cái, cả ngày ăn trứng gà ta đều mau ăn thành trứng gà. Khi ăn gì a vẫn là ăn trứng gà đi. Mã quả phụ nghẹn nửa ngày nhụt chí mà nói. Trong nhà trừ bỏ trứng gà chính là rau xanh, đại buổi tối cũng không chỗ nào bán đồ vật ai, này nếu là ở trong thành thì tốt rồi, quốc vĩ đều nói, sau nửa đêm đều có bán đồ vật mã quả phụ nghĩ vậy càng hướng tới kinh thành sinh sống. Diệp sở sở lúc này cũng đem đồ ăn làm tốt gạo cây cháo, bột ngô bánh bột ngô, xào một cái thức ăn chay, quây cái rau trộn, rốt cuộc hơn nữa hầu tứ khẩu người đâu. Triệu văn thao ôm như tử, bắt lấy hắn tay nhỏ đi sờ chiếc đũa, sắp sờ đến lại lùi về tới, như vậy đơn giản động tác đậu đến tiểu bạch dương ha ha cười cái không ngừng, triệu văn thao cũng cười cái không ngừng. ra hai chơi vui vẻ vô cùng, bên cạnh con khỉ nhỏ tắc túm lên chiếc đũa, không là móng vuốt khai ăn lên, nó bên cạnh phóng hai cái tiểu bàn đồ ăn, đây là đơn độc cho hắn thịnh ra tới. Lúc đầu mã quả phụ tới gọi điện thoại cấp tiểu mã. Diệp sờ sờ ngồi ở trước bàn, một bên ăn cơm một bên nói. Tiểu mã đi gần một tháng đi, triệu văn thao nói, không đến một tháng, hai mươi ngày qua, người đừng kêu hài từ chào chiếc đũa, chọc hắn miệng. Diệp Sở Sở thấy tiểu bạch dương đem chiếc đũa bắt được chặn lại nói. chương 307 đùa với chơi đâu, tiểu bạch dương, cái này không thể động a, đây là ba ba. Triệu văn thao đem chiếc đũa rút ra, dính điểm gạo cây cháo bôi trên hắn ngoài miệng. Tiểu bạch dương lập tức vươn đầu lưỡi nhỏ liếm lên, còn hương xoạch miệng. Xem này thèm nha. Triệu văn thao lại dính điểm cháo cho hắn, hắn ở bên kia như thế nào? Diệp sờ sờ cười, hắn nói gì đều hảo chính là không thể ăn cơm no. À, triệu văn thao kinh ngạc, người mẫu muốn bảo trì dáng người ăn nhiều sẽ béo. Diệp sờ sờ cười nói, thật đáng thương, triệu văn thao ngoài miệng nói đáng thương, trên mặt lại cười, không hề có đồng tình ý tứ. Diệp sờ sờ nhìn hắn kia vô lương bộ dáng, nổi lên đậu đậu hắn tâm ta cảm thấy người lớn lên cũng không tồi. Không thể so cái kia tiểu mã kém, nếu không cùng tam tẩu nói nói, người cũng đi đưa người mẫu đi, tiểu mã nói, một tháng một vài trăm đâu, một năm liền một hai ngàn, gió thổi không vũ xối không đến, thái dương cũng phơi không, mỗi ngày, không, là mỗi thời mỗi khắc đều có quần áo mới đổi, một đám người vây quanh ngươi truyền, quạt gió, chụp ảnh, uống cái thủy đều có người để đi lên, đúng rồi, thay quần áo đều có người giúp đỡ đổi, người nói này không thể so người buôn bán cường sao. Triệu Văn Thao sừng sốt nhìn tức phụ, Diệp Sở Sở cố ý bày ra thực nghiêm túc bộ dáng. Ngươi thật như vậy thường, Triệu Văn Thao tiểu tâm hỏi, Diệp Sở Sở thật mạnh gật đầu. Triệu Văn Thao ăn khẩu đồ ăn, xoạch hạ miệng nói tức phụ a ta đi kinh thành đưa người mẫu, vậy còn ngươi chính ngươi ở nhà sao? Đúng vậy, ta ở nhà hống tiểu bạch dương, Diệp Sở Sở nói, vậy ngươi vì sao không đi theo ta đi? Triệu Văn Thao nói bay nhanh nói, kỳ thật thức phụ A, người lớn lên so với ta đẹp tam tẩu lại là làm nữ trang, muốn nói khởi làm người mẫu tới, người tuyệt đối so với ta đủ tư cách. Còn có quần áo vẫn là người thiết kế, người so với ai khác đều hiểu sao mặc quần áo, người nếu là đưa người mẫu, một tháng khẳng định không ngừng một vài trăm ta xem A, một hai ngàn đều khả năng kia một năm liền một hai vạn người lại thiết kế quần áo, còn có thể gần gũi xem thành phố lớn người thích xuyên gì kia tiền lương tuyệt đối nước lên thì thuyền lên. Diệp sở sở nghiến răng, nam nhân thúi ta thân cao không đủ. Tam tẩu nói, nữ mô muốn 1m75 đâu. Không có việc gì, đi cà kheo sao. Triệu văn thao, diệp sở sở nổi giận. Triệu văn thao cười ha ha cười đều sau này đảo đi tiểu bạch dương cho rằng ba ba cùng hắn chơi cũng nở nụ cười. Tức phụ ngươi đừng nóng giận, ngươi vừa giận ta liền muốn cười ha ha, ngươi biết không, ngươi sinh khí lên bộ dáng cùng tiểu bạch dương giống nhau. Triệu văn thao cười không được. Nói chưa dứt lời, này vừa nói, khí Diệp sở sở qua đi cho hắn gãi ngứa Triệu Văn Thao nếu là đánh trả, Diệp sở sở liền kêu hài từ muốn té ngã Triệu Văn Thao vô pháp đánh trả. Nhưng thật ra Tiểu Bạch Dương cười khanh khách, còn khỉ nhỏ tựa hồ thói quen này tam khẩu người thường thường điên một chút lần này không có gia nhập mà là bình tĩnh mà đang ăn cơm nhìn náo nhiệt còn tình lình ăn khẩu đại bàn đồ ăn, nhìn xem không bị phát hiện cao hứng hai vai không ngừng mà kích thích. Tức phụ ta không được ta sai rồi, đừng náo loạn, lại nháo đi xuống ta liền nhạt choáng váng. Triệu văn thao cười thở hồng hộc, Diệp sờ sờ buông tha hắn, ai kêu ngươi như vậy nói ta. Nên, tức phụ A, là ngươi nói trước ta. Triệu văn thao rất là ủy khuất, Diệp sờ sờ sờ sờ tóc ngồi trở lại trước bàn nói, ta nói sai rồi sao, đưa người mẫu thật tốt. Triệu văn thao cười lên nói, theo ta này đồ tham ăn, đi đưa người mẫu ba ngày đã bị ngươi tam tẩu đánh ra tới. Đừng nói mặt khác, chính là cái này ăn uống điều độ hắn liền chịu không nổi, huống chi còn cả ngày vòng ở trong phòng không ngừng bị chụp ảnh kia không được điên rồi a. Tức phụ ta đời này liền thích hợp buôn bán, mặt khác không được lại nhiều tiền cũng làm không được. Triệu Văn Thao bổ sung nói, không phải làm không được là căn bản là làm không đi xuống, Diệp Sở Sở biết nam nhân tính tình, nàng như vậy nói chỉ là đậu đậu hắn, không nghĩ tới cuối cùng bị nam nhân đậu câu kia đi cả khêu kêu nàng nhớ tới liền khí. Ngươi chê ta vóc dáng lùn a." Diệp Sở sở tức giận mà tìm nợ bí mật, Triệu Văn Thao vội vàng xin tha, "Tức phụ a, chúng ta không mang theo như vậy a, ngươi sao còn phiên nợ bí mật đâu?" Mới vừa phát sinh sự, sao chính là phiên nợ bí mật? Diệp Sở sở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Triệu Văn Thao đành phải nói, "Hảo, ta tức phụ không phải phiên nợ bí mật, là ta sai rồi, ta tuyệt đối không có kia ý tư ta chính là thuận miệng nói." Còn có A tức phụ ta cảm thấy nữ mô quy định 1m75 liền không hợp lý, rốt cuộc không phải sở hữu nữ nhân đều 1m75 kia 1 1m mét 4 1 mét 2 đâu. Nhân ra liền không mặc quần áo. Nói nữa, một nữ nhân lớn lên sao cán bộ cao cấp sao A, tức phụ người liền khá tốt, không cao không lùn, vừa lúc. Triệu Văn Thao bắt đầu nói tốt nghe, Diệp sở sở chậm rãi thoải mái, nàng đương nhiên biết Triệu Văn Thao không phải cố ý, nhưng này không phải nữ nhân đều có điểm tiểu tính sao thuận qua cái này kính thì tốt rồi này còn kém không nhiều lắm. Diệp sờ sờ vừa lòng bắt đầu ăn cơm nhưng nhìn đồ ăn sao không thích hợp đâu, thiếu một khối. nghĩ tới cái gì quay đầu đối làm mặt quỳ con khỉ nhỏ nói tài tài, ngươi có phải hay không ăn cái này đồ ăn? Con khỉ nhỏ lập tức chi chi kêu phủ nhận. Diệp sờ sờ lại nhìn kỹ phát hiện hầu mau tức điên, trừ bỏ ngươi còn có ai? ngươi xem còn có ngươi mau đâu? Con khỉ nhỏ thấy được chính mình mau, biết rào biển không có vèo chạy thoát. Diệp sở sở ngẩn ngờ. Triệu Văn thao cười ha ha. Cái này chết con khỉ, Diệp sờ sờ cũng khí cười, này bàn đồ ăn không cần phải nói để lại cho con khỉ nhỏ buổi tối ăn. Bởi vì tiểu mã ở kinh thành quá đến không tồi, ít nhất mã quả phụ như vậy cho rằng, cho nên triệu văn thao bán trứng gà giá cả nàng lại thiếu muốn vài phần, triệu văn thao cũng mừng rỡ như thế. Tiểu mã ở kinh thành kiếm đồng tiền lớn mã quả phụ chính là không thiếu ra bên ngoài nói, nghe được mọi người đều có điểm toan, trước khi mã quả phụ nhưng không ít nói nhà mình đệ đệ không đàng hoàng, thở ngắn than dài. Lúc này mới dài hơn thời gian, liền tiền đồ như vậy, này còn gọi người sao sống a Cắt lúa mạch loại cải trắng, một miếng đất thu hai dạng hoa màu, đại gia tự nhiên sẽ không sai quá, hiện giờ cải trắng đã ra tới, mọi người bắt đầu kéo đất trồng rau thảo, một bên làm việc một bên bát quái, đây là giảm bớt mệt nhọc biện pháp tốt nhất tiểu mã vừa lúc trở thành lập tức bát quái nội dung. Ta tính đã nhìn ra chịu khổ bị liên lụy nhật thử quá không đứng dậy khi ăn uống vớt đến phiêu nhưng thật ra có thể phát tài. Lý Phân tức giận bất bình địa đảo. Triệu nhị tàu cùng nàng mà vừa lúc dựa gần, hai người song hành kéo thảo, nói chuyện cũng phương tiện. Người này nói ai đâu? Triệu nhị tàu một bên hỏi một bên huy tiều cái quốc không ngừng mà dãy cỏ. Còn có ai? Mã quả phụ đệ đệ bái. Lý Phân nói, người nguyên lai cũng nghe quá nàng nói nàng đệ đệ nhiều không đàng hoàng đi. Đều hắn đảo phân, hắn ở trên giường đất nằm, mỗi ngày làm, làm hắn cha mẹ khóc lóc nỉ non, lúc này mới mấy ngày a, liền thượng kinh thành, còn một tháng kiếm vài trăm, người nói một chút này còn có thiên lý sao. Chúng ta hôm nay trên đỉnh đại Thái Dương làm việc một tháng cũng chưa nói có thể kiếm mấy trăm, liền như vậy ta thật là khí bất quá. chương 308 tâm tư, không phải nói một vài trăm sao, triệu nhị tẩu nói, không có vài trăm đi. Kìa một vài trăm cũng đúng a liền chụp ảnh, gì cũng không làm, nếu là ta ta cũng nguyện ý, mỗi ngày không ăn cơm cũng đúng. Lý Phân ngữ khí mang theo vị chua, triệu nhị tàu cười, ngươi còn đừng nói cái này miệng, mỗi ngày không ăn cơm, lại nhiều tiền cũng không thể làm, chết đói, kiếm tiền có gì dùng. Lý Phân cũng cười, có thể ăn cơm, chính là không thể ăn no, trước kia chúng ta gì thời điểm ăn no quá, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ một ngày ăn một đốn khó khăn ăn hai đốn một đốn vẫn là hy uống lên một bụng canh uống đi đường bụng đều ẩm kia còn phải làm việc đâu này không cần làm việc chính là chụp ảnh đói điểm sợ gì đáng tiếc ta sao liền ngộ không thượng chuyện tốt như vậy đâu người có thể hỏi một chút ngươi chú em a triệu nhị tàu vội vàng nói người nhưng đánh đổ đi theo ta như vậy còn đi đưa người mẫu người không nghe nói sao nhân gia muốn lớn lên đẹp Lại nói, hắn tiểu thúc cũng nói không tính, là hắn tam đại anh em vợ thức phụ nói tính. Kia cũng là người chú em liên hệ, không có người mẫu cũng có khác sống A tổng so tại đây thâm sơn cùng cốc xó xỉnh đợi đến hào. Lý Phân nói ai ta như vậy đời cứ như vậy, đi trong thành là đi không được ta liền hy vọng ta nha đầu trưởng thành có thể đi trong thành đem ta tiếp đi hưởng mấy ngày phút. Triệu nhị thầu cảm khái nói, những năm đó, người thành phố đều ăn không đủ no, còn thượng chúng ta ở nông thôn đổi lương đâu ta nhớ gió ta mới vừa gả lại đây kia hội, liền có người thành phố tới đổi lương cầm phiếu gạo còn có tiền, khi đó chúng ta đều chê cười người thành phố đáng thương, không cái mạc còn ăn không được cơm, người nói kia nhưng sao sống a? lúc này mới mấy năm a, liền thay đổi mỗi người, này thế đạo a, gì đều nói không chừng. Ta tính xem minh bạch ta không phải gì đại phú đại quý mệnh thủ này vài mẫu đất có thể tồn tại là được đem hài từ kéo rút thành người, chúng ta hai cách có thể cùng ta cha mẹ chồng như vậy, thân thể hảo điểm quá mấy năm, nếu là không thể, vừa dẫm chân chơi xong cũng không tồi. nha người này sao như vậy tưởng? Lý Phân ha hà cười nói, người chú em như vậy có thể, đem cái không đàng hoàng mã quả phụ đệ đệ đều chỉnh kinh thành đi, còn có thể nhìn ngươi cái này tàu tử gặp cảnh khốn cùng sao? triệu nhị tàu lắc đầu ta không cái kia phúc phận tranh không được cái này. Hai người một bên vui sướng mà nói đông nói tây, một bên làm cỏ, 10 điểm nhiều 11 giờ thời điểm, Thái Dương lớn nhất thời điểm, hai người trở về nghỉ trưa, giữa trưa ngủ một giấc, chờ buổi chiều Thái Dương không như vậy độc lại đến, có thể vẫn luôn làm đến bàng đêm, ngày hôm sau buổi sáng lại sớm lên xuống đất, đây cũng là mùa hè đại gia làm việc nhà nông làm việc và nghỉ ngơi thời gian, đi sớm về trễ, đem trung gian nhiệt thời điểm bỏ lỡ đi. Triệu nhị tàu trở về đầu tiên là đem cỏ xanh cấp con thỏ thêm, lại ở sân vườn rau hái được mấy cái cà tím ớt cay cùng cà chua cùng rau xà lách cải trắng hành ở ổ gà nhặt mấy cái trứng gà tính toán giữa trưa vớt gạo kê cơm khô hầm cái cà tím ớt cay làm quả hồng trứng gà canh cộng thêm một cái chấm rau ngâm Triệu nhị tàu bận rộn nấu cơm Triệu nhị ca cũng đã trở lại hắn đi cấp hạt kê quốc đất bồi thêm đất ta giữa trưa ăn gì Triệu nhị ca ở giếng trên đài đè ép một chậu nước rửa mặt hỏi. Triệu nhị tẩu nói, hỏi hạt kê gì dạng, khá tốt lớn lên không tồi. Triệu nhị ca rất là cao hứng, hạt kê đó là cả nhà một năm đồ ăn. Đói bụng tư vị nhưng không dễ chịu, hắn đến nay đều lòng còn sợ hãi, cho nên mỗi năm mặc kệ cây công nghiệp có thể đổi bao nhiêu tiền, hắn đều lôi đà bất động mà loại 10 mẫu đất hạt kê trong nhà không tích góp hạ 3 năm đồ ăn, này tâm không yên ổn a. Cải trắng lớn lên cũng không tồi, ta xem kéo này biến thảo nếu là rơi cơn mưa thì tốt rồi. Triệu nhị tàu một bên nói chuyện một bên nấu cơm, không mưa cũng không có việc gì, đến lúc đó ta canh đào dẫn nước thủy tưới một tưới. Triệu nhị ca rửa mặt xong vẫy vẫy trong tay thủy, lại lau hai thanh trên mặt thủy, vào nhà đem cái bàn dọn ra tới, đặt ở thềm đá thượng, lại lấy ra ấm nước cùng một cái chén, ngồi ở ghế gỗ thượng đổ chút nước uống thủy, một bên cùng triệu nhị tàu nói chuyện. Triệu nhị tàu đem tẩy tốt chấm rau ngâm bưng lên, lại đem thương lấy ra tới, bắt đầu vớt cơm nay cái Lý Phân cũng đi kéo cái trắng thảo chúng ta nói tiểu mã sự. Triệu nhị tàu nói, tiểu mã, triệu nhị ca sừng sốt, mã quả phụ đệ đệ. Chính là hắn, hiện tại đều như vậy kêu. Triệu nhị tàu cười đem Lý Phân nói một lần, Lý Phân nhưng hâm mộ tiểu mã. Triệu nhị ca lại nói kia hâm mộ gì, thành phố lớn có thể như vậy hảo sống sao. Là đâu, như vậy nhiều người, cũng chưa cái mà, nhưng sao sống a Triệu nhị tàu hiện tại có điểm giống cổ đại nông phụ tưởng tượng trong cung nương nương sinh hoạt. Nếu là có điểm văn hóa còn hành cho người ta đương cái phòng thu chi tính tính sổ, không điểm văn hóa, vẫn là thành thật đãi ở trong nhà đi. Triệu nhị ca nói, triệu nhị tàu đem cơm khô vứt đến lực bí thượng lại đem nước cơm thịnh đến trong bồn, lại đem cơm khô đào hâm lại, đắp lên nắp nồi, đi đi hơi nước, đợi lát nữa ăn lên rơi dụng Kia thiểu mã cũng không gì văn hóa, nhân ra liền lớn lên đẹp liền đi trong thành còn có thể kiếm như vậy nhiều tiền, này ông trời a thật là cũng không biết sao tưởng Triệu nhị thầu nói cấp một khắc nồi nấu nồi lửa tiếp theo thiết hành thái, hướng trong nồi phóng vài giờ du lại thả điểm nhà mình làm tương, bạo nồi, sau đó cầm lấy tẩy tốt cả tím ớt cây dùng tay bẻ vài cây ném vào đi, phiên xào vài cái thêm thủy, đắp lên nắp nồi, hầm một hồi là có thể ăn. Đẹp cũng là người ta cha mẹ cấp này có gì. Triệu nhị ca lại một chút đều không hâm mộ. Triệu nhị tàu hướng lòng bếp thêm đem củi, lại phiên xào vài cái, ngồi ở trước bàn tiểu băng ghế thượng, chiều căn hành lá chấm tương ăn, đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới này trường cái hảo bộ dáng cũng có thể đi trong thành. Kỳ thật nói đến cùng vẫn là hắn tiểu thuốc vận khí tốt cưới cái hảo tức phụ, nếu không như thế nào có thể có cái kinh thành thân thích đâu. Triệu nhị tàu ngữ khí che giấu không được toan, đừng nhìn nàng cùng Lý Phân như vậy nói, kỳ thật trong lòng tưởng cùng Lý Phân giống nhau, cũng hy vọng đi trong thành quá quá người thành phố nhật từ ngươi nói hắn tiêu thuốc tương lai có thể hay không đi kinh thành a triệu nhị tẩu thấy nam nhân không nói chuyện tiếp tục hỏi không thể nào triệu nhị ca nói hắn đi con thỏ chàng làm sao kia có gì làm sao tìm cá nhân nhìn là được bán cũng đúng đều đi kinh thành còn để ý con thỏ chàng triệu nhị tẩu nói rất giống như vậy hồi sự triệu nhị ca nói ta không nghe hắn nói muốn đi kinh thành lại nói hắn đi kinh thành làm gì a nha Nhìn ngươi nói, hắn tiểu thúc lớn lên cũng không kém ta xem so với kia tiểu mã còn cường đâu. Nàng lục thầm tam tàu cũng là cái không ánh mắt, không tìm hắn tiêu thúc cố tình tìm người ngoài. Triệu nhị tàu khen nổi lên triệu văn thao, đi kinh thành đưa người mẫu, một năm liền vài ngàn còn không cần như vậy mệt, không thể so ở nhà cường A. Triệu nhị ca nghi hoặc mà nhìn triệu nhị tàu nói, ngươi nghe được gì tiếng gió sao? Triệu nhị tàu lắc đầu ta liền như vậy vừa nói. Nếu là hắn tiểu thúc đi kinh thành tương lai lôi kéo một chút chúng ta, chúng ta liền tính ta nói thiết đàn bọn họ, nếu có thể đi kinh thành kia thật tốt a đúng không? Đây mới là triệu nhị tàu chân thật tâm tư. chương 309 phản ứng. Triệu nhị ca nhìn này tức phụ vẻ mặt vô ngữ bộ dáng hắn là ở không rõ tức phụ vì sao sẽ như vậy thường. Người tưởng cũng quá xa đi thiết đàn bọn họ mới vài tuổi. Lại nói hắn tiểu thúc cũng chưa nói quá muốn đi kinh thành. Triệu nhị tàu lại không cho là đúng, này không phải tính toán sao? Người sao cũng đến có cái kế hoạch đúng không? Đừng thật tới lúc đó nghĩ không ra ta này vì cái gì còn không phải là vì cái này ra. Triệu nhị ca cảm thấy cùng chuyện này không khắc khẩu ý nghĩa, liền có lệ địa điểm đầu, vừa lúc thiết đàn bọn họ cũng tan học đã trở lại, triệu nhị tàu kết thúc nói chuyện đi thịnh đồ ăn ăn cơm. Tiểu mã sự tự nhiên cũng kích thích tới rồi triệu tam ca. Ai nha, liền chiếu cái tương liền kiếm hảo hảo mấy đại trăm, người nói này thế đạo còn giảng không nói lý ta này thức khuya dậy sớm một năm đều kiếm không được nhiều như vậy. Triệu tam ca rất là bất bình. Triệu tam tẩu nói, ngươi đừng nghe phong chính là vũ, mã quả phụ nói gì ngươi liền tin gì a Ai biết là thiệt hay giả, này lại không phải mã quả phụ một người nói, còn có hắn lục thầm cũng nói. Triệu tam ca hừ nói, triệu tam tẩu kinh ngạc thực hắn lục thầm cũng nói. Ta không tin, hắn lục thẩm liền nói tiểu mã một tháng kiếm vài trăm trụ ảnh. Đánh đổ đi ta nhưng không tin, hắn lục thầm tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy tới. Triệu tam ca không kiên nhẫn nói, hắn lục thẩm đương nhiên không nói như vậy, nhưng ý tứ là như vậy cái ý tứ. Này kinh thành tốt như vậy kiếm tiền sao? Người nói nếu là chúng ta đậu hù có thể thượng kinh thành bán đi có phải hay không so nơi này hào? Triệu tam ca lời kia vừa thốt ra chẳng những đem triệu tam tàu hoảng sợ, ngay cả triệu tam ca chính mình giật nảy mình, đi kinh thành bán đậu hủ, hắn điên rồi đi. Người nhưng đừng có nằm mộng a người đều nói, đậu hủ được không muốn xem thủy kinh thành thủy có thể có nhà ta thủy hào. Triệu tam tàu rất là thanh tỉnh, nói nữa kinh thành đó là gì địa phương, còn thiếu bán đậu hủ. Người một cái ngoại lai, làm người bán đi ra ngoài. Ta này không phải nói nói sao, người còn tưởng rằng ta thật đi a Triệu tam ca đột nhiên có điểm tới khí, người nói lão lục cũng thật là, biết giúp người ngoài, lại không biết giúp giúp người trong nhà, thật là phát bên ngoài không làm giàu người. Triệu tam tàu biết triệu tam ca lại phát bệnh, không hề để ý đến hắn. Bên này triệu tứ tàu cũng ở cùng triệu tứ ca rong dài, đương nhiên nàng đây là làm theo phép rong dài. Thật là, một người đắc đảo, gà chó lên trời, này mã quả phụ có cái tiền đồ đệ đệ, cả nhà đều run đi lên. Triệu tứ tàu thanh âm rất cao, sợ triệu tứ ca nghe không được dường như. Triệu Tam ca đang ở kia sửa chữa cái cây, nghe xong lời này biết Triệu Thứ Tàu đây là phải về ứng, nghĩ nghĩ trở về một câu, người cũng có đệ đệ, chờ hắn đắc đạo thời điểm các ngươi cả nhà cũng có thể run lên. Triệu Thứ Tàu bị nghẹn một chút, nàng cái kia đệ đệ không đề cập tới còn hào, nhắc tới lên liền tới khí, đó chính là dựa vào các nàng bọn tỉ muội tồn tại lười loại cố tình lão nương còn coi như mệnh căn tử giống nhau nhìn, hắn nếu có thể có tiền đồ, đó là cá nhân đều có thể có tiền đồ. Trông cậy vào hắn run lên kiếp sau đi. Triệu thứ tàu đem những lời này đổ ra tới, triệu thứ ca lại nghĩ nghĩ nói, nguyên lai mã quả phụ cái kia đệ đệ cũng không ra sao, không nói gì cũng không làm, lười đến muốn chết sao. Nhưng hiện tại thay đổi cái địa phương liền tiền đồ, người đệ đệ nói không chừng cũng là cái dạng này, đổi cái địa phương thì tốt rồi. Triệu thứ tàu nghi hoặc mà nhìn triệu thứ ca ý của ngươi là cũng kêu ta đệ đệ đi kinh thành. Triệu thứ ca vội vàng nói ta nhưng không nói như vậy, ta chính là đánh cái cách khác. Nhưng triệu tứ tẩu lại thượng tâm, vội nói, người nói như vậy thật đúng là nhắc nhở ta, nếu không người cùng hắn tiểu thúc nói nói, đem ta đệ đệ cũng chỉnh kinh thành đi. Hắn tiểu thúc có thể giúp người ngoài, cũng nên giúp giúp người trong nhà a ta là hắn thân tứ tẩu, thân tứ tẩu đệ đệ, đây chính là thật sự thân thích a Triệu tứ ca nhìn triệu tứ tẩu, nửa ngày lại cúi đầu bận việc lên, ta không đi. Vì sao a triệu tứ tẩu trừng mắt, người đệ đệ lớn lên có mã quả phụ đệ đệ, đệ đẹp sao? Triệu tứ ca tìm ra một cái hữu lực lý do, khó coi có thể làm khác a quét cái mà đảo cái thủy cũng đúng à. Triệu tứ tẩu nói lại bắt đầu của trách nổi lên nàng đệ đệ, người cũng không biết hắn bị ta nương quán đến có bao nhiêu kỳ cục gì cũng không làm xuống đất làm việc hắn đi dâm mát mà đợi trở về còn ồn ào mệt nằm trên giường đất nằm ngay đơ còn muốn ăn tốt còn. Liền ngươi đệ đệ như vậy còn trông cậy vào hắn quét xác đổ nước sao. Triệu tứ ca nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Triệu tứ tẩu lại là một nghẹn đi kinh thành khả năng thì tốt rồi sao? Người xem kia tiểu mã không phải đi kinh thành tốt sao? Tiểu mã là lớn lên hào, không phải đi kinh thành tốt. Triệu tứ ca nói, ta mặc kể, người liền nói người có đi hay không đi. Triệu tứ tẩu càn quấy lên, không đi. Triệu tứ ca trả lời cũng thực dứt khoát, người ta gả cho người thật là mắt bị mù. Không cần phải nói triệu tứ tàu lại khóc lóc nỉ non khởi không nhi tử tới, nếu là có nhi tử liền sẽ không như vậy, bla bla triệu tứ ca hờ hững cuối cùng triệu tứ tàu bỏ xuống một câu ngươi không đi ta đi cứ như vậy triệu tứ tàu đêm đó hấp tấp tới tìm triệu văn thao hỗ trợ triệu văn thao vừa nghe triệu tứ tàu nói đem nàng đệ đệ trình kinh thành đi hoảng sợ tứ tàu ngươi không sao chứ triệu tứ tàu buồn bực nói không có việc gì a ta có gì sự a hắn tiểu thúc a ngươi giúp người ngoài không thể không giúp người trong nhà đi Triệu văn thao nghe xong có điểm tới khí, không khách khí nói, tứ tàu, người đệ đệ không phải triệu ra người đi. Triệu tứ tàu cũng có chút không được tự nhiên, còn là nói có phải hay không triệu ra người chính là chúng ta lại là thật sự thân thích A. Kia mã quả phụ còn có thể so chúng ta thân mụ ta chính là ngươi thân tàu từ A. Triệu văn thao muốn phát hỏa, Diệp sờ sờ kéo hắn cười, cười nói, tứ tàu, khả năng ngươi hiểu lầm, mã quả phụ đệ đệ đi kinh thành không phải văn thao hỗ trợ. A kia hắn sao đi A triệu thứ tàu kinh ngạc địa đảo là cái dạng này diệp sờ sờ bất động thanh sắc mà nói ra một cái lý do mã quả phụ kêu nàng đệ đệ tới thỏ chàng làm việc nàng đệ đệ lúc ấy không đối tượng muốn tìm cái đối tượng liền chiếu cái ảnh chụp kêu văn thao hỗ trợ giới thiệu ảnh chụp rừng ở ta này ta cho ta tam tàu viết thư ảnh chụp vừa lúc kẹp ở giấy viết thư văn thao gửi thư thời điểm đi gấp cũng không thấy liền gửi đi ra ngoài ta tam tàu nhìn kia ảnh chụp cảm thấy nàng đệ đệ lớn lên không tồi có thể thử xem người mẫu cứ như vậy đi trời xui đất khiến việc này liền thành Ta Tam tàu cho ta gọi điện thoại chúng ta còn gì cũng không biết đâu. Người biết kia ảnh chụp chính là mấy thắc rất nhỏ Ta Tam tàu không nói ta đều đã quên. Mà kệ triệu tứ tàu tin hay không, dù sao Diệp Sở Sở nói rất giống như vậy hồi sự vốn dĩ tiểu mã có thể kiếm như vậy nhiều tiền liền rất thái quá lý do thái quá điểm cũng bình thường. Triệu tứ tàu nửa tin nửa ngờ không tin đi Diệp Sở Sở cái này chị em dâu từ trước đến nay là không nói dối người tin đi lại cảm thấy có điểm quá xảo. Diệp Sở Sở nhìn ra nàng do dự, nói tiếp Tứ Tẩu, không phải không giúp ngươi, là chuyện này Văn Thao không thể giúp, nếu có thể giúp sao có thể giúp người ngoài không giúp thân thích đâu, ngươi nói đúng không? Chương 310 hảo tức phụ, chính là đầu ai phát đạt không phải giúp thân thích, nào có giúp không liên quan người. Triệu Tứ Tẩu nói, Diệp Sở Sở cười nói, Tứ Tẩu nói rất đúng, chờ về sau có cơ hội nhất định hỗ trợ. Tuy rằng không có đạt tới mục đích nhưng Diệp sở sở nói vẫn là an ủi triệu tứ tẩu triệu tứ tẩu tương đối vừa lòng mà đi trở về. Người cùng nàng nói này đó làm gì quán đến nàng. Triệu văn thao nói, Diệp sở sở nói, người cứ như vậy không tốt, ở bên ngoài khéo đưa đầy đối người, ở trong nhà liền trực tiếp đối người, mặc kệ nói như thế nào, nàng là tứ tẩu, không xem nàng mặt còn có tứ ca mặt. Nói nữa, lại chưa nói hỗ trợ, nói chuyện dễ nghe điểm mọi người đều dễ chịu, không cần thiết làm cho như vậy cương. Triệu văn thao nói, ngươi không biết tứ tàu loại người này chính là đặng cái mũi lên mặt ngươi lần này hảo hảo nói lần sau còn tới tìm ngươi. Kia lần sau lại hảo hảo nói là được coi như nói chuyện phiếm thiên hào. Diệp sờ sờ không sao cả địa đạo. Triệu văn thao nhìn tức phụ cười nói, tức phụ ta phát hiện ngươi hiện tại tính tình càng ngày càng tốt a. trước kia ngươi chính là không thích nàng. Diệp sở sở chừng hắn một cái nhìn về phía như tử Tiểu Bạch Dương chính mờ to tròn xoay mắt to nhìn chính mình trong lòng tức khắc mềm mại lên tính tình không tốt đều là bởi vì không hài tử có hài tử tính tình không hảo cũng hảo mà cũng đem ngươi ma hảo a Diệp sở sở biết điểm này nam nhân là sẽ không hiểu có một số việc không tự mình trải qua là vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch Triệu Văn Thao cũng có chút động dung tức phụ người vất vả diệp sở sở ngược lại là bị triệu văn thao này văn chiếu chiếu nói làm cho cười ra tới đúng vậy thực vất vả người tính toán như thế nào bồi thường ta triệu văn thao lập tức thấu đi lên nói tức phụ ta lấy thân báo đáp thế nào diệp sở sở nhìn như tử tò mò mà nhìn bọn họ duỗi tay đem triệu văn thao đẩy ra oán trách nói đi ngươi không cái đứng đắn triệu thứ tàu tới tìm triệu văn thao hỗ trợ như là khai cái đầu kế tiếp mấy ngày trong thôn những người khác cũng tới dò hỏi rốt cuộc nhà ai không có cái thân đệ đệ a không có thân đệ để cũng có biểu đệ biểu muội kia gì gì trừ bỏ người trong thôn ngoại thân thích cũng có người tới hỏi triệu văn thao chính là thực không kiên nhận ứng phó này đó lúc này thể hiện ra diệp sở sở nữ chủ nhân lợi hại tới chuyện này a văn thao thật sự giúp không được gì đây là cái trùng hợp sự tình là cái dạng này Diệp sờ sờ bắt đầu lặp lại lúc trước giảng cấp triệu thứ tàu lý do tin hay không không quan hệ chỉ cần biên lý do hảo là có thể gọi người nói không nên lời gì tới huống chi Diệp sờ sờ hảo môn hảo ngữ mà nói liền tính sự tình làm không thành trò chuyện cũng đúng a. Người nhà quê Nhật thử quá đến thô giáp mà buồn tẻ, trừ bỏ làm việc sinh hoạt sinh nhi tử chính là đông gia trường Tây gia đoàn bát quái, lúc này TV còn không có phổ cập đối bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả có người thậm chí cũng chưa đi qua trong huyện, này đột nhiên bên người có cái đi kinh thành người, rất là tò mò đó là như thế nào quá trình, người mẫu lại là cái thứ gì. Tiểu mã người vẫn là không tồi, lớn lên hào, không phải không yêu làm việc là muốn làm điểm khác cảm thấy trừ bỏ chồng chót nhất định có khắc sống liền vẫn luôn tìm cơ hội nhưng vẫn luôn không cơ hội thẳng đến lần đó ảnh chụp sự. Người mẫu chính là ngồi ở kia hoặc là đứng ở kia bày ra các loại tư thế chụp ảnh ân ăn, ăn mặc quần áo mới chụp vì là đem những cái đó quần áo mới bán đi. Diệp sở sở chậm rãi giải, giải thích tới người nghe được mùi ngon có cũng phải hỏi. Quần áo mới còn muốn chụp ảnh mới có thể bán đi sao? Trợ thượng quần áo mới cũng chưa người chụp ảnh, liền treo ở kia. Bán quần áo cấp chụp ảnh như vậy nhiều tiền, hắn sẽ không bồi tiền sao? Cũng có người hỏi, kinh thành gì dạng A, đều ăn gì cũng trụ chúng ta như vậy phòng ở sao? Nghe nói nơi nơi đều là tiểu ô tô thiệt hay giả? Diệp sở sở đem chính mình từ chu mẫn kia hiểu biết đến nhất nhất nói cho bọn họ nghe cuối cùng tới người đều vừa lòng lại thỏa mãn mà đi trở về, trở về cũng không có bởi vì diệp sở sở cự tuyệt mà nói diệp sở sở nói bậy, ngược lại đại đại khích lệ một phen diệp sở sở. Ai ra triệu văn thao kia tiểu tử nhưng cưới cái hào tức phụ A, nói chuyện thật là dễ nghe còn gì đều biết. Không trách mọi người đều nói triệu văn thao kia tiểu tử vận khí tốt thật đúng là A, này nam nhân A, tìm cái hào tức phụ đó chính là cả đời tốt nhất vận khí lão diệp gia cô nương không nghĩ tới tốt như vậy nói chuyện dễ nghe đại nhân cũng thân còn sinh cái đại béo tiểu tử người nói một chút thượng nào tìm như vậy tốt tức phụ đi à đây là diệp sở sở không nghĩ tới đồng dạng đây cũng là triệu văn thao không nghĩ tới triệu văn thao vui vẻ tức phụ a người có biết hay không người hiện tại nhưng nổi danh mọi người đều nói người hảo đâu diệp sở sở cũng nghe hà tùng chi nói có điểm cảm khái chính mình chỉ là nói bừa cái lý do không nghĩ tới lại là hiệu quả như vậy Đại khái là chính mình hào hào cho bọn hắn nói còn hỏi gì đáp nấy nguyên nhân đi. Kỳ thật ta rất không hiểu kinh thành như vậy xa cái gì đều không hiểu biết liền như vậy nghĩ tới đi liền bởi vì là thành phố lớn vì sao a Diệp sờ sờ thở dài nói triệu văn thao ngồi ở bên người nàng trêu đùa nhi thử nói còn không phải cảm thấy kinh thành người quá đến đều là ngày lành sao cho rằng chính mình đi cũng có thể quá ngày lành. Vậy ngươi vì sao không như vậy cho rằng là bởi vì tam tàu cùng ngươi nói những cái đó sao. Diệp Sở Sở nhìn nam nhân nói, Triệu Văn Thao nhìn xem tức phục kia nghiêm túc bộ dáng, nhìn không được hôn khẩu, Diệp Sở Sở ánh mắt bịt kín một tầng vựng sắc, hơn rỗi mà chừng hắn một cái, nhìn về phía nhi tử. Không có việc gì, hắn tiểu đâu, gì cũng không hiểu, không cần phải xen vào hắn. Triệu Văn Thao nói xong lập tức trả lời ta cùng những người đó nhưng bất đồng, ta biết chính mình có thể làm gì, không thể làm gì. Ta nhận thức một cái buôn bán, hắn là chuyển dược thảo, hắn nói ta liền nhận thức dược thảo ta liền làm dược thảo, mặt khác ta gì cũng không làm, còn liền ở ta quen thuộc địa phương làm, bởi vì chúng ta tam đại người đều tại đây địa phương làm, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Diệp sở sở dựa vào nam nhân thân thể thượng, cảm thụ được nam nhân kiên cố bảo vai, trong lòng rất là kiên định, gật gật đầu nói tam đại người kinh doanh, nhưng không dễ dàng a. Đúng vậy, chúng ta sinh trường ở địa phương ở chỗ này, khó khăn thang ra cái chiêu số tới, lại đổi cái địa phương trọng tới một lần kia phía trước chiêu số liền phế đi. Triệu Văn Thao nói tiểu mã bất đồng, hắn gì cũng không có, có đi hay không kinh thành đều giống nhau, nếu giống nhau liền không bằng đi lang bạt một phen, nói không chừng thật đúng là có thể xông ra cái tên tuổi tới. Nếu là hắn xông ra tên tuổi tới ta đây xem trong thôn người trẻ tuổi đều sẽ đi ra ngoài lang bạt Diệp sờ sờ cười nói. Triệu Văn Thao nói, đây là sớm muộn gì sự, Tức phụ ngươi xem đi tương lai a, người trẻ tuổi đều sẽ đi trong thành, đến lúc đó ta liền cắm dễ ở nông thôn, thoải mái dễ chịu mà làm tiểu địa chủ. Ngươi tưởng nhưng rất mỹ." Diệp Sở Sở cười nói, Diệp Sở Sở không nghĩ tới nam nhân thật đúng là một ngữ trở thành sự thật, vài năm sau Sở Hữu nông thôn người trẻ tuổi đều dũng hướng trong thành, một hồi oanh oanh liệt liệt làm công triều từ đây kéo ra mở màn. Chương 311 Triệu Văn Thao thật có thể a. Đối phương bác người tới nói, mùa hè là tốt nhất quá nhật tử, ấm áp ngày dài đêm ngắn, còn có một năm hy vọng hoa màu nhưng chờ mong, ngày mưa có thể thải nấm. Ngày nắng có thể hạ hà tắm giờ thuận tiện sơ cá chính là xuyên y phục đều thực nhẹ nhàng, đương nhiên nhiều nhất thời điểm vẫn là muốn xuống đất làm việc, nhưng giữa chưa có thể ngủ ngon trường vừa cảm giác thật tốt a Không giống mùa đông, hướng chết lãnh, làm gì đều không có phương tiện, đặc biệt là đối gia đình phụ nữ tôi nói, nấu cơm chính là gia hình cho nên đại gia nắm chặt thời gian hưởng thụ mùa hè thời gian. Đáng tiếc hảo thời gian luôn là đi nhanh như vậy, trong nháy mắt liền tới tới rồi đầu thu, mùa thu A, được mùa mùa khá vậy đại biểu cho mùa đông muốn bắt đầu rồi. Trung thu 8 tháng giống nhau đều cùng 10 tháng 1 đuổi ở bên nhau, trường học đơn vị cũng liền đem này hai cái tiết kỳ nghỉ đặt ở cùng nhau thả ít nhất 1 tuần, bọn nhỏ ô ngao kêu to mà chạy về phía đồng ruộng hai đầu bờ ruộng các đại nhân tắc top 5 top 3 khắp nơi chơi. Này đó các đại nhân đương nhiên chỉ chính là những cái đó không cần trồng trọt người thành phố, lúc này mọi người còn không có giống sau lại như vậy có tiền, cũng không có như vậy ham thích du lịch chung lão niên nghỉ liền ở nhà nghỉ ngơi một chút, người trẻ tuổi toàn thân tinh lực không chỗ phóng thích mới đến chỗ đi bộ, mà lúc này người nhà quê đúng là thu đậu xanh, đậu nành, sớm hoa hướng dương thời điểm. Triệu văn thao năm nay loại đậu xanh cùng đậu nành, đây cũng là vì trồng thay cây khác dưỡng địa, hoa hướng dương loại cũng không ít, vùng núi không sai biệt lắm đều là hoa hướng dương, còn tất cả đều là sớm hoa hướng dương. Loại thời điểm triệu phụ liền rất lo lắng, thu hoạch vụ thu nhưng đến đổi thời gian, thôi thì phụ tử chính mình cũng có hoa màu muốn thu, lại cấp triệu văn thao thu, có thể vội đến lại đây sao, không nghĩ tới Tết Trung thu trước hai ngày triệu văn thao liền kéo một xe người trở về, tất cả đều là người trẻ tuổi, trong tay thao thức đao, làm gì tới hoa hướng dương thu cây đậu tới, người trong thôn đều mở to hai mắt nhìn triệu văn thao tiểu tử này là từ đâu đưa tới như vậy nhất băng tiểu tử A, 20 tới hào người A, hướng ruộng một giải, không bao lâu một mảnh hoa hướng dương mâm liền lạc sọt lại không bao lâu, một sọt sọt hoa hướng dương nâng ra tới trang xe kéo đến sân đập lúa, như vậy làm đi xuống lại nhiều hoa hướng dương cũng có thể thu hồi đi A. Quả nhiên, không hai ngày triệu văn thao hoa hướng dương liền thu xong rồi, lượng thượng mấy ngày gõ xuống dưới là được ngay cả hoa hướng dương cột đều cắt xong rồi, kéo lại, đậu xanh đậu nành cũng thu không ít, bất quá này đó đám tiểu tử về nhà quá trông thu đi, bằng không đậu xanh cùng đậu nành cũng có thể thu xong. Người cái tiểu tử thúi, ở đâu tìm nhiều như vậy sức lao động à? Triệu lão đầu uống tiểu rượu cười mắng triệu văn thao. Triệu văn thao cười ha hà nói, ta tam đại anh em vợ nhận thức thành phố nông kỹ trạm một người. Hắn giúp ta tìm, đều là đi làm không gì sự làm, nghỉ nhàn chứng đau người ta đem bọn họ chịu tập lại đây, giúp đỡ khô khô sống, thể nghiệm một chút ở nông thôn sinh hoạt thuận tiện ăn chút thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm, bọn họ nhạc không được tới. Tiểu tử ngươi thật có thể a này đó thiếu gia cũng có thể lừa dối lại đây, thật là phục ngươi. Triệu lão đầu rốt cuộc cũng là đi qua Nam sông qua Bắc người, biết triệu văn thao nói ý gì tìm tới này giúp người trẻ tuổi chính là trong nhà có điểm quan hệ, vào mỗi sưởng quải cái chức quan nhàn tản cả ngày ăn không ngồi rồi tiểu ra, bất quá những người này nhưng không hảo lừa dối, bọn họ đều không lao động gì, càng đừng nói làm như vậy cường độ lao động. Tiểu tử ngươi sao làm được? Triệu lão đầu không khỏi hỏi. Triệu phụ lại một chút không hiếu kỳ, chỉ cảm thấy đây là nhi tử vận khí, rốt cuộc nhi tử từ sinh ra đến bây giờ, vận khí vẫn luôn đều như vậy hảo cái kia đại cầm lý cho hắn ấn tượng chính là cực kỳ khác sâu. Triệu văn thao cười nói, đại gia không ngươi tưởng như vậy khó, bọn người kia tuy rằng có chút tật xấu, khá vậy khá tốt ta liền cùng bọn họ nói ta loại hoa hướng dương, các người có nguyện ý hay không giúp đỡ thu một chút coi như thể nghiệm sinh sống, ta bao ăn bao ở ta kia có thỏ chàng, các người muốn ăn con thỏ tùy tiện chọn tưởng sao ăn liền sao ăn, bọn họ vừa nghe liền tới rồi. Liền đơn giản như vậy, triệu lão đầu khó có thể tin, kia còn có gì khó. Triệu Văn Thao nói, kỳ thật các người đều đối bọn họ có thành kiến, những người này thật không sai, có người yêu cầu bọn họ bọn họ còn thật cao hứng, đương nhiên, nếu là gọi bọn hắn trường kỳ làm loại này sống, bọn họ khẳng định sẽ không làm, ngẫu nhiên làm một chút vẫn là nguyện ý. Triệu Văn Thảo nói chính là tình hình thực tế, chỉ là đơn giản, lúc ấy hắn nói thời điểm chính là đem ở nông thôn hảo hảo miêu tả một phen, cái gì kim thu 8 tháng hoa quế rơi xuống, cái gì đầy khắp núi đồi hồng diệp phi lạc, cái gì phi thỏ gà vịt chạy đầy đất, cái gì là một ngày lao động chân tay, trở về liền hô hô ngủ nhiều, ngày hôm sau miễn bàn nhiều thoải mái, cảnh đẹp mỹ thực thân thể thoải mái, những người trẻ tuổi kia vừa nghe tốt như vậy sự, đi xem. Rốt cuộc cũng không tổn thất cái gì, bao ăn bao ở quản giao thông, liền làm hai ngày sống, không muốn làm chạy lấy người cho nên không gì gánh nặng mà liền tới rồi. Triệu lão đầu cảm thấy chính mình thật sự già rồi, Triệu Văn Thao cách làm ở hắn xem ra quả thực chính là không có khả năng sao, nhưng cố tình Triệu Văn Thao lại làm được. Không thể lý giải còn có trong thôn người, Triệu Văn Thao tiểu tử này cấp những người đó rót gì mơ hồ canh a, không trả tiền làm không công. Nếu là tự mang lương khô liền càng tốt, không cần phải nói, có như vậy tâm lý tự nhiên là triệu tam ca. Triệu tam ca liền hài từ mang đại nhân tứ không người mà, không tính nhiều, nhưng lại không nhiều lắm, thu hoạch vụ thu cũng là rất bận, hiện tại hắn đều đem đậu hù ngừng, toàn bộ thời gian đầu nhập thu hoạch vụ thu chung, nếu là hắn cũng có thể tìm một đám như vậy người thành phố giúp đỡ thu hoạch vụ thu kia chẳng phải là liền không cần chậm trễ làm đậu hù. Lời này cùng triệu tam tầu vừa nói, triệu tam tầu lập tức khịt mũi coi thường ngươi tưởng gì đâu a? ngươi không nghe hắn tiểu Thúc nói, đó là hắn Tam Đại Anh Em vợ thành phố bằng hữu quan hệ sao? ngươi thành phố có bằng hữu sao? Triệu Tam Ca nhìn nhìn Triệu Tam Tẩu tới một câu, mấu chốt là ta không có cái thành phố bằng hữu Tam Đại Anh Em vợ. Triệu Tam Tẩu nghe xong khí vui vẻ, ngươi còn biết a? vậy ngươi còn làm gì mộng tưởng hão huyền? Triệu Tam Ca hừ một tiếng, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy bà nương, khều tay liền biết ra bên ngoài quài. Mọi người đều nói, này sinh hoạt hai vợ chồng đến một lòng, một chỗ sự lực đông lập tức tây lập tức kia còn có thể đem nhật từ quá lên. Triệu tam tẩu nhàn nhạt, nhạt nói, liền ngươi kia tâm, vô pháp cùng ngươi cùng nhau. Triệu tam ca khí quả muốn chiều người, còn là nhịn xuống, này mùa thu hoạch chính thiên nếu là đem người chiều hỏng rồi, ai làm việc a Vội một ngày, triệu tam ca vẫn là nhịn không được tới tìm triệu văn thao, vừa lúc ngày mai là trung thu cũng thuận tiện hỏi một chút trung thu cha mẹ ở đâu quá. Triệu Văn Thao trong nhà ban đêm vĩnh viễn đều là như vậy sáng ngời, đương nhiên tiền đề là có điện. Đèn điện hạ, Diệp Sở Sở đang ở gian ngoài chọn rau hẻ cùng hồi hương, thấy Triệu Tam ca tới, chạy nhanh tiếp đón vào nhà. "Đây là chuẩn bị ngày mai làm văn thánh đi." Triệu Tam ca nói xong lại hỏi, "Lão Lục đâu?" "Đúng vậy, ngày mai làm văn thánh, ở trong phòng Hống hài từ đâu?" Diệp Sở Sở cười nói, đứng dậy đi đổ nước pha trà. Triệu Tam ca vào phòng, thấy Triệu Văn Thao tứ bình bát ổn ngồi ở trên giường đất chính giáo Tiểu Bạch Dương biết chữ. "Tiểu Bạch Dương, này niệm gì người? Triệu Văn Thao nói, "Chương 312 thích chiếm tiện nghi Triệu Tam ca." Tiểu Bạch Dương hì hì cười, đi bắt tấm các bên cạnh con khỉ nhỏ chi chi kêu, đem Triệu Văn Thao trong tay tấm các lấy lại đây cho Tiểu Bạch Dương. Triệu Tam ca vui vẻ, người cái không yêu học tập cha còn trông cậy vào có cái ái học tập nhi tử. Lão Lục càng sẽ nằm mơ. Tam ca tới. Triệu Văn Thao cũng không hạ giường đất ở trên giường đất tiếp đón một tiếng. Triệu Tam Ca ở một tiếng, ngồi ở giường đất bên cạnh cùng Tiểu Bạch Dương nói Tiểu Bạch Dương nhìn xem ta là ai. Tiểu Bạch Dương nhìn Triệu Tam Ca cười hì hì huy tay nhỏ a a mà kêu đứa nhỏ này có thể nói đi. Triệu Tam Ca nói Diệp Sở Sở đem nước trà bưng lên cấp Triệu Tam Ca nói còn không đến cả đời ngày đâu sẽ không nói. Tam Ca người uống trà. Hành, hắn lục thầm ngươi vội đi, không cần phải xen vào ta." Triệu Tam Ca nói, Diệp Sở Sở đi vội. Tiểu Bạch Dương nhìn mụ mụ thò tay, Triệu Văn Thao nói, "Mụ mụ đi chọn rau hẹ, ngày mai làm vằn thắn, cấp Tiểu Bạch Dương ăn." Tiểu Bạch Dương cũng không biết nghe không nghe hiểu, a a vài tiếng, cúi đầu xem trong tay tấm các. Đứa nhỏ này nhìn dáng vẻ là cái sớm nói chuyện. Triệu Tam Ca nói, "Vẫn luôn a a, cũng không biết a a cái gì." Triệu Văn Thao nói Tam Ca, ngươi tới có việc à? Không có việc gì này, Đại Ân vội không có khả năng lại đây. Phải biết rằng Triệu Tam Ca liền đậu hủ đều ngừng. Triệu Tam Ca nói cũng không gì sự, này không phải ngày mai liền Tết Chung thu sao? Cha mẹ ở thỏ tràng quá à? Ở thỏ tràng quá chúng ta đến lúc đó qua đi, giữa trưa cùng buổi tối ở kia ăn. Triệu Văn Thao nói Tam Ca, nếu không các ngươi cũng đi thỏ tràng ăn đi, quá cái Tết đoàn viên. Triệu tam ca nói ta kêu bọn nhỏ qua đi đi ta và người tam tẩu liền bất quá đi, nhà này lại là gà lại là heo lại là con thỏ lại là gia súc đến uy hảo một thời gian. kia hành kêu hài từ bọn họ qua đi đi, nhị ca cùng tứ ca bọn họ đâu? Triệu văn thao thuận miệng hỏi, không biết ta mấy ngày nay cũng chưa đi ta nghe nhị ca nói, giống như cũng là kêu thiết đàn bọn họ qua đi. Lão tứ cũng không biết, triệu tam ca nói truyền khai đề tài, lão lục a cho người tước hoa hướng dương những người đó còn tới sao? Làm gì a? Triệu Văn Thao sừng sốt, này không phải ta suy nghĩ, nếu tới nói cũng giúp ta thu thu đi ta không bạch dùng, đưa tiền. Triệu Tam Ca nói, Triệu Văn Thao vô ngữ cái này Triệu Tam Ca thật đúng là sẽ tìm tiện mi chiếm còn đưa tiền, liền ngươi này tiểu môi có thể cho nhân ra bao nhiêu tiền. Bọn họ phòng trừng sẽ không tới, về nhà ăn Tết quá xong tiết không sai biệt lắm liền đi làm. Triệu Văn Thao nói, bọn họ đều là có công tác ta đây liền không rõ, sao có công tác còn tới ở nông thôn làm việc đâu, cũng không cần tiền, là không cần tiền đi. Bọn họ là ta tam đại anh em vợ bằng hữu tìm. Triệu Văn thao lười đến kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói thẳng, xem ta tam đại anh em vợ bằng hữu mặt giúp ta hai ngày vội, nói không cần tiền cũng không thể gọi người ta bạch bận việc a, trước khi đi cũng đến cho nhân gia mang điểm đồ vật lại nói còn có nhân tình. Triệu Văn Thao nói cũng là lời nói thật tuy rằng nói, những người đó là tới ở nông thôn thể nghiệm sinh sống, nhưng người không thể thật đương tiểu tử ngốc sai sử nhân ra, đặc biệt là còn muốn ăn Tết cho nên đi thời điểm Triệu Văn Thao đưa bọn họ một người một con thỏ cộng thêm một hộ yên, đồ vật nhiều ít xem như cái tâm ý. Đương nhiên, ân tình này phải cho chương minh Triệu Văn Thao đối phương diện này chính là thực để ý, buôn bán kỳ thật làm chính là nhân mạch mà nhân mạch yêu cầu kinh doanh. Triệu Tam ca cũng không ngốc, huống chi còn làm thời gian dài như vậy, Đậu Hủ Triệu Văn Thao vừa nói liền minh bạch. Đây là đáp giao tình sự a. Triệu Tam ca lắc đầu, ta sợ nhất đáp giao tình, này nhưng vô pháp còn. Cũng không cần tính như vậy thanh, lần sau yêu cầu hỗ trợ giúp giúp, không thể hỗ trợ liền nói thẳng, này giao tình đều là ngươi tới ta đi sự. Triệu Văn Thao nói, Triệu Tam ca có chút buồn bực, sao cảm thấy Triệu Văn Thao cái này đệ đệ so với hắn cái này ca ca còn hiểu đâu? Người nói chính là, nhưng giao tình vẫn là rất khó làm cho. Triệu tam ca là cách nguyện ý tiến không muốn ra người cũng không phải là cảm thấy rất khó lộng sao. Thấy vô pháp chiếm tiện nghi, triệu tam ca nói hội thoại liền đi trở về. Diệp sở sở cũng đem đồ ăn tẩy ra tới đặt ở kia khống thủy, khống cả đêm thủy, ngày mai đưa tới thỏ chàng trực tiếp băng nhân làm vằn thắn. Tam ca tới gì sự a? Diệp sở sở tiến vào hỏi, hắn có thể làm gì chiếm tiện nghi bái? Triệu văn thao nói một lần triệu tam ca ý đồ đến. Diệp sở sở cũng cảm thấy triệu tam ca rất có ý tứ. Tam ca nói xài bao nhiêu tiền mướn sao. Diệp sở sở cười nói. Ta không hỏi, không cần tưởng liền kia tiểu môi có thể xài bao nhiêu tiền. Triệu văn thao nói, nói nữa, hắn xá tiêu tiền. Nhiều nhất quản vài bữa cơm, hắn chính là tới chiếm tiện nghi. Diệp sở sở nói tam ca có đôi khi ý thường tựa như tiểu Hải tử giống nhau tưởng nhưng đơn giản. Liền biết chiếm tiện nghi, gì sự cũng không suy nghĩ. Triệu Văn Thao nói, ngày hôm sau là Tết Trung Thu Triệu Văn Thao không ra xe ở nhà ăn xong cơm sáng, liền cầm tẩy tốt rau hẹ hồi hương lái xe, lôi kéo dịp sờ sờ cùng Tiểu Bạch Dương, còn có con khỉ nhỏ đi thỏ tràng. Con khỉ nhỏ đi vài tranh cũng không xa lạ còn có chút hương phấn, phải biết rằng thỏ tràng có thể so trong nhà địa phương đại đủ nó điên thật lâu. Tiểu Bạch Dương cũng thực hương phấn, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ngồi xe chạy xa như vậy. Tò mò mà mở to hai mắt nhìn ê a a mà kêu, Diệp sờ sờ kêu Triệu Văn thao chậm một chút khai, liền cùng Tiểu Bạch Dương nói chuyện, đó là cây dương, đó là cây liễu, đó là bắp, đó là hoa hướng dương, Tiểu Bạch Dương cao hứng mà đặng càng chân, nhảy dựng nhảy dựng Tiểu Bạch Dương hiện tại đại nhân giá có thể mải vài bước đứa nhỏ này nhìn dáng vẻ chẳng những là cái sớm nói chuyện, vẫn là cái sớm sẽ đi. Lái xe mau tới rồi thỏ chàng dừng xe, một nhà bốn người xuống xe con khỉ nhỏ chi chi kêu vài tiếng ý thư muốn đi chơi, diệp sở sở một tiếng đi thôi, liền thoán không ảnh. Tiểu Bạch Dương rất là hâm mộ cũng tưởng cùng hầu ca giống nhau vụt ra đi, đáng tiếc không kia bản lĩnh. Nhà các ngươi sớm như vậy liền tới rồi ta còn tưởng rằng giữa chưa tới đâu. Triệu mẫu quăng xuống tay thượng thủy cười đón đi lên. Sớm một chút tới cũng có thể nhiều chơi một hồi. Diệp sờ sờ cười nói, đem Tiểu Bạch Dương đối mặt bà bà nói Tiểu Bạch Dương, nhìn xem đây là ai. Tiểu Bạch Dương nhìn Triệu Mẫu, sau đó nở nụ cười. Đứa nhỏ này thấy ai đều cười. Triệu Văn Thao nói, hài từ ái cười hào. Tiểu Bạch Dương tới tìm nãi nãi ôm một cái. Triệu Mẫu đôi tay ở trên người cọ cọ thủy, duỗi tay đem Tiểu Bạch Dương ôm lại đây. Tiểu Bạch Dương cũng không kháng cự cười a a a nói. Đứa nhỏ này muốn học nói chuyện. Triệu mẫu nói, ngươi không gì việc nhiều nói với hắn lời nói. Hắn mấy tháng liền vẫn luôn y y a a mà kêu, mãi cho đến hiện tại cũng chưa nói. Triệu văn thao đem rau hẻ cùng hồi hương đặt ở sân trên bàn, chính mình tìm ghế ngồi cha ta đâu. Đi mua thịt dê, hắn nghe nói Tây Thôn có người sát dương liền đi qua, nhìn xem có thể hay không mua điểm mới mẻ thịt dê cho các ngươi, sở sở không phải không yêu ăn thịt heo sao. Hải từ nói chuyện sao cũng đến cả đời ngày. Triệu mẫu nhìn những cái đó đồ ăn nói các ngươi còn mang theo đồ ăn tới a này đều có ta đều chuẩn bị tốt. Chuyện audio được đọc ở cỗ ốc đọc chuyện.com, trường 313 ăn tết. Văn Thao nói thỏ chàng không nghỉ ta tưởng người nhiều như vậy, nương một người lo liệu không hết quá nhiều việc liền đem đồ ăn tẩy ra tới mang lại đây. Diệp sở sở nghe công công cho chính mình mua thịt dê, rất là cảm động nói đi thao đao chuẩn bị lộng nhân tử. Triệu Văn Thao thấy chạy nhanh nói tức phụ ta đến đây đi. Triệu mẫu cười, sờ sờ, người kêu hắn đến đây đi, như vậy đại tiểu hòa tử, băm điểm nhân tử không cùng chơi dường như, người ngồi kia chúng ta trò chuyện. Diệp sờ sờ cũng không kiên trì, cười đem đao bàn cho triệu văn thao, bồi bà bà nói chuyện. Hôm nay lạnh, ngày hôm qua liền đem thịt heo mua đã trở lại, ta sợ hư, còn thả điểm muối. Triệu mẫu nói dặn dò như tử, văn thao a người quấy nhân tử nhưng thiếu phóng muối kia thịt liền có muối, đợi lát nữa còn phải chấm nước tương đâu. Đã biết nương. Triệu văn thao đáp lại một tiếng, triệu mẫu lúc này mới dò hỏi diệp sở sở thu hoạch vụ thu như thế nào. Ít nhiều văn thao mời đến những người đó, hai ngày qua liền toàn đem hoa hướng dương thu thập đã trở lại, đậu xanh cùng đậu nành cũng thu một ít dư lại thôi đại gia cùng con của hắn cũng có thể vội lại đây. Diệp sở sở nói, triệu mẫu một bên đùa với tiểu bạch dương một bên nói kia bắt đầu, đến lúc đó sao chỉnh? Nương, đến lúc đó khẳng định có biện pháp người cũng đừng lo lắng. Triệu văn thao ở kia băng nhân tử nói. Triệu mẫu quay đầu nói, người nói người thiếu chạy mấy ngày xe, chính mình là có thể thu thập còn này một đầu từ kia một đầu từ tìm người, vạn nhất chậm trễ thu hoạch kia nhưng sao chỉnh. Này không phải không chậm trễ sao? Triệu văn thao cười nói, người xem ta loại hai năm mà, gì thời điểm chậm trễ? Người là không chậm trễ, đã có thể chỉnh kia nguy hiểm, gọi người đi theo lo lắng. Triệu mẫu tức giận địa đảo. Triệu văn thao cười nói, nương, ngươi liền hạt nhọc lòng. Triệu Mẫu đối Diệp Sở Sở nói, ngươi nghe một chút cứ như vậy, ai, ta sinh bọn họ 6 cách liền hắn là nhất không bớt lo. Từ nhỏ liền không nghe lời. Diệp Sở Sở cười nói, nương, không có việc gì, đến lúc đó nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta kêu ta ca lại đây thu mấy ngày, bác cũng không loại nhiều ít. Nhưng năm nay không phải nhiều cải trắng sao, thu cải trắng thời điểm vừa lúc thu bắp, nào giống nhau đều không thể trì hoãn, nếu là hạ đại tuyết toàn bạch hạt a. Triệu mẫu nói lại nhịn không được dặn dò như từ, văn thao a ngươi nhưng đừng không để trong lòng thu cải trắng cùng bắp thời điểm nhất vội, ngươi nhưng sớm một chút chuẩn bị. Nương, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Triệu văn thao không chút hoang mang bộ dáng. Liền ngươi như vậy, ta có thể yên tâm. Triệu mẫu nói, lại thở dài ai, này không thể yên tâm cũng không có biện pháp. Nương, ngươi còn biết a Triệu văn thao hì hì cười nói. Triệu mẫu lười đến phản ứng đứa con trai này. Không một hồi triệu văn thao liền đem đồ ăn thiết hảo, lúc này mấy cái trứng mấy cái nhà phía trước phía sau vào sân. Nãi nãi, lục thẩm tiểu thúc, bọn nhỏ mồm 5 miệng 10 kêu, chúng ta cho người đưa bánh trung thu, triệu mẫu nhìn này nhất bang cháu trai cháu gái nhạc không khép miệng được tiếp đón lại đây. Nhà cấp nãi nãi đưa bánh trung thu, thiết đàn đại biểu triệu nhị ca gia cấp triệu mẫu cầm nhị cân bánh trung thu. Hai cái chai đường gluco rượu, không cần tưởng, này khẳng định không phải 82 năm kéo phì cái loại này, có phải hay không đường gluco nhưỡng đều còn hai nói, rất lớn có thể là cái loại này đường hóa học đoái thủy, chuyên môn hướng ở nông thôn bán, giá khối 8 mau. Mã đàn đại biểu triệu tam ca gia, bánh trung thu nhị cân, hai cái chai trái cây đồ hộp. Tam nha cùng tứ nha một người cầm nhị cân bánh trông thu, một người cầm một hộp sữa mạch nha. Nãi nãi, đây là cha mẹ ta cho các ngươi Tết trung thu đồ vật. Hảo hảo hảo cảm ơn cha ngươi ngươi nương. Triệu mẫu vui tươi hớn hở nói, tại đây ăn Tết đi, ngươi tiều thuốc cho các ngươi làm vằn thắn. Tam nha cùng tứ nha đầu tiên tỏ vẻ, mẹ ta nói kêu chúng ta tại đây cùng ra ra nãi nãi ăn Tết. Mặt khác hai cái nhà cũng tỏ vẻ tại đây quá. Triệu văn thao nói, vậy các ngươi cũng không thể nhàn dỗi, đại nhà ngươi mang theo muội muội đi đất trồng rau chích gọi món ăn giữa trưa chấm tương, thiết đàn, ngươi mang theo đệ đệ đi nhặt điểm củi trở về nhóm lửa. Ta tưởng nhặt trứng gà tiểu thúc ngươi không phải dưỡng thật nhiều gà sao còn có vịt chúng nó ở đâu đẻ trứng đâu. Mã đàn hương phấn hỏi. Này còn không có hạ đâu liền nhớ thương thượng sang năm đi tới nhặt trứng. Mã đàn không chút nào thất vọng thực mau lại tỉnh lại lên tiểu thúc sang năm ngươi có thể hạ cùng lý người què nhiều sao. Triệu văn thao hãn một chút mã đàn A, ngươi sao học ngữ văn. Đó là gà đẻ trứng, không phải ngươi tiểu thúc ta đẻ trứng. Bọn nhỏ đều ha ha nở nụ cười. Mã đàn lại một chút đều không sợ tiêu thúc, không phải nhà ngươi gà sao. Ta nói cũng không sai a còn không thừa nhận ngươi nói ta gà sao, ngươi liền nói là ta đẻ trứng. Cùng ta nói, nói nói, ngươi ngữ văn khảo nhiều ít phân. Triệu văn thao hỏi, không nói cho ngươi, mã đàn lập tức nói sang chuyện khác kia rốt cuộc có thể hay không so với hắn ra nhiều a Khẳng định so với hắn ra muốn nhiều a triệu văn thao trước thổi một đợt miêu, đến lúc đó kêu ngươi nhặt cái đủ. Mã đàn, ngươi không nói ta cũng biết ngươi khẳng định khảo không tốt. Ta khảo hào, mã đàn tức giận nói ta lão sư còn khen ngợi ta đâu. Diệp sờ sờ bất đắc dĩ nói, bắt đầu đẻ trứng không nhiều như vậy, so không được nhân ra chờ thêm mấy năm đi. Mã đàn học tập thực hào, ngươi tiểu thúc đậu ngươi chơi đâu. Mã đàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi theo thiết đàn bọn họ đi rồi. Nhị nha nói, lục thẩm tài tài đâu, tài tài đi trong núi chơi, đợi lát nữa là có thể trở về. Diệp Sở Sở nói, nhị nha cũng rất thất vọng, con khỉ nhỏ nhiều đáng yêu a, nhưng luôn nhìn không tới. Đại nha tiểu nha nhóm đi vườn rau hái rau, Diệp Sở Sở nói, nương, ta đem đồ vật cho ngươi lấy phòng đi thôi. Hành, ngươi lấy vào đi thôi. Triệu Mẫu một lòng hống tôn tử, Diệp Sở Sở cầm đồ vật đi vào. Triệu Văn Thao nhìn mắt vài thứ kia nói, nhị ca tứ ca còn chưa tính tam ca cũng thật là quá tiểu môi, liền lấy như vậy điểm đồ vật kia bánh trung thu không cần phải nói, khẳng định bang bang ngạnh ngươi cùng cha ta đều cắn bất động. Triệu Văn Thao sớm mấy ngày liền đem ăn Tết bánh trung thu mua đã trở lại, đều là ở thành phố đặt làm bánh trung thu năm nhân, bốn cái đầu, lại đại lại mềm, bên trong liêu cũng đủ, trừ bỏ bánh trung thu, còn mua một cái dương rượu trắng cho cha mẹ, chính hắn liền mua điểm bánh trung thu, hắn ở nhà lại không uống rượu, tức phụ cũng không sao uống. Người tam ca liền như vậy, đối chính mình đều như vậy khấu đâu, đừng nói người khác có thể mua điểm bánh trung thu liền không tồi. Triệu mẫu đối con thứ ba cũng thực hiểu biết qua có thể sinh hoạt luyến tiếc ăn luyến tiếc uống, này ăn tết mua điểm đồ vật khẳng định đau lòng muốn chết. Khả năng sao kia cũng là nàng sinh, đều đương tra người tưởng sự cũng không đổi được từ hắn đi thôi. Triệu văn thao còn tưởng nói vài câu, Diệp sở sở ra tới nói tam ca cũng không dễ dàng, người liền ít đi nói vài câu đi. Triệu Văn Thao lắc đầu, nói lên khác, hôm nay ăn Tết nhưng thỏ chàng vô pháp nghỉ, Triệu Văn Thao liền cho đại gia mỗi người đã phát 5 đồng tiền ăn Tết phí, hơn nữa này đốn ăn ngon, đại gia Hòa cũng rất vừa lòng. Hầm hai chỉ gà, hầm một chậu cá, cả là nhà mình dưỡng, cá là trong sông chảo, cái loại này bàn tay đại phiếu trắng tử, lại xào vài món thức ăn, đều phóng thịt cộng thêm một đại bồn chấm rau ngâm, chay mặn đều có, món chính chính là sủi cảo, hồi hương thịt heo, rau hẹ trứng gà nhân, mỗi người lại uống lên điểm tiểu rượu, cái này tiết so ở nhà quá còn phong phú. Chương 314 Bái Nguyệt Nghi thức Ăn cơm chiều, đại gia nên làm công làm công, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, triệu lão đầu đi nghỉ ngơi, triệu văn thao pha trà cùng triệu phụ ngồi ở trong viện nói chuyện. Kia thịt dê ngươi lấy về đi các ngươi bao đốn sồi cạo ăn, vốn dĩ tưởng nhiều mua điểm, kết quả kia tiểu dương gầy không được tổng cộng cũng không ra nhiều ít đã bị cướp sạch. triệu phụ nói, cha, ngươi liều chữ ăn đi ta muốn ăn thịt dê ta có thể lộng tới. triệu văn thao nói, đây là cho các ngươi mua, nếu không phải cho các ngươi mua ta đều không mua. Triệu Phụ nói, Triệu Văn Thao biết đây là phụ thân cấp thức phụ mùa cũng không ở thoái thác liền ứng hạ Cha, heo còn có ăn đi. Triệu Văn Thao hỏi khác, có, sang năm A, người lại dưỡng hai đầu ta nghe nói thịt heo trướng giới, đến lúc đó cũng có thể nhiều thu vào điểm, mùa hè mãn sơn đều là cỏ heo, thiếu phóng điểm chấu, chính là một đốn, phí không bao nhiêu lương thực. Hành, bất quá cha A, này không ăn lương thực, heo cũng không dài mỡ, người đừng đau lòng lương thực ta đến lúc đó đi chỉnh điểm bã đậu đi. Triệu Văn Thao nói, kia lương thực có thể tùy tiện cấp heo ăn sao. Triệu Phụ không đồng ý, bã đầu hảo a thứ này heo cũng thích ăn, nếu là có hèm rượu lộng điểm tới, bất qua kia ngoạn ý yêu cầu xử lý một chút. Hành, đến lúc đó ta lộng điểm. Triệu Văn Thao nhớ tới trong huyện Sưởng Rượu, còn có, người phân cái kia dương, năm nay phòng trừng lại có thể sao cao. Triệu Phụ lại nói tiếp rất là cao hứng. Năm trước phân điền là một mình, triệu văn thao phân cái dương, là cái tiểu dương, không nghĩ tới năm nay mùa xuân hạ cái cao, vẫn là cái mẫu, triệu văn thao không nghĩ tới này lại mang theo, cũng cười nói, thật giỏi a ta lúc ấy cũng chưa xem là công mẫu. Người chính là vận khí tốt kia tiểu dương phân tới thời điểm gầy cùng ma côn dường như, này một năm trưởng thành đại dương. Triệu phụ nói lên này đó ra xúc rất là thỏa mãn, người nếu là có thời gian, dương vòng hào hào lộng hạ, ta sợ mùa đông sinh, nếu là mùa đông sinh nói kia dương vòng không được, sẽ đông chết dê con, trong phòng đồ vật lại nhiều, vô pháp bỏ vào đi. Ở nông thôn mùa đông dương hạ cao, đều sẽ đặt ở người trụ trong phòng, bằng không dê con sẽ đông chết, có thể nghĩ kia cảnh tượng gì dạng đi, dương cũng không biết đi bên ngoài đại tiểu thiện hơn nữa này còn không phải một ngày hai ngày. Muốn đãi một mùa đông, chờ năm sau mùa xuân, không thể đông chết dê con mới làm ra đi, này một mùa đông, ăn uống tiêu tiêu tất cả tại trong phòng, kia hương vị kia cũng đừng đề ra. Trước kia dương đều là tập trung ở đội sản xuất, đại gia hòa cũng không có người đồ vật, đội sản xuất chuyên môn có cái địa phương cấp dương hả cao dùng, bên trong thiêu bếp lò, làm một mình, dương cũng phân, kia lại hạ cao cũng không phải là chỉ có thể vào phòng, suốt cuộc mùa đông người đều tập trung một cái trong phòng, càng đừng nói cấp dương đơn độc lộng cái phòng, không hiện thực. Triệu văn thao dương thực sẽ vì chủ nhân suy nghĩ, đuổi ở xuân về hoa nở thời điểm hạ cao, không cần tai họa chủ nhân nhà ở tiếp theo lại dọn vào thỏ chàng, càng không cơ hội tai họa chủ nhân nhà ở. Triệu văn thao chính là xem qua trong thôn dương ở trong phòng hạ cao cảnh tượng kia hương vị huân thiên, trên mặt đất phô bắp sơm, liền cái đặt chân địa phương đều không có, hắn đãi vài giây liền ra tới, thật sự là chịu không nổi. Tiểu dương như vậy vì hắn chủ nhân suy nghĩ triệu văn thao tuyệt đối cho nó toàn bộ sinh sản phòng ấm, lại nói về sau mặt khác dương hạ cao cũng dùng được với. Hành cha ta nhìn xem ở đâu chỉnh phương tiện tiếp cái noãn khí. Triệu văn thao vừa ra khỏi miệng chính là danh tác, triệu phụ vô ngữ còn noãn khí, người đưa người đâu, người đã kêu người thoát điểm gạch mộc ở dương vòng bên cạnh cái cái nhà ở bên trong ấn cái bếp lò, đến lúc đó sớm muộn gì ta đi thiêu bếp lò là được. Nhiều mặt điểm bùn, đừng dùng gạch kia ngoạn ý khó giữ được ấm. Hành, triệu văn thao rất nghe lời. Ra hai lại nói một hồi về con thỏ chàng sự, không sai biệt lắm buổi tối, triệu phụ cùng triệu mẫu đều thúc giục bọn họ trở về, này còn mang theo cái hài tử, đừng quá chậm, hài tử đôi mắt sạch sẽ thấy được dơ đồ vật làm sao. Con khỉ nhỏ tự hồ biết phải về nhà cũng gấp trở về, triệu văn thao xem nó kia dơ dạng. Không có biện pháp trước khi đi thiêu điểm nước ấm cấp khoan khoái một đốn, chính là rửa sạch ở nông thôn kêu khoan khoái, lại phun điểm đuổi trùng dược mới lái xe trở về. Giữa trưa ăn sùi cào thực no, buổi tối trở về liền lộng điểm cháo uống, sau đó tiến hành mỗi năm 8 tháng bái nguyệt nghi thức. Cái này tập tục cũng là triệu mẫu mang đến, triệu phụ trong nhà nghèo đến không xu dính túi, tổ tông chạy nạn xin cơm tới rồi bên này lại thường xuyên truyền nhà ăn no liền không tồi. Nào còn có mặt khác chú ý, triệu mẫu bất đồng, nhân ra là phú nông ổn định sinh hoạt đối ngày Tết đều có một bộ nghi thức liền tỉ như Tết Trung Thu muốn bái nguyệt. Khi ánh trăng thăng lên Trung Thiên, cửa phòng khẩu mang lên cái bàn nhỏ. Đem dư hấu cắt thành trăng non, đặt ở kia, mang lên bánh trung thu trái cây còn có rượu, lại thiêu thượng tam lưu hương, đẳng cấp không bao lâu chờ quỳ khái cái đầu, đây là toàn bộ nghi thức quá trình. Tuy rằng phân gia sống một mình, nhưng triệu văn thao vẫn là kế thừa triệu mẫu thói quen, rất là nghiêm túc mà tiến hành rồi cái này nghi thức. Tiểu bạch dương ở thỏ chàng chơi một ngày, nhưng đến bây giờ còn thực tinh thần, nhìn trên bàn trăng non, liền muốn đi bắt. Diệp sở sở chạy nhanh ôm hắn, cho hắn chỉ vào ánh trăng xem. Tiểu Bạch Dương, xem đó là gì? Ánh trăng, ánh trăng nhiều viên a. Hôm nay là Tết Trung Thu, Tết Trung Thu ánh trăng nhất viên. Triệu Văn Thao ngồi ở một bên cười nói, Tiểu Bạch Dương, trên mặt trăng còn có thường nga đâu? Thường nga lớn lên nhưng mỹ chờ ngươi trưởng thành cưới đảm đương tức phụ. Diệp sờ sờ giờ khóc giờ cười tưởng cưới thường nga đó là chưa bát giới, ngươi đem ngươi nhi tử đương chưa bát giới. Lúc này còn không có ra tới Tây Du Ký phim truyền hình, nhưng Tây Du Ký chuyện xưa lại là nhà nhà đều biết tiểu nhân thư tranh liên hoàn trong huyện kịch nói đoàn xuống nông thôn cũng sẽ diễn cho nên hai vợ chồng cũng không xa lạ. Triệu Văn Thao cười nói, đương chư bát giới có gì không tốt ăn no liền ngủ, ngủ no rồi liền ăn gì sự cũng không nhọc lòng thật tốt a Ta nhi tử nếu là giống chư bát giới, đó chính là cái có phúc. Có phải hay không, nhi tử, tiểu Bạch Dương chỉ biết cười ngây ngô Đến lúc đó bên cạnh con khỉ nhỏ chi chi lên, Diệp sờ sờ cười nói, này còn có cái hầu ca đâu. Hầu ca số khổ a Triệu văn thao cười nói, mỗi ngày vội vàng cứu sư phụ, làm không hào còn bị nhiệm khẩn cô chú. Tới tới, hầu ca, ngươi vất vả, ăn cái quả tử Mầm phóng một ít tiểu quả táo, đại áp lực gì, Triệu văn thao cầm một cái cấp con khỉ nhỏ, con khỉ nhỏ lại ăn no. Không ăn, cấp tiểu bạch dương, tiểu bạch dương liền đôi tay phủng, gặm dùng hắn kia hai viên răng cửa nhỏ nửa ngày cũng gặm không dưới một chút tới, chỉ hồ một ngụm lại một ngụm nước miếng, xem hai vợ chồng cười ha ha. cung nguyệt thời gian không sai biệt lắm, hai người khái đầu thu thập về phòng ngủ. Ngày hôm sau triệu văn thao tính toán lưu ra một ngày, đem hoa hướng dương gõ xuống dưới, kết quả, phía trước thành phố tới những cái đó làm giúp các thiếu gia lại tới nữa tuy rằng chỉ tới 5-6 cái, nhưng 5-6 cái cũng đủ đem hoa hướng dương gõ xuống dưới Triệu văn thao chúng ta tới giúp ngươi vội, ngươi nhưng đến cho chúng ta hảo hảo chỉnh điểm đồ ăn. chương 315 bảo tàng thức phụ, triệu văn thao nói các ngươi yên tâm, muốn ăn gì ta tự mình cho ngươi làm. Đại gia ha ha cười, này còn kém không nhiều lắm. Không cần chỉnh đặc biệt liền ăn các ngươi ở nông thôn chúng ta không ăn qua. Triệu văn thao cái này khó khăn, không ăn qua ở nông thôn đồ vật kia có thể là gì. Diệp sở sở nhớ tới giống nhau nói ta đã biết triệu văn thao đương nhiên tin tưởng tức phụ mang theo người đi tạp hoa hướng dương diệp sở sở ở nhà bận việc diệp sở sở làm chính là tao mễ khanh khách đậu thứ này là dùng gạo kê tao ra tới cũng chính là gạo kê rửa sạch sau phao một đoạn thời gian Khi nào người được vị chua khi nào có thể làm, làm thời điểm đem mễ đào ra tới, đến cối xay đập vụn cũng có thể dùng máy móc, bất quá máy móc dập nát vị không bằng cối xay áp ra tới áp ra mặt sau sống, có thể phóng điểm một chút bột ngô, dùng chuyên môn khanh khách đậu bàn máy, tay cầm mặt ở mặt trên xoa ra tới, nước sôi nấu chín sau, quá một lần nước lạnh, tưới thượng rau hẹ trứng gà lỗ tử ăn trơn trượt ngon miệng, hương vị cực kỳ xinh đẹp loại này đồ ăn chỉ có mùa hè ăn mùa đông muốn ăn nói liền không phải tao mễ dùng kiều mặt hoặc là bạch diện kia sẽ là một loại khác hương vị hiện tại tuy rằng mùa hè qua nhưng giữa trưa vẫn là thực nhiệt diệp sở sở không xong một ít mễ tính toán chính mình ăn không nghĩ tới này đó người thành phố tới muốn ăn điểm đặc biệt liền quyết định làm cái này đương nhiên không thể liền ăn cái này sao cũng đến chỉnh vài món thức ăn vì thế diệp sở sở đệ triển lãm ra nàng chân chính chủ nghề Ti thiết đến cùng tóc ti giống nhau tinh tế, phiến thiết đến trong suốt giống nhau, khối càng là hoàn mỹ giống như khối hình học, làm ra tới tuyệt đối chính là sắc hương vị đều đầy đủ, đưa những người này ngồi ở trước bàn, nhìn đến một bàn đồ ăn thời điểm, lập tức sợ ngây người, trong đầu nghĩ ra một cái từ thực sắc sinh hương. Quá đẹp a đây là một con cá sao? Nhưng cá có đứng lên sao? Đây là một đóa hoa sen a như vậy Mỹ? Đây là ăn sao? đại gia cầm chiếc đũa nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia chậm chạp luyến tiếp xuống tay đẹp như vậy thật sự không đành lòng ăn à triệu văn thao cũng có chút giật mình rốt cuộc tức phụ ngày thường nấu cơm chỉ là hương vị hào nhưng không chơi nhiều như vậy đa dạng xem ra hắn vẫn là xem nhẹ tức phụ à các ngươi ăn đi ở nông thôn cũng không gì thứ tốt nhưng quý ở mới mẻ đều là nhà mình trong vườn đồ ăn hiện trích hiện làm hương vị hẳn là cũng không tệ lắm hy vọng các ngươi có thể thích diệp sờ sờ mỉm cười nói tổ tử, đây đều là ngươi làm." Một người tuổi trẻ người lập tức thân thiết mà kêu lên, "Ngươi trước kia học quá đầu bếp đi." Diệp Sở Sở sớm đã lý do thoái thác cười nói, "Ta là cùng ta nương học, hiện tại ở nhà mang hài tử, không có việc gì thời điểm liền cân nhắc điểm ăn." "Bất quá ta không muốn nấu ăn, quá phiền toái, giống nhau đều là văn thao làm." Triệu Văn Thao nghe ra tức phụ ngụ ý, "Đừng cảm thấy ăn ngon liền mỗi ngày tới tìm ta nấu cơm ta nhưng không muốn làm." Ta tức phụ là dễ dàng không ra tay, hôm nay đây là các ngươi tới, cảm ơn các ngươi hỗ trợ, về sau các ngươi lại đến, ta cho các ngươi làm chủ nghệ của ta không thể so ta tức phụ kém. Tới tới chúng ta uống điểm, các ngươi tưởng uống gì, ti vẫn là bạch. Triệu Văn Thao kế tiếp nói. Diệp Sở Sở thực vừa lòng nam nhân phản ứng, gọi bọn hắn ăn, đẩy Tiểu Bạch Dương đi ra ngoài, lưu chữ này đó nam nhân chính mình hải, đến nỗi bưng trả đưa nước dù sao có Triệu Văn Thao đâu, nàng đều làm phía trước, mặt sau liền mặc kệ. Một cái tiểu tử gấp một mảnh hoa sen cánh ăn đến trong miệng, mắt sáng rực lên, thiên A, đây là cái gì cả tím sao? Ăn quá ngon A, ta nếm nếm ta nếm nếm. Một cái khác tiểu tử cũng duỗi chiếc đũa gấp đồ ăn, sau đó liên tục gật đầu, ăn ngon ăn ngon, ăn ngon thật. Ta nếm nếm cái này, quá cái này cũng ăn ngon. Cái này là gì? Đậu hủ, không giống A, như vậy mềm, hình như là dưa chuột. Ta dựa dưa chuột ngươi đều có thể ăn ra đậu hủ vị tới, ngươi cũng thật hành. Không phải, chính người ăn, người ăn. Thật đúng là có đậu hù vị A. Đại gia mồm 5 miệng 10 mà ăn, đều không rảnh lo uống rượu. Triệu văn thao cũng chạy nhanh giống nhau đồ ăn nếm một ngụm này. Hương vị thật là cùng ngày xưa không giống nhau A. So ngày xưa ân thanh đạm một ít còn có hương vị lâu dài một ít còn có gì đâu. Không biết dù sao chính là ăn ngon. Triệu văn thao lại lần nữa nhớ tới cha mẹ nói, tiểu tử người A chính là vận khí tốt. Người tốt nhất vận khí chính là cưới cái hào tức phụ. Hắn này nơi nào là cưới hào thức phụ A, này rõ ràng là cưới cái bảo tàng thức phụ A. Đại gia căn bản là không uống rượu, dùng bữa ăn cơm, ăn tao mễ khanh khách đậu, loại này đặc thù mang theo toàn hoạt hương vị đồ ăn, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái không được. Bọn họ gia cảnh đều không tồi, lại chưa bao giờ có ăn qua tốt như vậy đồ vật, hình dung không ra chính là ăn ngon, hảo thỏa mãn cái loại này. Ăn uống no đủ, đại gia nhiệt tình 10 phần, nhiều người như vậy một ngày liền đem hoa hướng dương gõ xuống dưới, buổi tối ngượng ngùng tại đây có cơm, bọn họ lại không ngốc, nhìn ra được giữa trưa này bữa cơm nữ chủ nhân tiêu phí rất lớn tâm tư cùng tinh lực, buổi tối liền không cần suy nghĩ. Nhưng Diệp sửa sờ, sờ lại vẫn như cũ cho bọn hắn chuẩn bị cơm chiều tuy nói không phong phú, nhưng cháo trắng rau xào làm thập phần tinh xảo ăn bọn họ đi thỏ chàng qua đêm khi cùng Triệu Văn Thao nói, có gì sống đều cứ việc giao cho bọn họ, bọn họ nhất định bảo chất bảo lượng mà hoàn thành. Triệu Văn Thao vô ngữ, bọn người kia còn ăn nghiện rồi đâu. Đưa bọn họ đi thỏ chàng trở về, Triệu Văn Thao một tay đem thức phụ ôm vào trong ngực. tức phụ ngươi nào học được nhiều như vậy bản lĩnh a Triệu Văn Thao động tình địa đào. Diệp sờ sờ thủy ý nói ta không phải nói sao ta là cùng ta nương học. Triệu văn thao không tin, mẹ vợ chù nghệ hắn lĩnh giáo qua, nhưng không tốt như vậy. Diệp sờ sờ cũng mặc kệ hắn tin hay không, trực tiếp hỏi ta làm đồ ăn ăn ngon không? Ăn ngon, ta tức phụ làm đồ ăn ăn quá ngon. Triệu văn thao lập tức gật đầu. Vậy ngươi về sau ngươi còn có nghĩ ăn? Diệp sờ sờ cười tùm tìm hỏi. Tưởng tức phụ ngươi về sau liền cho ta làm a ai tới cũng không làm triệu văn thao vẻ mặt mỹ tư tư địa đảo tưởng mỹ ta mới không làm đâu diệp sở sở rớt khoát nói biết ta làm này một bàn bông cải phí bao nhiêu thời gian sao suốt dùng ba cái giờ triệu văn thao vội nói tức phụ không cần nhiều như vậy làm một cái là được kia cũng không làm diệp sở sở cười ha hà nói thèm chết ngươi tức phụ á ta hào thèm hào thèm ngươi triệu văn thao cọ đi lên diệp sở sở hồ hấp hơi loạn đẩy hắn một phen ban ngày ban mặt ngươi hồ nháo gì a ta cùng ta tức phụ thân thiết này tính gì hồ nháo a triệu văn thao tiếp tục cọ Hải tử nhìn đâu diệp sở sở nhìn tiểu bạch dương đang lườm tròn xoe đôi mắt nhìn bên này lập tức lúng túng đẩy ra nam nhân triệu văn thao buồn bực không được này sinh chính là nhi tử sao này rõ ràng sinh cái bóng đèn nhi tử a người muốn hay không ngủ a người xem người đều chơi một buổi sáng người nên giác giác a triệu văn thao cùng nhi tử thương lượng Diệp sở sở nhìn nam nhân như vậy, liền nhịn không được muốn cười. chương 316 không có thiên lý. Triệu Văn Thao là cái cơ bản thoát ly sản xuất giả trồng trọt người. Kết quả mỗi năm xuân gieo thu gặt chẳng những không chậm trễ sự còn so người khác kết thúc sớm, liền so ngày nay năm đi. Triệu Văn Thao tuy rằng thuê thôi thì phụ tử, nhưng người ta cũng có đất mùa hè còn hảo, mùa thu chính là một khắc đều chậm trễ không được. Triệu Văn Thao lúc này thế nào cũng phải khác mướn người không thể. Kết quả, lại là cái thứ nhất thu thập xong, này quả thực là, dựa theo triệu tam ca nói chính là, không có thiên lý A. Triệu tam ca buồn bực quả muốn học máu, đồng dạng là loại chấm đất buôn bán, hắn mua bán một năm đến đình nửa năm dùng để trồng trọt nhưng triệu văn thao, không đình một ngày, trong đất hoa màu còn chiếu loại không lầm, hắn vô pháp lý giải cũng vô pháp tiếp thu. Người lão mắt thèm hắn tiêu thúc làm gì, triệu tam tàu nghe triệu tam ca lên men đều mau số ngữ khí tức giận địa đảo. Ngươi hiểu cái gì, ngươi hiểu cái gì, triệu tam ca khí không được, hắn mua bán nhiều vội a nhưng như vậy còn trồng trọt đâu, chúng ta đâu, liền làm đậu hù, cũng chưa thời gian làm, chính là làm đậu hù còn phải tìm người, ngươi nói một chút này tiền có thể kiếm quá hắn sao? ta nếu không ngẫm lại nguyên nhân, chúng ta nhật từ còn có thể quá lên sao, ngươi còn có thể ăn sung mặc sướng? Ngươi còn có thể trụ thưởng lão lục như vậy phòng ở? Triệu Tam ca một lưu phép bài thì câu phun chào mà ra. Nghe được Triệu Tam tàu thẳng trợn trắng mắt ta, nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá muốn trụ lão lục như vậy phòng ở là chính ngươi muốn trụ, đừng hướng ta trên người lại. Triệu Tam ca cảm thấy chính mình chính là bị này thiếu tâm nhãn tức phụ chậm trễ, bằng không hắn đã sớm đã phát. Cha mẹ thật là quá bất công. Triệu Tam ca nói căm giận địa đảo. Triệu Tam tàu thật sự vô ngữ, này sao lại xả tới rồi cha mẹ chồng trên người, này đều kia cùng nào a. Nam nhân ý nghĩ theo không kịp triệu tam tàu cũng liền không hề theo tự cố vội đi, nàng lại không biết nam nhân ý tứ là triệu phụ triệu mẫu sao liền cho hắn cưới cái nàng như vậy cái sốt ruột tức phụ rõ ràng chính là bất công. Triệu văn thao loại chính là đại hoa hướng dương, cũng chính là có thể cắn hạt dưa, gõ xuống dưới không một ngày liền bán, thứ này thừa dịp ướt bán, có thể bán tốt nhất giá, mà lúc này người trong thôn còn ở tức hoa hướng dương, nhanh nhất cũng là ở gõ. Hắn tiêu thuốc thu thập thật là nhanh a Triệu nhị tàu cùng triệu nhị ca nói, hai người thu thập cũng rất nhanh, cây đậu đều cắt xong rồi, chờ vận đến sân đập lúa, cây đậu nếu không thể lập tức tuốt hạt tốt nhất đặt ở trong đất, đừng hướng sân đập lúa vận, bằng không liền sẽ móc meo trên mặt đất phóng cái 10 ngày 8 ngày cũng không có vấn đề gì, bọn họ đều có loại mà kinh nghiệm, điểm này thường thức là hiểu cho nên cắt cây đậu liền đi thước hoa hướng dương. Hắn tìm như vậy nhiều người hỗ trợ, bằng không hắn cũng không nhanh như vậy. Triệu nhị ca nói đem trên xe hoa hướng dương mâm rỡ xuống tới lấy một chữ hình đông tây phương hướng chất đống đây cũng là vì thông gió phòng ngừa hoa hướng dương mâm lạn hắn ở đâu tìm những người đó a Triệu nhị tàu rất là hâm mộ như vậy bao lớn tiểu tử làm việc cũng thật đuổi tranh nga ăn cũng đuổi tranh Triệu nhị ca nói câu nói hôm nay liền trước trình này đó đi ta đi đem trên núi con thỏ thảo kéo trở về ngươi đừng đi theo đi tại đây đem ngày hôm qua hoa hướng dương phiên phiên liền trở về nấu cơm đi. Con thỏ thực bán tiền, năm nay triệu nhị ca dưỡng 100 tới con thỏ, mỗi ngày đều phải tiêu hao thật nhiều thảo, trừ bỏ bọn nhỏ hạ học đi cắt thảo triệu nhị ca hai vợ chồng ở trên núi cũng thuận tiện cắt một ít bởi vì xe con muốn vận hoa hướng dương mâm, không địa phương phóng thảo, đến lại đi một chuyến. Triệu nhị ca vội vàng con lừa xe đi rồi, triệu nhị tàu cầm ba cổ xoa phiên ngày hôm qua vận hồi hoa hướng dương mâm, một bên cân nhắc chú em nào tìm người. Nhà các ngươi năm nay loại nhiều như vậy đại hạt dưa a Lý Phân vác sổ cõng cái túi lại đây, triệu nhị tẩu nói, loại mười mẫu đất đại hạt xưa đâu. Người đây là làm gì đi? Lý Phân từ thổ trên đường đi tới, đem túi buông ta ở ruộng bắp mang theo điểm đậu que từ, đi trích đậu que từ. Người mang gì a? Triệu nhị tẩu phiên sọt quả đậu từ, hồng đậu ve, không nói năm nay hồng đậu ve đáng giá sao? Ta liền nhiều mang theo điểm, vốn dĩ tưởng ở hoa hướng dương mà cũng mang điểm, cái kia chết nam nhân nói gì cũng không mang theo. Lý phi khí không được nói là đến lúc đó vướng bận, ngươi nói ngại hắn gì sự cũng không phải. Lại không phải kêu hắn chích. nam nhân liền kia đức hạnh, ngươi không cần phải xen vào hắn, ngươi chỉ lo mang là được. Triệu nhị tàu cười nói, đến lúc đó bán tiền hắn liền không nói gì. Lý phân nói, nam nhân kia ngoạn ý còn phân rõ, phải trái. Đánh đổ đi, đúng rồi, ngươi này chỉnh trở về nhiều ít mẫu A. Nhị mẫu tới mà đi, triệu nhị tàu nói, sao như vậy điểm A. Lý Phân kinh ngạc ta xem các ngươi đều thức vài thiên. Không có, còn chỉnh đậu xanh cùng đậu nành, đều tạc giáp, không chỉnh không được. Triệu nhị tẩu nói, các người loại chính là sớm hoa hướng dương đi. Lý Phân sờ khởi cái hoa hướng dương mâm, xoa điểm hạt dưa ăn lên, ân, này hạt xưa thượng còn rất thành. Là, sớm hoa hướng dương, hắn lo lắng loại vãn hoa hướng dương, đến lúc đó không có thời gian thu, năm nay trừ bỏ bắp còn có cây trắng, cây trắng còn phải bán, tất cả đều là một cái thời điểm, lo liệu không hết quá nhiều việc liền xong rồi. Triệu nhị tàu thở dài, thật là không biện pháp, nhà của chúng ta không loại như vậy nhiều hoa hướng dương, đều là vãn, đến lúc đó ta kêu ta nhà mẹ đẻ huynh đệ lại đây giúp đỡ. Lý Phân nói lại nói, đúng rồi ta nghe nói người chú em đều thu thập xong rồi. Cũng không phải là thu thập xong rồi, hoa hướng dương đều bán. Triệu nhị tẩu thanh âm cao gầy, mau đi. Đúng vậy đâu, Lý Phân cười nói, người chú em thật có thể, nào tìm tới như vậy nhiều sức lao động a. Nói là trong thành tới cảm thụ ở nông thôn sinh sống. Triệu nhị tẩu nói chính là một biểu môi, những năm đó, xuống nông thôn thanh niên trí thức kia không đều là trong thành tới cảm thụ, kết quả toàn chạy, lưu đều lưu không dưới, hiện tại lại chạy tới cảm thụ ta xem a chính là ăn no căng kia còn dùng ngươi nói, nếu là bị đói ai cũng không công phu xà cái này chứng. Nhân ra liền cảm thụ mấy ngày, mấy ngày liền đi, nếu là ngươi gọi bọn hắn trường kỳ lưu lại, ai cũng sẽ không lưu. Lý Phân nói nói, ngươi có thể kêu ngươi chú em lại đem những người này làm ra tiếp theo cảm thụ a ngươi nhiều như vậy hoa hướng dương, đủ bọn họ cảm thụ một thời gian. Lý Phân nói nở nụ cười, chịu nhị tàu cũng cười. Ngươi nói nhẹ nhàng a đó là ta có thể mời đến. Triệu nhị thầu lắc đầu ta nghe chúng ta hài tử hắn tam thẩm nói, ta tam chú em đi hỏi, tốn chút tiền cũng đúng, kết quả bị ta chú em cấp rỗi đi trở về. Tiêu tiền vậy quên đi, Lý Phân lắc đầu nói, điểm này đồ vật lại tiêu tiền mướn người kia còn dư lại nhiều ít ta quản cơm còn hành. Cũng không phải là sao mà, một năm liền trông cậy vào điểm này thu hoạch lại tiêu tiền mướn người, sang năm uống gió Tây Bắc đi a. Triệu nhị thầu nói, vẫn là chính mình làm đi, không ta chú em kia mấy lần ta cũng không nghĩ kỳ thật kêu ngươi chú em ra mặt giúp đỡ cũng đúng. Lý phân tùy ý nói ta nghe nói ngươi chú em không tốn tiền, ngươi tìm ngươi chú em nói nói, không tiêu tiền hẳn là cũng không gì, đáp sao tình kêu ngươi chú em đáp bái, dù sao hắn cũng đáp các ngươi đây là gì quan hệ a, thân huynh đệ cho nhau giúp đỡ có gì. Chương 317 Hỏa đại Triệu nhị tầu biết lý phân ý tứ kêu nàng đi tìm chú em hỗ trợ, lý phân người này chính là cái xem náo nhiệt không chê sự đại, kỳ thật người như vậy quá nhiều, người nếu là đem bọn họ nói thật sự, nhật từ cũng liền không cần qua, Rốt cuộc người ngoài chính là nói nói mà thôi. Đáng tiếc như vậy đơn giản đạo lý cũng không phải ai đều biết đến, đây cũng là sinh hoạt trí tuổi. Triệu nhị tầu thở dài, đáp giao tình có đôi khi còn không bằng tiêu tiền đâu. Lý Phân cười nói, vậy ngươi sợ gì, ngươi đáp sao tình người là ngươi chú em, lại không phải người khác. Triệu nhị tẩu gật gật đầu nói câu cũng là, liền truyền khai đề tài, ngươi vợ của huynh đệ mau sinh đi. Nhanh, Lý Phân cũng chính là nói chuyện phiếm thiên, liêu gì cũng đúng, theo triệu nhị tẩu nói nói tiếp ngươi nói một chút này không phải cho nhân ra tìm phiền toái sao. Này đại ân vội nàng sinh hài tử. Vợ của huynh đệ sinh hài từ liền không thể xuống đất làm việc chẳng những không thể xuống đất làm việc còn phải lưu cá nhân ở nhà hầu hạ, nhàn thời điểm còn hành, nhưng đây là đại ân vội mùa thu A. Lý Phân bla bla mà oán giận một đại thông triệu nhị tầu nói, này sinh hài từ cũng không phải chuyện khác sao chọn thời gian A, người cái này làm tàu tử nhiều làm điểm đi. Ta biết ta cũng sinh quá ta chính là như vậy vừa nói. Lý Phân lập tức nói cũng không biết sẽ sinh cái gì, xem nàng bụng như vậy xuẩn hẳn là cái nha đầu. Nàng thực hy vọng vợ của huynh đệ sinh chính là nha đầu, rốt cuộc nàng cái thứ nhất chính là nha đầu, cái thứ hai còn không có ảnh, vợ của huynh đệ này nếu là cái thứ nhất liền sinh cái tiểu tử, nàng áp lực cũng liền lớn. tiên sinh nha đầu hậu sinh tiểu tử cũng khá tốt. Triệu nhị tàu tự nhiên nhặt dễ nghe nói. Hai người nói một hồi lý phân đi trở về, triệu nhị tàu phiên phiên hoa hướng dương mâm, cũng về nhà nấu cơm. Lúc này vội ăn đều rất đơn giản, chịu nhị tàu ở thu hoạch vụ thu trước liền trưng hai nồi bột ngô lương khô, đặt ở cái bóng chỗ có thể ăn thượng mấy ngày, ăn thời điểm thiêu chút nước sôi, ăn chút chấm rau ngâm chính là một đốn, lại chuẩn bị chút mì xào, cái này càng đơn giản, dùng nước sôi quấy một chút là được. Thiết đàn bọn họ tan học trở về vừa thấy lại là bột ngô bánh bột ngô trên mặt tức khắc một khổ. Mẹ, sao lại làm bột ngô bánh bột ngô A, ta đều ăn tưởng phun ra, nhà chúng ta không phải có bạch diện sao? Đại nha nói. Triệu nhị thầu thức giận nói tiểu hài tử nhãi còn không làm việc còn chọn ăn chọn uống đâu ta nói cho ngươi, đặt ở 10 năm trước thổ mặt bánh bột ngô ngươi đều ăn không được còn ghét bỏ bột ngô bánh bột ngô. Thích ăn thì ăn, không ăn đánh đổ. Bọn nhỏ không dám nói tiếp nữa, một tay bắt lấy bột ngô bánh bột ngô, một tay kia cọng hành chấm thương ăn, ăn đầy mặt gian nan. Triệu nhị ca kéo thảo đã trở lại tá xe, rửa tay ăn cơm triệu nhị thầu nói Lý Phân nói. Tiết đàn lập tức nói ta biết những người đó vì sao giúp ta tiêu thúc. Triệu nhị tàu sừng sốt thuận miệng hỏi vì sao a? Bởi vì ta lục thẩm làm cơm đặc biệt ăn ngon. Thiết đàn nói ta nghe xuyên trụ nói, hắn nói hắn nghe những người đó nói, nói ta lục thẩm làm cơm đặc biệt ăn ngon, còn xào thật nhiều đồ ăn. Thiết đàn nói liếm hạ miệng, nếu là hắn có thể ăn đến thì tốt rồi. Triệu nhị tàu phết hạ miệng, ta xem ngươi là muốn ăn. Triệu nhị ca cũng nói nấu cơm có thể làm thật tốt ăn. Nhân ra những người đó đều là trong thành, gì không ăn qua ta xem những người đó tới là lão lục cho gì chỗ tốt rồi, bằng không nhân ra có thể lại đến sao. Triệu nhị tàu cũng khuynh hướng cái này khả năng, nàng nhưng không tin người thành phố đến ở nông thôn làm việc liền vì cảm thụ, hoặc là ăn bữa cơm. Ta nói chính là thật sự, xuyên trụ thật sự nói như vậy. Thiết đàn còn ở cường điệu được rồi, mau ăn ngươi cơm đi. Triệu nhị tàu không kiên nhẫn địa đảo, ở nông thôn tiểu hài tử là không quyền lên tiếng. Người nói hắn tiểu thuốc cho những người đó gì chỗ tốt rồi. Triệu nhị tàu hỏi triệu nhị ca, này ta nào biết, lần trước nói là cho những người đó con thỏ, lần này không rõ ràng lắm. Triệu nhị ca lắc đầu, có lời sao, lại cấp con thỏ lại lộng ăn uống. Triệu nhị tàu nói, nếu là hắn tiểu thuốc chính mình thu, liền tam khẩu người mà thức khuya dậy sớm mấy ngày cũng có thể thu hồi tới. Triệu nhị ca gật gật đầu, đúng vậy, nhưng lão lục cũng không phải làm việc người a. Lư đàn tới câu ta tiểu thúc không phải làm việc người, nhưng người ta mỗi ngày ăn được các ngươi là làm việc người, lại mỗi ngày ăn cái này. Nhãi danh ngươi nói gì, triệu nhị thầu chừng mắt, lư đàn tự hồ sớm có chuẩn bị, nắm lên một khối bột ngô bánh bột ngô liền chạy. Thiết đàn thấy đệ đệ chạy cũng bắt một khối bắp bánh bột ngô chạy, chỉ là đứng ở cổng lớn vị trí ngừng hạ nói, ba mẹ các ngươi chính là không bằng tiểu thúc. Sau đó nhanh chân liền chạy. Khí triệu nhị tàu liền phải cầm cây trồi đuổi theo ra đi đánh, bị triệu nhị ca khuyên lại, được rồi được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong rồi ngủ một giấc còn phải xuống đất đâu. Triệu nhị tàu nhìn xem đại nha, đại nha chạy nhanh nuốt vào một ngụm lương khô cũng chạy. Nhãi danh, một đám tất cả đều là bạch nhãn lang. Triệu nhị tàu căm giận nói, tới hay không còn ghét bỏ chúng ta ngươi nói, cứ như vậy còn trông cậy vào bọn họ dưỡng lão đâu. Triệu nhị ca nhìn xem thức phụ nhịn không được nói, luôn ăn cái này ta cũng ăn không quen, không trách hài tử nói. Triệu nhị tẩu vừa nghe lập tức bùng nổ, ngươi cho rằng ta nguyện ý ăn sao? Ngươi cho rằng ta không muốn ăn điểm tế mẽ tế mặt sao? Nhưng ta có rảnh làm sao? Các ngươi nam nhân vội xong rồi trở về ăn có sẵn, chúng ta nữ nhân có thể ăn có sẵn sao? Ăn xong rồi các ngươi nam nhân một mặt miệng nằm đi ta còn phải thu thập còn một đống da sốc chờ uy đâu? Nếu là cùng nàng lục thẩm giống nhau, gì cũng không làm liền nấu cơm hống hải từ ta mỗi ngày cho ngươi chỉnh mãn hán toàn tịch. Có bản lĩnh ngươi cũng tìm vài người tới thu hoạch vụ thu a. Triệu nhị ca nói bất qua thức phụ chỉ biết nói được rồi được rồi, đừng nói nữa, nhanh ăn đi. Triệu nhị tẩu nơi nào còn ăn đi xuống cơm trực tiếp quăng ngã chiếc đũa nằm đi. Thu hoạch vụ thu là mệt nhất cũng là nhất nôn nóng, mỗi người hỏa khí đều rất lớn, một điểm liền chúng giống triệu nhị tẩu như vậy cãi nhau, mọi nhà cơ hồ đều ở trình diễn hơn nữa sỏ xuyên qua toàn bộ mùa thu. Triệu tứ tẩu bên này không cần phải nói cũng ở dòng dài triệu tứ ca tìm triệu văn thao hỗ trợ thỉnh những người đó tới thu hoạch vụ thu. Nàng hiện tại mỗi ngày đem mũ nha đặt ở triệu mẫu nơi đó ở gần nói trong đất làm việc cách hơn 2 giờ đi uy hài từ một chuyến, đường xa mà triệu tứ ca đi thu ngươi liền đi hỏi một chút, hắn không phải cấp con thỏ sao chúng ta cũng có con thỏ, đến lúc đó cấp những người đó hầm mấy chỉ cũng đúng a Triệu Tứ Tẩu nói, Triệu Tứ thẩu hiện tại ngao hai mắt đỏ bừng, hốc mắt hãm sâu, vẻ mặt mỏi mệt bởi vì có cái ăn nãi hải tử kêu nàng qua lại bôn ba, mệt luôn là nghỉ ngơi bất qua tới, thật sự có điểm chịu đựng không nổi. Triệu Tứ ca nói, được rồi, ngươi đừng lão tưởng những cái đó vô dụng. Người nếu mệt liền nghỉ ngơi ta lên núi, năm trước hoa màu không cũng không bạch hạt ở trên núi sao? năm trước loại cải trắng sao? Triệu thứ tàu cao giọng nói, năm nay loại cải trắng, cải trắng cùng bắp nhưng đến cùng nhau thu, đến lúc đó còn phải bán, đến lúc đó còn có hạt kê đâu, ngươi vội lại đây sao? chương 318 nhàn nhã tự tại mẫu tử, triệu thứ ca vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, lo liệu không hết quá nhiều việc lại nói, hiện tại không còn chưa tới khi đó sao? Được rồi, ngươi nhưng đừng hạt sốt ruột đem hoa màu đều kéo trở về, ngươi liền ở nhà hống hải tử gõ hoa hướng dương mâm thước hạt kê không dùng tới sơn. Triệu tứ tàu khí, hận không thể cào nam nhân vài cách, ngươi liền há mồm cầu xin hắn tiểu thuốc có thể sao mà, ngươi có thể chết à. Ta có thể điên, triệu tứ ca cũng tới tính tỉnh, quăng ngã môn đi rồi. Triệu tứ tẩu nhìn trong lòng ngực ngũ nha, thật muốn đem cái này nha đầu chết tiệt kia ngã chết tính, đều là cái này nha đầu chết tiệt kia liên lụy. Người cái lễ tạ thần hóa, ngồi sao chổi, Triệu Thứ tẩu mắng khai, đem ta nhi tử chỉnh không có tới tai họa ta, ta sao liền như vậy mệnh khổ a, ta nhi tử a, ta nếu là có đứa con trai sẽ không như vậy a, ta nhi tử a. Triệu Thứ tẩu mắng không ngừng, sợ tới mức tam nha tứ nha chạy nhanh đi làm việc, sợ bị lan đến gần. Đại gia vội chân chân không rời mặt, Diệp Sở Sở còn lại là thành thơ mà hống tiểu Bạch Dương ở nhà mình cửa chuyển động, giáo hài tử nói chuyện. Tiểu Bạch Dương ngươi xem, đó là ngỗng, ngỗng trắng. Diệp Sở Sở nhìn đến ven đường mấy chỉ đại ngỗng chỉ cấp nhi tử xem. Tiểu Bạch Dương e e a a mà nói, đúng rồi Tiểu Bạch Dương nói thật tốt ngỗng trắng. Diệp Sở Sở khen Tiểu Bạch Dương Tuy rằng nghe không hiểu mẫu thân nói nhưng có thể cảm nhận được mẫu thân tâm tình cao hứng run rẩy tiểu cánh tay. Diệp Sở Sở cọ cọ nhi tử khuôn mặt nhỏ cười nói Tiểu Bạch Dương ngươi nói ngỗng trắng các ngươi đi đâu a. Tiểu Bạch Dương lại lần nữa ê a a mà nói. Ngỗng trắng nói, chúng ta muốn đi bờ sông chơi, ngươi có đi hay không a? Tiểu Bạch Dương ngươi có đi hay không? Diệp Sở Sở nói nhìn như tử. Tiểu Bạch Dương nhìn xem phải đi sang ngỗng trắng, lại nhìn xem mẫu thân, ngón tay nhỏ chỉ vào a a a mà kêu. Ngươi cũng muốn đi a, hảo chúng ta đi xem ngỗng trắng chơi gì đâu. Diệp Sở Sở đem hắn đặt ở xe nôi thượng đẩy đi theo ở ngỗng trắng mặt sau, vừa đi một bên cùng Tiểu Bạch Dương nói chuyện. Triệu Mẫu kêu nàng nhiều cùng hài tử nói chuyện, Diệp Mẫu cũng ở điện thoại dặn dò quá nàng, muốn cùng hài tử nói chuyện, đừng sợ phiền, tiểu hài tử lúc này đúng là học nói chuyện thời điểm, muốn đại nhân không ngừng cùng hắn nói, mặc kệ gì nói là được, chậm rãi hài tử liền sẽ nói. Diệp Sở Sở mỗi ngày hống hài tử thời điểm liền tự hỏi tự đáp, cái gì tiểu thảo thực tái rồi, đại thụ rất cao lạc, tiểu cầu tiểu miêu hảo nghịch ngợm lạc, đều không thấy bóng dáng, dù sao là nhìn thấy cái gì nói cái gì, không chê phiền lụy mà giáo tiểu Bạch Dương hiện tại tiểu bạch dương không muốn đãi ở trong nhà nhìn cái gì đều mới lạ vừa mở mắt liền phải đi ra ngoài trong viện đều không được còn muốn đi cổng lớn sau lại ở cổng lớn cũng không được phải đi nơi nơi xem diệp sở sở cùng chu mẫn giao lưu quá nói đây là hài tử khát vọng nhận chi biểu hiện kêu nàng nhiều mang hài tử đi ra ngoài đi một chút liền tính chu mẫn không nói như vậy diệp sở sở cũng đến mang theo tiểu bạch dương ra tới bằng không tiểu bạch dương liền khóc còn đáng thương bẹp mà nhìn ngươi xem ngươi lại ngạnh tâm đều hòa tan vì thế mẫu từ thanh thản thân ảnh cũng cùng trong thôn vội khí thế ngất trời mọi người hình thành tiên minh đối lập diệp sở sở ăn mặc hậu đáy tiểu hoa dày chính mình làm màu lam quần chính mình làm tiểu toái hoa trường tụ sam cũng là chính mình làm buộc tóc đuôi ngựa tựa hồ vẫn là lúc trước mới vừa gả tới cách kia tiểu cô nương vốn dĩ lớn lên liền rất đẹp làn da trắng nõn mặt mày tú lệ mặt mang mỉm cười hiện giờ càng là tản ra một loại mẫu tính ôn nhu hơi thở mà tiểu bạch dương cũng càng thêm xinh đẹp, đôi mắt lượng giống như là hắc diệu thạch ánh mặt trời chiếu vào bên trong như là giải đem kim cương vụn trong suốt lóa mắt. Hắn lông mi rất dài thực mật, nếu là nghiêng mặt còn có thể nhìn đến hắn no đủ cái chán, cái mũi nhỏ mượt mà đáng yêu mà kiều gương mặt phình phình, toàn bộ ngũ quan tinh xảo mà hoàn mỹ. Tiểu bạch dương dung mạo tập trung cha mẹ ưu điểm, còn siêu trường phát huy, diệp sở sở dám nói chính mình nhi tử là trong thôn xinh đẹp nhất hài tử, đương nhiên nàng không thể thật sự nói như vậy. Tiểu Bạch Dương chẳng những lớn lên đẹp, quần áo cũng rất đẹp, rốt cuộc có cái thiết kế trang phục mụ mụ, xuyên y phục luôn là như vậy, không giống người thường, kiểu Trung Quốc, cổ điển yêu nhã, thừa dịp Tiểu Bạch Dương hình như là từ cổ họa đi ra tiểu oa nhi giống nhau. Như vậy mẫu tử đi ở mùa thu đồng ruộng thượng, mãn sơn khắp nơi kim hoàng, ảo ảo lá rụng, bối thừa dịp vân đạm trời cao, quả thực chính là mê người phong cảnh. Sở sở A, người rốt cuộc là như thế nào quá nhật từ A, thật gọi người ghen ghét A. Hà Tùng Chi không ngừng một lần mà nói, cái loại này từ trong ra ngoài lộ ra thanh thản thỏa mãn, là người nhà quê sở không có. Ở nông thôn phong cảnh thật sự như họa, đáng tiếc người nhà quê nhìn không tới, hàng năm lao động cằn cỗi tinh thần, gọi bọn hắn sớm đã chết lặng, trong mắt chỉ có sinh nhi thử sinh hoạt, sau đó phát tài thoát đi nơi này, đi đến hướng tới đã lâu trong thành, cảm thấy nơi đó mới là nhân gian thiên đường, có thể quá thượng tinh xảo nhân sinh nhưng diệp sở sở không phải nàng áo trong ở một cái khác thời không hưởng thụ quá phong phú vật chất cùng phong phú tinh thần nuôi nấng sở xem sở cảm tự nhiên cùng những người này không giống nhau sở xem sở cảm không giống nhau kia hiện ra cho mọi người bộ dáng tự nhiên cũng liền không giống nhau liền tính nàng cũng yêu cầu xuống đất làm việc nàng cũng có thể đem nhật tử quá đến giàu có mỹ mãn quá cái dạng gì nhật tử ở nông thôn trong thành không quan trọng quan trọng là người người này người không được nơi nào cũng không được Diệp sờ sờ đầy Tiểu Bạch Dương đi theo ngỗng trắng mãi cho đến một cái sông nhỏ trước ngỗng trắng nhóm sôi nổi hạ hà, diễn nổi lên thủy. Tiểu Bạch Dương thấy, ngón tay nhỏ kích động không được. Diệp sờ sờ thử thử nước sông, không phải như vậy lạnh, liền đem Tiểu Bạch Dương giày vớ khởi, vãn khởi hắn ống quần, bế lên hắn thử đặt ở trong sông. Tiểu Bạch Dương tò mò mà chừng lớn hắn cặp kia đen lúng liếng đôi mắt, chớp nha chớp mà nhìn nước sông gót chân nhỏ cũng đã dẫm lên thủy cảm nhận được nước sông lưu động cái này hưng phấn lên hai chỉ gót chân nhỏ phịch lên phịch bọt nước càng lớn hắn tiếng cười cũng lại càng lớn Hoa wow, tiểu bạch dương như vậy cao hứng a như vậy thích chơi thủy a diệp sờ sờ cong eo đôi tay đặt tại hắn dưới nách làm hắn ở trong sông chậm rãi đi vừa đi một bên nói chuyện tiểu bạch dương đi tới đi tới liền muốn ngồi vào trong sông mặt đi tiểu hài tử tựa hồ trời sinh liền đối thủy còn có thổ thực mê muội phải nói thiên nhiên hết thảy đều thực mê muội Cảm nhận được đáy sông đá, cảm nhận được su quá tiểu ngư, cảm nhận được thủy thảo tiểu bạch dương ngạc nhiên phát hiện nguyên lai thế giới như vậy có ý tứ, hắn cười không được cao hứng cực kỳ, bất quá thực mau liền mất đi hứng thú chuyển hướng về phía phía trước bơi qua bơi lại ngỗng trắng, lập tức muốn bôn qua đi, đáng tiếc như thế nào dùng sức cũng chỉ có thể tại chỗ phịch. À, tiểu bạch dương sốt ruột mà huy tiểu cánh tay biểu đạt cái gì? Diệp sờ sờ cười ngồi sổm xuống. Một tay vây quanh hắn, một tay chỉ vào kia ngỗng trắng nói, ngỗng trắng ở bơi lội, người còn không thể bơi lội, chờ tiểu bạch dương trưởng thành là có thể cùng ngỗng trắng giống nhau bơi lội. Theo lý thuyết như vậy tuổi tiểu hài tử là nghe không hiểu, nhưng tiểu bạch dương thế nhưng không ở náo loạn, mà là nghiêm túc mà thò tay chỉ chỉ a a a mà đối mẫu thân nói cái gì. chương 319 câu tới cửa, nhân ra gả nam nhân hảo a. Chính là A triệu văn thao A, nhiều có thể kiếm tiền, nữ nhân này A gà chồng chính là lần thứ hai đầu thai, gả sai rồi, cũng liền đầu thai sai rồi, đời này liền xong rồi. Ta nếu là có như vậy cái nam nhân kêu ta mỗi ngày cho hắn quỳ ta đều nguyện ý, đáng tiếc A, không có A. Các nữ nhân đều đỏ mắt, nặng nề thu hoạch vụ thu lao động kêu các nàng thật sự rất thường nằm xuống vừa cảm giác không dậy nổi, như vậy thường cũng liền lý giải vì sao ghen ghét diệp sở sở Mà nam nhân thái độ hoàn toàn bất đồng nhìn xem nhân gia Triệu Văn Thao kia tiểu tức phụ, hống kia hài tử, nhìn liền linh. Ta tức phụ nếu là như vậy ta cũng sẽ không kêu nàng xuống đất làm việc. Chính là a ta dưỡng nàng, lại khổ lại mệt về nhà vừa thấy kia tức phụ gì đều đáng giá. Cưới vợ a cũng rất quan trọng a, Triệu Văn Thao tiểu tử này vận khí sao liền tốt như vậy, cưới như vậy tốt tức phụ, sinh như vậy tốt tiểu tử. Nữ nhân nghe xong nam nhân những lời này khi muốn chết, lão nương mỗi ngày xuống đất về nhà mà làm việc, không dứt mệt chết, mệt sống, người con mẹ nó còn không hài lòng, còn mắt thèm nhân ra tức phụ, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem người đức hạnh. Mà nam nhân nghe xong nữ nhân những lời này, cũng là khí hừ hừ, lão từ mỗi ngày xuống đất về nhà làm việc, không dứt mệt chết, mệt sống, nuôi sống người cùng hài tử, người con mẹ nó còn không hài lòng, mắt thèm nhân ra nam nhân cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem người đức hạnh. Diệp sở sở cùng Tiểu Bạch Sương đôi mẹ con này thật là gọi người ghen ghét. Diệp sở sở cũng nghe một ít như vậy như vậy ngôn luận, nhưng là không hề có ảnh hưởng tâm tình của nàng, dựa theo chính mình tiết tấu quá mỗi một ngày nhật thử triệu văn thao càng đừng nói nữa, vội vàng kiếm tiền, càng không để bụng. Mọi người bận rộn lên nhật thử luôn là như vậy mau, này không đảo mắt liền tới tới rồi thu cải trắng lúc. Năm rồi đại gia loại cải trắng chính là nhà mình dùng tích dưa chua dự trữ cho mùa đông đồ ăn, năm nay bất đồng. Vài mẫu đất loại, nhà mình cũng ăn không hết, đương nhiên có thể uy con thỏ, nhưng kia cũng quá phá của cho nên muốn bán đi, như vậy mới không làm thất vọng chính mình vất vả, chỉ là ai cũng không bán quá cây trắng, này sao bán, đi đâu bán A, đại gia sầu hỏng rồi. Người nhà quê tuyệt đại đa số sợ bán đồ vật, cảm thấy bán đồ vật so lên trời còn khó tiểu tới tiểu đi đồ vật còn hành, lương thực cũng đúng, cái kia quốc gia thu trực tiếp hướng lương chạm đưa là được tự do mua bán trực tiếp xong đời. Triệu nhị ca chính là như vậy, nhìn cải trắng lớn lên thật tốt, nên thu, nhưng thu sau đó đâu, một ngày bán không ra đi, hơi nước liền sói mòn một ngày, đó chính là tổn thất cái này chính là ấn cân bán. Tìm hắn tiêu thúc đi. Triệu nhị tẩu nói, người cũng sẽ không mua đồ vật ta cũng không bán quá cải trắng, nhiều như vậy nếu là bán không thượng giới, chúng ta đã có thể mệt. Nhiều như vậy cải trắng, lão lục có thể mua nhiều ít. Triệu nhị ca thực vì đệ đệ suy nghĩ, hắn một người ăn không vô a. Triệu nhị tàu thở dài, người nam nhân này thật là thành thật thiếu tâm nhãn. Hắn tiêu thúc chính là buôn bán, hắn khẳng định biết nào yêu cầu cái trắng, dắt cái tuyến tổng ngươi cường. Triệu nhị tàu nói, này không phải chuyện khác, hắn tiểu thúc khẳng định hỗ trợ. Triệu nhị ca không muốn đi, cũng không biết sao hồi sự tư di thời điểm khởi, hắn liền không nghĩ tìm cái này để để hỗ trợ. Triệu nhị tàu thấy triệu nhị ca còn ở kia cọ tới cọ lui không nhúc nhích liền biết trông cậy vào không thượng ngươi không đi ta đi. Triệu nhị tẩu nói xong liền trực tiếp đi tìm Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao ban ngày không ở nhà chỉ có Diệp Sở Sở. Lúc này Diệp Sở Sở ngồi ở cửa phòng khẩu ghế bập bênh thượng. Đây là Triệu Văn Thao từ thành phố cố ý mua tới cấp tức phụ ngồi. Hắn ngồi thực thoải mái cảm thấy tức phụ nhất định thực thích Diệp Sở Sở quả nhiên thực thích Tiểu Bạch Dương ngủ thời điểm nàng liền sẽ ngồi ở cửa phòng khẩu một bên nghe trong phòng nhi tử động tĩnh một bên đọc sách này đó thư tất cả đều là Chu Mẫn gửi tới. Triệu nhị tàu tiến viện liền nhìn đến Diệp sở sở ngồi ở ghế bập bênh thượng, nhẹ nhàng lắc lư trong tay cầm một quyển sách xem. Lập tức phiếm toan nhìn xem nhân gia, nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại nàng, người này a sao liền như vậy không thể so đâu. Hai chỉ tiểu cầu đi ra ngoài lung lay, tựa hồ cảm giác được trong nhà tới người gâu gâu chạy trở về. Này hai cái tiểu gia hòa thức ăn hảo ăn no cũng đã lớn thành trai trai cầu khỏe mạnh khéo khỉnh chạy lên uy phong lẫm lẫm. Diệp sở sở nghe được cầu thanh, vừa nhấc đầu thấy là triệu nhị tàu đứng ở viện môn khẩu đâu, vội buông thư, hô nhị tàu tới, mau vào phòng a. Hai chỉ tiểu cầu cũng đi theo hiện ra thân ảnh, Diệp sở sở hô một giọng nói, tiểu gia hỏa lập tức tại chỗ ngồi xổm xuống, không gâu gâu. Triệu nhị tàu một bên hướng trong viện đi, một bên xem kia hai chỉ cầu tấm tắc bảo lạ như vậy nghe lời a. Từ nhỏ giáo chúng nó, nhị tàu vào nhà, Diệp sở sở hướng trong phòng làm không vào nhà liền tại đây ngồi ngồi này nhiều rộng thoáng triệu nhị tàu nhìn xem bên cạnh một cái tiểu ghế gỗ lấy lại đây ngồi tiểu bạch dương đâu ngủ đâu diệp sờ sờ vào nhà dọn ra một cái bàn nhỏ đặt ở triệu nhị tàu bên người lại lấy ra nước trà đào thượng còn bưng một mâm quà từ triệu nhị tàu nhìn này hết thảy cảm khái nói hắn lục thẩm a nhìn xem người cuộc sống này quá đến lúc này mới kêu nhật tử đâu Diệp sờ sờ cười, chờ các ngươi vội xong rồi cũng cùng ta như vậy ngồi trở lại ghế bập bênh thường. Đây là gì ghế dựa à, ta sao chưa thấy qua? Triệu nhị tàu rất là tò mỏ. Đây là ghế bập bênh, văn thao từ thành phố mua trở về. Diệp sờ sờ nói, này ngoạn ý thực quý đi. Triệu nhị tàu đầu tiên quan tâm chính là giá, cũng không phải thực quý. Nhị tàu, ngươi đây là vội xong rồi. Diệp sờ sờ chuyển khai đề tài. Nào vội xong đâu, này bác còn không có bẻ đâu. Triệu nhị tàu uống ngủ, chả nói, hiện tại đang định ra cái trắng, chính là như vậy nhiều cái trắng chính mình cũng ăn không hết a. trong viện loại những cái đó liền đủ ăn. Diệp sửa sờ, sờ đã biết triệu nhị tàu ý đồ đến, nhị tàu ngươi là muốn tìm văn thao giúp đỡ bán cái trắng đi. Đúng vậy, triệu nhị tẩu vội nói, ta đây cũng là không biện pháp, ngươi nhị ca ngươi cũng biết, lục độc đều áp không ra một cái thi tới, kêu hắn bán đồ vật còn không bằng giết hắn. Ta lại là cái phụ nữ ta cũng vô pháp bán a ta liền tới đây tìm hắn tiêu thúc giúp đỡ kêu hắn tới hắn lại ngượng ngùng há mồm ngươi nhị ca người này a ai. Diệp sờ sờ cười nói người nào có thập toàn thập mỹ văn thao hắn trừ bỏ chạy mua bán gì cũng sẽ không. Nhị tầu ngươi đừng vội chờ văn thao đêm nay trở về ta hỏi một chút hắn. Ta biết hắn ban ngày không ở nhà ta mới lại đây trước cùng ngươi nói nói. Triệu Nhị Đầu có điểm ngượng ngùng nói, "Ta biết hắn tiêu thúc rất bận, ta này cũng thật là không biện pháp, lúc này mới tới phiền toái các ngươi." "Nhị Đầu, ngươi mau đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nói như vậy quá ngoại đạo." Diệp Sở Sở vội nói. Triệu Nhị tàu thở dài, "Hắn Lục thầm A, ngươi cũng không biết, bán điểm đồ vật đối với ngươi Nhị ca tới nói quá khó khăn, kêu hắn thét to hắn đều mở không nổi miệng, trừ bỏ có thể ra một phen tự lực khí ngoại, gì cũng không được." Chương 320: Mua bán học vấn Triệu nhị tàu đem triệu nhị ca biếm không đúng tí nào, lấy này hiện ra chính mình nhật thử quá đến cỡ nào gian nan bi thảm hào kêu diệp sở sở thuyết phục triệu văn thao hỗ trợ. Nàng trong lòng biết triệu văn thao cái này, chú em đối nàng cái này tàu từ trong lòng là rất có ý kiến, đại khái là chưa từng phân ra phía trước lần đó khắc khẩu bắt đầu, nàng nhớ tới cũng thực hối hận nhưng khi đó ai biết cái này chú em có thể hỗn tốt như vậy. Nếu là biết đánh chết nàng cũng sẽ không xảo a đáng tiếc trên đời chưa từng có thuốc hối hận. Diệp sờ sờ tự nhiên minh bạch cũng không nói ra, chỉ là an ủi triệu nhị tẩu chậm rãi chuyển tới nhẹ nhàng đề tài thượng tỷ như tiểu bạch dương di ông sự hàng ngày đậu đến triệu nhị tẩu cười ha ha. ở cái này sau giờ ngọ trong tiểu viện triệu nhị tẩu khó được mà đã quên thu hoạch vụ thu mệt nhọc nhẹ nhàng tự tại một hồi. triệu nhị tẩu không có đãi lâu lắm liền đi rồi, rốt cuộc trong đất còn có một đống sống đâu. Diệp sờ sờ tiễn đi triệu nhị tẩu đứng ở cổng lớn hướng nơi xa xem đồng ruộng thượng nơi nơi đều là người bọn họ không phải ở vội vàng ra cái trắng chính là bè bắp tự hồ chỉ có chính mình nhàn rỗi cái này kêu nàng đã phát một hồi lăng mới về phòng tiểu bạch dương còn đang ngủ diệp sở sở lấy ra chưa hoàn thành một ít thiết kế bản vẽ suy tư một hồi để nét bút lên trạng vãng triệu văn thao lái xe đã trở lại đầu tiên là rửa mặt một phen lúc này mới vào nhà con khỉ nhỏ chào đón chi chi kêu một hồi triệu văn thao lót một chút đầu của nó lót con khỉ nhỏ muốn kháng nghị thời điểm đi đậu nhi tử Tiểu Bạch Dương, nhìn xem ta là ai? Triệu Văn Thao đối Nhi Tử làm mặt quỷ. Tiểu Bạch Dương ngủ một buổi chưa tinh thần thực, nhìn đến ba ba, mở ra tay nhỏ muốn ôm. Triệu Văn Thao từ tức phụ trong lòng ngực tiếp nhận Nhi Tử, nâng lên cao vài cách Tiểu Bạch Dương cao hứng cực kỳ. Diệp sở sở đứng dậy khởi thu thập đồ ăn, nói ta xem người trong thôn đều bẻ bắp chúng ta cũng nên bẻ bắp đi. Cha đi nhìn hạ, nói chờ hai ngày cũng đúng, lại thật dài. Triệu Văn Thao một bên đùa với Nhi Tử một bên nói. Kia cải trắng đâu, Diệp sờ sờ bưng lên cơm hỏi. Cải trắng hậu thiên gia, ta cùng bọn họ nói hảo trực tiếp tới xe kéo. Triệu văn thao ngồi vào trước bàn, đối nhi tử nói tiểu bạch dương, nhìn xem mụ mụ làm gì ăn ngon. Tiểu bạch dương nhìn trên bàn bàn bàn chén chén liền phải hướng lên trên pháp. Triệu văn thao ôm hắn eo không cho hắn thượng, hắn liền dùng sức duỗi chân, hai chỉ tay nhỏ cũng bắt lấy bàn duyên dùng sức. Tức phụ tên tiểu tử thúi này kính rất đại a. Triệu văn thao ngạc nhiên địa đảo. Diệp sở sờ, sờ thu thập xong rồi, ngồi ở đối diện nói cũng không phải là đâu, đứa nhỏ này kính nhưng lớn, một đại trà lô thủy lập tức là có thể sách lên tới, vẫn là một tay. Ta nhi tử thật lợi hại, sức lực rất tốt a tương lai xem ai không vừa mắt liền tấu hắn. Triệu văn thao hôn hạ Tiểu Bạch Dương. Tiểu Bạch Dương lại rất là ghét bỏ, một lòng dùng sức đủ cái bàn đồ vật. Có người như vậy giáo nhi tử sao? Diệp sờ sở nói, đến lúc đó đem người tấu xem ngươi như thế nào xong việc sợ gì ta khi còn nhỏ nhưng không thiếu đánh người này không cũng trưởng thành. sợ gì nên tấu vẫn là muốn tấu. triệu văn thao chính là cái không an phận chủ. diệp sở sở mặc kệ hắn lấy quá một cái rất nhỏ rất nhỏ plastic chén đưa cho tiểu bạch dương tiểu bạch dương hai chỉ tay nhỏ nắm chặt chén ven cẩn thận nghiên cứu lên. ngươi đem cái trắng bán. diệp sở sở đổi đề tài. Triệu văn thao kêu nhi từ ngồi ở chính mình hoài chiếc bán, đều là lấy chiếc lão khách hàng, trung dụng liền phải hơn phân nửa, dư lại còn chưa đủ. Một cân bốn phần tiền, bọn họ ra xe ra người ta tưởng vừa lúc ta cũng không có thời gian chỉnh. bắp ta cũng bán một nửa, tiểu thái bình trang bên kia có dưỡng dương, bọn họ muốn dự trữ cho mùa đông lưu liền bắp mang cọng rơm cùng nhau ta cùng bọn họ nói hảo, bọn họ giúp chúng ta bè bác kéo cọng rơm, chỉnh nhanh nhẹn, giá tuy rằng thấp điểm, xem ta tính hạ, rất có lời. Nam nhân cảm thấy có lời liền có lời, Diệp sờ sờ tin tưởng nam nhân sẽ không có hại, chỉ là nghĩ đến kia bắp đương dự trữ cho mùa đông liêu bán, vẫn là cảm thấy có điểm lãng phí. Bắp liêu đến sang năm mùa xuân, giá sẽ cao một ít hiện tại trực tiếp bán có điểm đáng tiếc. Diệp sờ sờ thở dài nói, nhưng nam nhân vội tiểu bạch xương lại muốn ăn nãi, nàng cũng vô pháp làm việc. Triệu Văn Thao nói. Không gì đáng tiếc, sang năm mùa xuân bán, một mùa đông khẳng định hụt cân, lại nói, dựa theo năm rồi giá cả mùa thu cùng mùa xuân giá, kỳ thật cũng liền kém cái vài phần, này một bình quân kỳ thật không sai biệt lắm. huống chi còn có bắp sơm, chúng ta năm trước bắp sơm đủ đốt tới sang năm, thứ này lưu quá nhiều cũng mốc meo, bán thành tiền hảo làm khác. Diệp sở sở ngẫm lại cũng là, rốt cuộc bọn họ còn để lại một nửa bắp cũng không cần chính mình vất vả bẻ kia đến lúc đó nhưng gọi người nhìn điểm, đừng ném kéo xuống, trở về chúng ta còn phải phí nhị biến sự. Diệp sờ sờ nói, yên tâm đi, tức phụ ta đến lúc đó kêu thôi đại bọn họ nhìn, nếu là không bẻ sạch sẽ ta liền không bán cho bọn hắn. Bọn họ không phải trước thu thập chính mình mua bắp sao? Diệp sờ sờ kinh ngạc nói, nào a ta cùng bọn họ nói, trước đêm chúng ta kia một nửa thu thập trở về, lại thu thập chính bọn họ. Triệu văn thao đắc ý nói, ta còn muốn tiền trả trước. Diệp Sở Sở nhìn nam nhân đắc ý dạng, vừa bực mình vừa buồn cười, bọn họ liền đáp ứng rồi, vì sao a? Triệu Văn thao cười nói, mùa thu bán bắp vẫn là liền cộng rơm cùng nhau bán đã có thể ta một nhà, bọn họ dưỡng 100 tới con dê, không đáp ứng làm sao? Chủ yếu là ngươi cấp giá tiện mi đi. Diệp Sở Sở nói toạc ra mấu chốt. Triệu văn thao hắc hắc nói, khẳng định bọn họ mua không được so với ta cái này càng tiện nghi, bất quá mua bán sao, đôi bên cùng có lợi sự, không có gì tiện nghi không tiện nghi, bọn họ cảm thấy chiếm tiện nghi ta còn cảm thấy thực có lời đâu, này liền hảo sao. Hiện tại người nhà quê đối sức lao động cùng thời gian là tiền tài còn không có khái niệm, căn bản không có ý thức được chính mình, sức lực không thể miễn phí, càng đừng nói thời gian, triệu văn thao đúng là nhìn chúng điểm này mới cùng kia một nhà nói đương nhiên nếu là không có năng lực chạy mua bán chính mình còn một đống thời gian thân thể khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót nói lại như vậy thao tác đó chính là ngốc bức. triệu văn thao có chính mình mua bán hiện tại là mùa thu đúng là lăn lộn thu đồ ăn hảo thời cơ háo ở bè bắp thượng không đáng giá kia người nhà sáu cái huynh đệ tất cả đều là nhất đẳng nhất bồng tiểu hỏa tới cấp chúng ta bè bắp năm máu tới mặc không dùng được một ngày là có thể bè xong này vẫn là liền kéo cộng dơm đều tính thượng bọn họ cũng cảm thấy có lời. Triệu văn thao nói, hiện tại lương thực muốn định lượng bán cho lương chạm, bán xong rồi giữ lại nhà mình ăn, lại tồn điểm cũng liền như vậy, không có truyền cải trắng kiếm được nhiều. Trải qua phía trước những cái đó năm thiên tai, quốc gia đối lương thực nhu cầu rất lớn, hơn nữa lương thực thị trường cũng không mười mấy năm sau như vậy sinh động, cho nên lợi nhuận không gian không nhiều ít, rau dưa trái cây sản phẩm phụ không giống nhau, cái này là khan hiếm hóa, lợi nhuận rất lớn, chẳng những triệu văn thao coi trọng điểm này, dưỡng dương kia ra cũng là coi trọng điểm này mới làm như vậy. Huống chi, lương thực giá cả quốc gia cũng sẽ khống chế, sẽ không cao thái quá. Chương 321 cảm giác tốt đẹp Triệu Tam ca. Diệp Sở Sở nghe xong nam nhân giải thích mới cảm thấy buôn bán bên trong học vấn thật sự quá lớn, nếu là chỉ nhìn đến mặt ngoài đó là kiếm không đến bao nhiêu tiền. Hôm nay nhị tẩu tới tìm ngươi hỗ trợ bán cải trắng. Diệp Sở Sở nói ta không có trực tiếp đáp ứng, chỉ là muốn hỏi hỏi ngươi. Triệu Văn Thao nói: Bán cài trắng hào thuyết mấu chốt là giá, đừng chỉnh cao thấp. Hẳn là không thể đi. Nếu là so đo cái này còn tìm ngươi làm gì? Diệp Sở Sở nói: Khó nói, bán thời điểm không so đo ai biết bán lúc sau đâu. Triệu Văn Thao nói: Nhị ca tự nhiên sẽ không, nhị tàu người nọ khó mà nói. Vậy ngươi giúp sao? Diệp Sở Sở cảm thấy không giúp không tốt thân huynh đệ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn sao? Giúp. Triệu Văn Thao trả lời rất kiên quyết. Đến lúc đó trung dụng bọn họ bỏ ra cái trắng, gọi bọn hắn chính mình nói đi, cảm thấy giá cả thích hợp liền bán, giá cả không thích hợp liền không bán, cũng không cần đáp chúng ta giao tình, ta cũng không cần cái này giao tình. Diệp sờ sờ cảm thấy cái này cũng không tồi, hành, đến lúc đó ta liền nói, hậu thiên có người tới bán cái trắng, nếu là bán nói liền trực tiếp hỏi. Hành, Triệu Văn Thao nói đang nói nghiên cứu chén nghiên cứu không kiên nhẫn tiểu bạch dương bang mà đem chén ném tới trên bàn một mâm đồ ăn sợ tới mức con khỉ nhỏ chi chi nhảy dựng lên thiếu chút nữa phiên bàn nhi tử nha ngươi đây là muốn làm gì tạo phản sao triệu văn thao chạy nhanh đem cái kia chén bắt được một bên tiểu bạch dương lại cười không được hướng trên bàn dùng sức diệp sở sở tức giận mà đối nhi tử nói cùng ngươi ba một cái dạng triệu văn thao u oán nói tức phụ a người đều nói nhi tử tùy mẹ nhiều một ít ta khi còn nhỏ nhưng không như vậy. Diệp sở sở cúi đầu ăn cơm. Triệu văn thao cúi đầu cùng Nhi Tử nói: Nhi Tử, ngươi xem mẹ ngươi nhiều sẽ nói a. Còn nàng khi còn nhỏ không như vậy, ngươi tin tưởng sao? Tiểu Bạch Dương không để ý tới hắn, rỗi tay nhỏ đủ thức ăn trên bàn, tức giận còn a a a kêu, nhìn qua rất là sinh khí. Triệu Văn Thao vui vẻ, liền này tính tình vừa thấy liền tùy. Diệp sở sở ngẩng đầu xem hắn, tùy ta. Triệu Văn Thao hiểu khí vô lực địa đào. Diệp sờ sờ vừa lòng, loại cải trắng nhân ra đều thực sốt ruột bán cải trắng, đại khái cũng liền triệu tam ca không quá sốt ruột, rốt cuộc cũng là cái thương gia bán đồ vật kia còn không dễ như chờ bàn tay. Sân cải trắng liền đủ nhà ta tích dưa chua, cũng liền trừ chút mùa đông ăn cải trắng, dư lại nhiều như vậy, ta xem trọng mấy trăm cân, ngươi nhưng có cái chuẩn bị tâm lý. Triệu tam tẩu nói. Triệu tam ca mấy ngày nay tâm tình đặc biệt hảo, bởi vì trong thôn vài gia chồng giao nhân gia đều tìm hắn hỗ trợ cái này kêu hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng là cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật sống lưng đều không khỏi rút thẳng, đi đường đều nhẹ nhàng lên, nói chuyện cũng học văn chứu chứu, đại nhân vật sao, đều là bưng. Không có việc gì, lòng ta hiểu rõ chính là mấy trăm cân cải trắng sao, không nhiều ít kéo đến chợ thượng liền bán. Triệu tam ca nhàn nhạt địa đào. Triệu tam tẩu rõ ràng không tin, ngươi đừng đem nói đến như vậy sớm, năm nay loại cải trắng chính là không ít còn có, ngươi đáp ứng rồi vài gia giúp đỡ nhân gia bán cải trắng, kia thêm lên đã có thể mấy ngàn cân, không phải cái số lượng nhỏ. Triệu tam ca rất là khó chịu, người ngoài đều tin tưởng hắn, như thế nào nhà mình bà nương lại không tin hắn, đè ép nửa ngày mới đưa hỏa khí áp xuống đi. Ta biết ngươi yên tâm đi, ta có an bài. Cái kia, năm nay chúng ta nhiều chứa đựng điểm cải trắng, mùa đông ăn chút cải trắng nhân sùi cọc, cải trắng nhân bánh bao chính là chấm thương cũng đúng, này mùa đông không điểm rau xanh không thể được. Triệu tam ca sợ thức phụ tiếp theo ma kỷ, đành phải rời đi đề tài. Triệu tam tàu quả nhiên đi theo nói, hành, nhà chúng ta cải trắng ăn ngon thật ngọt. Triệu tam ca đắc ý nói, đó là à, chúng ta nơi này thủy hảo thổ hào, nếu không chúng ta đậu hủ sao như vậy ăn ngon đâu. Còn có A trong viện loại của cái gì, ngươi nhiều tồn điểm, đạt ở hầm, nhiều trôn điểm thổ, chúng ta có thể ăn một mùa đông một mùa xuân. Hành, hành ta cũng nhiều tài điểm, chúng ta năm nay mùa đông nhưng đến hảo hảo quá qua, hài từ đều ở trường thân thể, chúng ta cũng đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Triệu tam tẩu nói lên thở dài ta xem nàng lục thẩm đẩy tiểu bạch dương ở ven đường chơi, người cũng chưa nhìn đến tiểu bạch dương kia hài từ lớn lên thật là càng ngày càng hiếm lạ người, nàng lục thẩm cũng giống người thành phố giống nhau, nàng lục thẩm nói gì đều là thư yếu ăn cũng không thể qua loa. Nói triệu tam tẩu nhìn xem chính mình hai đứa nhỏ, một đám cùng khỉ ốm giống nhau, lại nhìn xem triệu tam ca ý tứ không nói mà minh. Triệu Tam ca cũng minh bạch thức phụ ý tứ trong lòng thầm mắng, này mụ già thúi thật là đặng cái mũi lên mặt. Còn ăn không thể qua loa, thiếu các ngươi nương hai ăn. Có thể tưởng tượng đến chính mình hiện tại chính là cái đại nhân vật phải chú ý hình tượng liền vẻ mặt ôn hòa nói, hành, mùa đông làm đậu hồ thời điểm lưu mấy khối, nhiều cấp hài từ ăn chút kia đậu hù dưỡng người, lâu lâu mua điểm thịt dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Triệu Tam tàu kinh ngạc nam nhân thái độ, này mặt trời mọc từ hướng tây sao tính tình tốt như vậy triệu thứ tàu bên này cũng ở cùng triệu thứ ca thương lượng cải trắng sự người sao tính toán này cải trắng ra tốt nhất trên mặt đất liền bán kéo trở về mấy ngày liền hụt cân triệu thứ tàu gần nhất có điểm thượng hòa ngoài miệng nổi lên một lưu hỏa phao còn lạn khóe miệng lời nói đều nói thiếu triệu thứ ca lại vẫn như cũ không biết sầu không biết yêu bộ dáng không có việc gì bán không ra đi chúng ta liền chính mình ăn Triệu tứ tàu nghe xong khi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gì ngoạn ý, như vậy bao lớn cải trắng chính mình ăn, ngươi là heo A. Kia gì, đương ra kia chính là tiền A, một năm vất vả tiền A, ngươi không thể không để trong lòng. Ăn trong viện loại cải trắng là đủ rồi, những cái đó toàn muốn bán. Triệu tứ tàu miệng đau vô pháp cãi nhau, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo Triệu tứ ca nói, năm rồi cũng không loại cải trắng, cũng không này dư thừa thu vào, không cũng lại đây sao. Triệu tứ tàu cảm thấy nói thêm gì nữa nàng liền thức chết rồi. Người nếu là bán không được liền đi tìm xem nàng tiểu thúc hoặc là tam ca, đúng rồi ta nghe nói người trong thôn vài cái đều tìm tam ca bán cải trắng. Triệu tứ tàu bình phục hạ tâm tình nói tiếp, triệu tứ ca có lệ nói ta đã biết chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Triệu tứ tàu không xác định nam nhân đã biết là ý gì, nhưng nói nhiều như vậy lời nói, miệng đau thật sự rất lợi hại tưởng nói cũng vô pháp nói, đành phải tính toán gì thời điểm chính mình đi hỏi một chút. Điểm này cả trắng đem người trong thôn chỉnh sức đầu mẻ chán, triệu tam ca xem ở trong mắt hỉ trong lòng, tới cầu người càng nhiều, hắn đại nhân vật làm càng vững chắc nhưng mà này hết thải tất cả tại ngày hôm sau toàn đánh vỡ. Hôm nay đúng là triệu văn thao cùng chung dụ ước định ra cả trắng nhật từ, một chiếc đại tiện buông ra tới rồi triệu văn thao hai đầu bờ ruộng xuống dưới vài cái nam nhân, bắt đầu ra cải trắng. Triệu văn thao cả trắng không nhiều ít nhiều người như vậy. Hai cái tới giờ liền ra xong rồi trang lên xe chỉ chiếm như vậy một chút vị trí. Triệu nhị tàu được đến diệp sở sở tin, vẫn luôn chặt chẽ mà chú ý, này trung dụng bỏ ra đồ ăn trước tiên liền chạy tới, nói bán cải trắng. chương 322 thiếu bán một phân tiền. Triệu văn thào đã sớm cùng trung dụng chào hỏi qua, nghe xong triệu nhị tàu ý đồ đến tượng trưng mà nói chuyện một hồi, liền đồng ý mua tới. Triệu nhị tàu cái này cao hứng A, rốt cuộc đem cải trắng bán đi. Không nghĩ tới cùng thế vô tranh triệu tứ ca đụng phải lại đây dò hỏi, trực tiếp đối chung dụng nói ta là triệu văn thao tứ ca ta cũng loại cải trắng, thuận tiện cũng bán cho ngươi đi. Lời này kêu triệu nhị thầu lau mắt mà nhìn a ai nói hắn tư thúc ngốc a ngươi nghe một chút đây là ngốc người có thể nói nói sao. Tiếp theo trong thôn những người khác cũng đều tới dò hỏi bán cải trắng sự, rốt cuộc lớn như vậy cái đại tiện phóng ngừng ở này cũng quá trói mắt muốn nhìn không đến đều không được. Trung dụng nghĩ đến Triệu Văn Thao công đạo thật là bội phục cực kỳ, đây mới là thương gia a Cùng Triệu Văn Thao nói thời điểm Triệu Văn Thao liền nói quá tình huống như vậy, công đạo hẳn ai tới bán cải trắng đều mua tới, Triệu Văn Thao tìm được nguồn tiêu thụ qua tay là có thể bán đi còn có thể kiếm điểm. Triệu Văn Thao nói chính mình ra mặt cùng thôn người, giá cao thấp không hảo nói, nhưng Trung dụng không giống nhau, là người ngoài, như thế nào nói đều được. Cứ như vậy Triệu Tam ca đại nhân vật đương cái tịch mịch. Này không khá tốt sao chúng ta liền bán chính mình cải trắng, bớt việc bằng không bán nhiều bán thiếu, gọi người nói. Triệu tam tẩu thấy triệu tam ca không cao hứng nói. Triệu tam ca tức chết rồi, rõ ràng đều nói tốt kêu hắn giúp đỡ bán, kết quả tới mua cải trắng xe liền bán cho nhân ra, những người này sao liền nói lời nói không tính toán gì hết đâu. Ngươi hiểu gì, đây là mặt mũi vấn đề, không phải cải trắng vấn đề. Triệu tam ca thở phì phì địa đảo. Thiết còn mặt mũi vấn đề cho nhân gia bán cải trắng cùng ngươi mặt mũi có mau quan hệ. Triệu tam tẩu khịt mũi coi thường, tiếp theo nói lên chính sự, nhà ta cải trắng ngươi rốt cuộc gì thời điểm bán, đừng đến lúc đó bạch mù gọi người ta chế diễu. Triệu tam ca nghe vậy cũng nóng nảy cũng không phải là sao, liền cho người khác nhọc lòng, nhà mình cải trắng còn không có ra đâu a Cũng không rảnh lo tâm tình mất mát triệu tam ca gầm sảnh đi ra cải trắng, dùng hai ngày thời gian ra xong, lại vẫn đến chợ thượng bán, chỉ là trở về hỏi thăm một chút người trong thôn bán cải trắng giá cả, phát hiện chính mình cải trắng thiếu bán một phân tiền. Triệu lão tam, ngươi này chứng tính cũng không được a thiếu bán một phân tiền a Vương lão tam trêu chọc nói, triệu tam ca buồn bực quả muốn học máu, thật muốn chiều cái này vương lão tam mấy cái tát tai, cái gì kêu chứng tính không được, lão tử nguyện ý thiếu bán, coi như cứu tế mua đồ ăn, không được a Tập thượng giới liền như vậy, cũng không thể lại đem cải trắng kéo trở về. Triệu tam ca làm bộ tâm bình khí hòa nói, thiếu bán một phân liền một phân đi, cũng không gì cùng lắm thì. Vương lão tam vui vẻ, hảo gia hỏa thật là tài đại khí thô, một phân tiền đều chướng mắt. Ta nói ngươi sao không bán cấp đại tiện phóng A, nhân ra tới hai đầu bờ ruộng thu cải trắng, đều tỉnh ngươi lăn lộn chợ lên rồi. Ta vội vàng bè bắt đầu, chờ ta đã biết đại tiện phóng đều đi rồi. Triệu Tam ca lắc đầu nói: "Mấy chục mẫu bắp so cải trắng nhưng quan trọng nhiều. Được rồi, ta trở về vội. Triệu Tam ca đi rồi, lưu lại Vương lão Tam trong lòng có điểm hụt hẫng nhân ra loại mấy chục mẫu bắp đích xác so cải trắng đáng giá. Đừng nhìn sản phẩm phụ so lương thực hút hàng, nhưng ở nông thôn người trong mắt vẫn là lương thực kiên định. Mặc dù là tiền đều không bằng lương thực, đây cũng là những cái đó năm đói sở." Triệu tam ca Sa không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, trong lòng tính ra tới, một cân cải trắng thiếu bán một phân tiền, chính mình kia mấy trăm cân cải trắng liền ít đi bán vài đồng tiền, tuy rằng tổn thất này vài đồng tiền đối hắn hiện tại nhật tử không gì ảnh hưởng, khả năng không tổn thất vẫn là không tổn thất hảo a. Huống chi, đối với một cái buôn bán người, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Triệu tam tẩu nghe hắn thở ngắn than dài mà không để yên, mặt cũng kéo thật sự trường, vừa hỏi là thiếu bán tiền. Thiếu bán liền ít đi bán bái, năm rồi đều không có cải trắng thu vào không cũng như vậy lại đây. Bài kiếm tiền ngươi còn chế ít thật là không biết đủ. Triệu tam tẩu tâm khoan thực chút nào không so đo này đó. Triệu tam ca nghiêng mắt thấy tức phụ đây là bạch kiếm sao. Đây cũng là vất vả tiền. Dựa vào cái gì bọn họ liền nhiều kiếm lời ta liền ít đi kiếm lời. Triệu tam tẩu vô ngữ, bằng gì liền không được nhân ra nhiều kiếm A. Ngươi đây là gì ý tưởng, cùng ngươi nói không rõ. Triệu Tam ca tức giận địa đào, cùng ta nói không rõ còn nói, Triệu Tam tàu cũng có chút khí, Triệu Tam ca cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết còn có điểm thưởng không tới khí, ngẫm lại, lên tới tìm Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao đang ở cửa phòng khẩu ngồi cùng Diệp Sở sờ, sờ ăn dư hấu, đây là nhà mình sân loại, da mỏng như ngọt vị sảng ăn ngon cực kỳ. Còn khỉ nhỏ ở kia ăn vui vẻ vô cùng, cầu cầu miêu miêu không ăn, xa xa nhìn, rất là u oán Tiểu Bạch Dương hai chỉ tay nhỏ bắt lấy một cái dưa hấu ra cũng ra sức mà gặm, tiểu khối sợ tập nàng cố ý cho hắn một cái đại khối, gặm đắc thù quần áo tất cả đều là nước miếng, nhưng hắn vẫn là gặm thật sự nghiêm túc. "Này dưa hấu thật tốt, này đó dưa hấu từ lưu trữ sang năm loại đến thỏ chàng đi." Triệu Văn Thao nói, "Dưa hấu ăn ngon, nhưng chính là hạt nhiều." Diệp Sở Sở sợ nhi tử nhặt đi, cố ý cầm cái chén nhỏ hướng bên trong phun hạt. Triệu văn thao nói, dư hấu hạt cũng có thể bán tiền, ta xem người thành phố liền có bán. Nhiều cũng hảo, đến lúc đó bán đi. Hai người đang nói, đại hát tiểu hát gâu gâu lên, diệp sở sở vừa thấy là triệu tam ca tiến Việt, gọi lại hai trì tiểu cầu. Tam ca tới, diệp sở sở lao xuống tay, dọn cái tiểu băng ghế lại đây. Tam ca ăn dư hấu, triệu văn thao hô, triệu tam ca lại đây ngồi, nhìn dư hấu nói, đây là ngươi mua. Không phải, trong nhà loại. Diệp sờ sờ cười nói, liền tại đây viện loại, ta sao không chú ý đâu, triệu tam ca gầm lấy một cái dư hấu ăn lên, ân, thật ngọt. Đều nói đông lương khí hậu không phải thực hào, bắt đầu cũng không nghĩ tới có thể trồng ra, không nghĩ tới lớn lên còn khá tốt. Triệu văn thao nói, tiểu bạch Dương nhìn triệu tam ca gặm dư hấu, lại muốn dư hấu ra. Diệp sờ sờ cảm thấy hắn gặm quá nhiều, sợ lại gặm xuống đi sẽ hư bụng rốt cuộc dư hấu là lạnh tính, liền chào hỏi ôm Tiểu Bạch Dương đi trong phòng rửa tay. Tiểu Bạch Dương không vui, đặng càng chân không muốn đi, nhưng vẫn là bị cưỡng chế mang đi. Triệu Tam ca thấy cười nói, đứa nhỏ này tính tình còn rất đại a, Cũng không phải là sao, gì đều đến dựa vào hắn. Triệu Văn Thao nói, người thu thập xong rồi địa, nào có. Triệu tam ca nói, năm nay loại bắp nhiều, không có nhanh như vậy, ngươi đâu. Bẻ bắp sao, mình sau cái bẻ ta không ngươi loại nhiều, hào trình. Triệu văn thao gặm xong cuối cùng một khối dư hấu, đánh cái no cách đã trễ thế này ngươi tới có việc à. Triệu tam ca gặm xong cuối cùng một cái dư hấu, lại cầm lấy một khối nói, cũng không gì sự chính là tìm ngươi nói một chút lời nói. Triệu Văn Thao có điểm phức tạp so sánh với tới, bọn họ huynh đệ chi gian quan hệ là kém cỏi nhất trước kia cho nhau nhìn không vừa mắt, ai có thể nghĩ đến có một ngày, cái này ca ca còn sẽ cố ý tới tìm hắn trò chuyện. Càng không nghĩ tới bọn họ lui tới nhiều nhất, chương 323 giáo phu, người cải trắng bán, nếu nói chuyện vậy nói đi, Triệu Văn Thao tùy tiện hỏi câu. Những lời này chính chọc chúng Triệu Tam Ca Tâm Oa dầu dĩ nói, bán, bán tiền. Triệu văn thao nghe xong triệu tam ca thiếu bán một phân tiền, vô lương mà cười. Hiện tại người trong thôn đều xem ta chê cười đâu. Triệu tam ca khí đem dư hấu ra ném vào trên bàn, căm giận nói cũng không biết sao hồi sự trợ thưởng cải trắng như vậy tiện nghi. Cái này cải trắng đưa ra thị trường là nhất định thời gian. Quá sớm thiên nhiệt phóng không được, cũng vô pháp thích dưa chua quá muộn, mọi người không sai biệt lắm đều mua xong rồi, người căn bản vô pháp khống chế thời gian này, cho nên dựa thời gian kém kiếm tiền là không được, triệu tam ca bán thời điểm không phải không đúng, sở dĩ thiếu bán một phân tiền, hoàn toàn là bởi vì triệu văn thao kêu chung dụng thua kia một đại tiện phóng cài trắng, lập tức đẩy hướng thị trường dẫn tới đồ ăn tiền. Tam ca, buôn bán cứ như vậy, sẽ không tổng kiếm, cũng sẽ không tổng bồi, chỉ cần kiếm so bồi nhiều, đó chính là kiếm chứ Đến nỗi gọi người chê cười, đánh đổ đi, buôn bán còn sợ người chê cười kia còn làm thí mua bán a. Triệu văn thao khai đạo triệu tam ca, lời này quả nhiên so triệu tam tẩu nói xuôi tay triệu tam ca trong lòng thoải mái chút. Lời tuy như thế, nhưng ta liền không rõ, phía trước còn hỏi thăm cải trắng giá cả đâu kết quả đi bán thời điểm liền không phải cái kia giới. Vốn dĩ không nghĩ bán, nhưng nghĩ qua mấy ngày nếu là lại hạ giá sao chỉnh cải trắng kia đồ vật hụt cân rất lợi hại, liền bán. Triệu tam ca vùi đầu ăn dưa hấu nói, thị trường thứ này thay đổi trong nháy mắt thượng một giây là một cái giới giây tiếp theo liền thay đổi, đây là thường có sự, ngươi nếu là so đo cái này, kia đến tức chết ngươi. Triệu văn thao nói, ngươi bán đối, mua bán chú ý chính là dính lợi liền đi, lợi nhuận nhiều đó là ông trời thưởng, lợi nhuận thấp là chính mình kiếm. Ngươi hẳn là như vậy tưởng, liền tính thiếu bán một phân tiền ta cũng không bồi thường vậy được rồi. Tam ca, không phải ta nói ngươi, ngươi tâm quá nhỏ, như vậy không thể được bán xong rồi còn suy nghĩ gì a? này không phải cùng chính mình không qua được sao. Lời này nói triệu tam ca khí thông, là đâu, hắn sao liền không thể tưởng được đâu, liền tính thiếu bán một phân tiền hắn cũng không bồi thường tưởng những cái đó làm gì, lại nói tưởng cũng vô dụng. Về sau lại kiếm trở về là được, lão lục a, ngươi bán đồ vật bồi quá sao, thực hiện nhiên triệu tam ca muốn tìm tâm lý cân bằng. Hắn chính là vẫn luôn hướng triệu văn thao làm chuẩn triệu văn thao nếu là cũng bồi trả tiền kia hắn bồi tiền cũng bình thường. Triệu tam ca tâm tư triệu văn thao liếc mắt một cái liền đã nhìn ra cười nói buôn bán nào có không bồi tiền. Ta lại không phải thần tiên là có thể làm kiếm không bồi. Bồi thời điểm nhiều lắm đâu kia tổng thể vẫn là kiếm đi. Triệu tam ca vội hỏi nói. Đó là đương nhiên, nói tóm lại vẫn là kiếm, này cùng chồng trọt cũng không sai biệt lắm, năm nay thu hoạch hảo, sang năm thu hoạch khả năng không tốt nhưng năm sau lại hảo, bình quân xuống dưới thu hoạch vẫn là không tồi. Triệu Văn thao nói, chúng ta cũng không thể chỉ xem một năm hai năm, muốn lâu dài xem có phải hay không. Triệu Tam ca gật gật đầu, đúng vậy, là như vậy lý lẽ. Tam ca chạy nhanh đem bắp bẻ xong rồi làm đậu hủ đi ta đều muốn ăn, khẳng định không ngừng ta một người muốn ăn. Triệu văn thao nói lên triệu tam ca am hiểu sự, quả nhiên nói lên làm đậu hủ triệu tam ca trọng trấn tinh thần, đúng vậy, liền dư lại bắp chạy nhanh chỉnh xong rồi, hảo làm đậu hủ, cái kia mới là ta cường hạng. Cả hai liêu thật sự đầu cơ, một chút đều không giống như là trước kia có vách ngăn, nói một thời gian, triệu tam ca đi trở về. Triệu văn thao thu thập sư hấu ra muốn đảo rớt, diệp sở sở ra tới nói, đừng đảo, liêu chữ ta ngày mai xử lý một chút xào cái đồ ăn ăn. Triệu Văn Thao kinh ngạc dư hấu ra còn có thể xào rau. Có thể trên dưới tước đi, lưu lại trung gian, cắt thành ti xào ăn rất ngon. Thật trường kiến thức, Triệu Văn Thao đem dư hấu ra thu thập đến cùng nhau bỏ vào trong phòng ta nhi từ đâu. Ngủ, hôm nay giữa trưa hắn cũng chưa ngủ chơi một ngày, buổi tối vây không được. Diệp sở sở nói hỏi Triệu Tam ca tới gì sự, không có việc gì chính là tới tìm an ủi, hắn cải trắng thiếu bán một phân tiền. Triệu Văn Thao đơn giản rửa mặt xong rồi thượng giường đất. Một cân thiếu bán một phân tiền, tam ca cải trắng cũng có mấy trăm cân đi vài đồng tiền khó trách hắn đau lòng. Diệp Sở Sở nhưng thật ra thực lý giải triệu tam ca. Này nếu là đặt ở hai năm trước ta phòng chừng hắn đến thất khổ đi. Triệu Văn Thao nói, bất quá hai năm trước cũng kiếm không tới này đó tiền. Diệp Sở Sở nói tam ca tâm nhãn quá nhỏ làm điểm mua bán nhỏ còn hành, nếu là lớn một khi bồi tiền hắn sẽ chịu không nổi ngươi yên tâm, tâm nhãn tiểu nhân cũng làm không được đại mua bán, đại mua bán phía trước chính là đại đầu nhập hắn nhưng luyến tiếc. Triệu văn thao nằm xuống cùng tức phụ nói. Triệu văn thao ở bên ngoài chạy mua bán chạy lâu như vậy, nhận thức không ít thương gia phát hiện buôn bán đầu tiên người tâm đại dựa theo người làm công tác văn hóa tới nói chính là tố chất tâm lý muốn hảo, bằng không, bồi đừng nói, liền tính kiếm lời, một cái lộng không hảo đều đến kích động quá khứ. Tựa như tam ca, nếu là kêu hắn lập tức kiếm cái mấy vạn ta đều lo lắng hắn qua đi. Triệu văn thao nói, liền như vậy tiểu lớn nhỏ nháo với hắn mà nói là chuyện tốt. Diệp sở sở chừng hắn một cái, ngươi lời này kêu tam ca nghe xong sao tưởng. Ngươi ở bên ngoài chú ý nói chuyện, ở trong nhà cũng đến chú ý. Ta biết ta này không phải cùng ngươi nói sao, triệu văn thao nói. Diệp Sở Sở kiên nhẫn là hài tử mà ra tới, Triệu Văn Thao tính tình không như vậy, vọt là buôn bán mà ra tới, buôn bán cũng không thể tùy hứng, rốt cuộc ở trong xã hội không ai quán ngươi. Kỳ thật ngươi nói cũng đúng, Diệp Sở Sở nằm xuống nghĩ nghĩ nói, có một số người kiếm đồng tiền lớn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Triệu Văn Thao tới hứng thú, tức phụ ngươi vì sao nói như vậy? tam tàu cùng ta nói sự kiện nói nàng nhận thức một người ngoài ý muốn làm thành một cái mua bán lập tức liền kiếm lời vài vạn sau đó cả người liền thay đổi ở bên ngoài làm bừa thê từ ly hôn hải từ cũng theo vợ trước phong cảnh cũng chính là mấy năm một lần mua bán bồi táng ra bại sản còn thiếu một đống nợ cuối cùng tự sát diệp sở sở nói xong thở dài triệu văn thao trầm mặc nửa ngày sâu kín nói tức phụ ngươi đây là cố ý nói cho ta nghe đi diệp sở sở nhìn mắt nam nhân ta nhưng không tưởng nhiều như vậy Triệu văn thao nói, tức phụ ta cảm thấy này cùng người có quan hệ, người tam tẩu nói người này chính là có điểm tiền liền hạt khoe khoang, lần này không ra sự, sớm muộn gì cũng đến xảy ra chuyện. Ta sẽ không như vậy, ta kiếm tiền là quá ngày lành, cũng không phải là tìm đường chết. Diệp sờ sờ cười, nam nhân có tiền liền đổi bài. Triệu văn thao vui vẻ tức phụ, này lại là người tam tẩu nói đi. Nàng có thể nói hay không điểm dễ nghe a? Vậy ngươi nói những lời này đúng hay không đi? Diệp sờ sờ truy vấn nói. Cái này đi cũng phân người, không phải sở hữu nam nhân có tiền đều sẽ đổi bại, tỷ như ta liền sẽ không." Triệu Văn Thao nói, truyền truyền nhãn tình tức phụ a, còn có câu nói không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Chương 324 nhớ khổ. Gì lời nói, Diệp sờ sờ tò mỏ, Nam nhân có tiền liền đổi bại, tiếp theo câu là nữ nhân đổi bại liền có tiền." Triệu Văn Thao nói, Diệp Sở Sở sừng sốt, xoay người đi véo cổ hắn, người ý gì? Nói ta biến hư, không có không có. Triệu văn thao chạy nhanh đầu hàng ta tức phụ bất biến hư đều có tiền. Triệu tam ca từ triệu văn thao nơi này được đến khuyên cảm thấy mỹ mãn mà thu bắp đương nhiên cũng là bắp được mùa kêu hắn hoàn toàn buông xuống kia mấy đồng tiền rối rắm. Năm nay thu hoạch cùng năm trước không sai biệt lắm, này ở mọi người trong mắt chính là được mùa dù sao là so ăn trông nổi khi đó mạnh hơn nhiều. Thu hoạch vụ thu rất mệt, đại gia mệt đều không rảnh lo bát quái, chờ thu không sai biệt lắm, mới chú ý đến triệu văn thao bắp đã thu hồi tới, cộng rơm đều kéo ra cùng cái trắng giống nhau, lại cái thứ nhất thu xong, cái này kêu bọn họ thực hụt hẫng Bất quá nghe tới triệu văn thao bán một nửa bắp làm trao đổi gọi người giúp đỡ thu, cái loại này hụt hẫng lại đổi thành thoải mái, triệu văn thao A chính là cái lời, đạt tới trong lòng nào đó cân bằng. Ở người trong thôn trong mắt triệu văn thao rất ít xuống đất cả ngày ở bên ngoài đi dạo, nhẹ nhàng tự tại thực kỳ thật bọn họ cũng không biết buôn bán kỳ thật cũng là thực vất vả. Thậm chí so trồng trọt còn muốn vất vả trồng trọt chỉ là lao động chân tay, buôn bán lại là lao động chân tay thêm lao động trí óc cùng nhau tiến hành, song trọng trả giá. Người sao, đều là cái dạng này, chỉ biết nhìn đến chính mình nguyện ý nhìn đến. Người chú em hiện tại liền đem bắt bán kia còn không bồi chết a vương lão tam thức phụ một bên giúp đỡ triệu nhị tàu tẩy cải trắng một bên nói. Thu xong bắp cũng tới rồi tích dưa chua thời điểm, triệu nhị tàu liền tìm mấy cái phụ nữ hỗ trợ đại gia một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm tự nhiên nói lên triệu văn thao bán bắp sự thưởng. Hắn là buôn bán, bồi không bồi so chúng ta rõ ràng. Triệu nhị tàu ở đại lưu xuyến tẩy cải trắng nói. Kia nhưng không nhất định, không phải ta nói, người chú em chính là không muốn làm việc. Một cái phụ nữ nói, hơn nữa trong tay có điểm tiền, liền càng muốn bớt việc. Vậy không biết, triệu nhị thầu nói, phân ra cùng trước kia không giống nhau, nói nhiều lời thiếu không tốt. Kia nhưng thật ra, Lý Phân nói, này sinh hoạt đều là chính mình quá chính mình, ai cũng không muốn bị quản. Chúng ta chính là nói nói vương lão tam tức phụ nói ta nghe nói, mua triệu văn thao bắp kia gia đình dưỡng dương, mua bắp là cho dương đương thức ăn chăn nuôi, đến lúc đó liền cộng dơm cùng nhau liền như vậy uy dương ta cảm thấy quay đáng tiếc kia nhưng đều là lương thực à. Đúng vậy đúng vậy, một cái khác phụ nữ nói ta khi còn nhỏ đều ăn đậu hù cha, đó là một chút lương thực đều không có, sau lại liền bã đậu đều không có, liền ăn rau dại thảo thiêu một nồi to thủy cùng nhau ăn, ăn ta bụng thẳng ầm, nếu không phải yêu cầu lương thực bán cho lương chạm ta một cái đều không bán. Triệu nhị tẩu nói, đừng nói ngươi khi còn nhỏ, chúng ta này lớp học ban hạ nhân, không đều quá quá như vậy nhật tử sao ta nhớ gió ta nương từ mùa xuân liền bắt đầu cầm túi nhỏ lên núi đào rau dại loát lá cây tử, nếu là vận khí tốt làm thí điểm cá, đào điểm gà rừng trứng trở về, nấu, hỗn ăn, xem kia cũng ăn không đủ no à. Đói đến ta thấy gì đều muốn cắn một ngụm vương lão tam tức phụ nói, đúng vậy, chúng ta kia khi còn nhỏ kia nhật thử quá đến, thật là muốn gì không gì a ta cũng không rõ, đồng dạng mà, sao liền đánh không ra lương thực tới đâu. Lý Phân nói, ta cũng không biết, dù sao chính là ăn không đủ no, trong nhà tưởng dưỡng điểm gì cũng không cho dưỡng, muốn làm điểm gì cũng không gọi làm, liền ở kia làm đỉnh. Liền nói triệu văn thao buôn bán đi, ở chúng ta kia khi còn nhỏ, ta thiên a sớm chảo đi vào nhìn xem hiện tại thật tốt a gì đều có thể làm còn có thể ăn cơm no ai hiện tại đứa nhỏ này a thật là hạnh phúc a khi đó chính là làm ngươi dưỡng điểm gì người cũng dưỡng không được không đồ vật a gà vịt heo nha mùa hè hảo thuyết mùa đông đâu người cũng chưa đến ăn đừng nói ra xúc triệu nhị tẩu nói người nói chúng ta đều sao sống lại đâu lý phân cảm khái địa đảo không biết vương lão tam tức phụ cười nói ta có đôi khi đều thực buồn bực chính mình còn có thể sống lớn như vậy Ngươi chẳng những sống lớn như vậy, ngươi gà chồng oa đều sinh. Mấy cái phụ nữ cười nói, Lý Phân cũng ha ha cười nói, cũng không phải là sao, này nhoáng lên chúng ta hài tử đều lớn như vậy, ai thật là không gác hỗn a? Ta còn nhớ gió ta bầy tám tuổi thời điểm cùng ta ca bọn họ cùng đi bào cam thảo căn ăn tựa như mắt không trước phát sinh. Đúng vậy, thời gian quá đến thật mau, này lại một năm nữa đi qua. Triệu nhị tẩu nói ta hiện tại liền cảm giác xoát xoát vừa mở mắt một nhắm mắt một ngày liền không có còn không có làm gì đâu. Sau đó ngươi lại vừa mở mắt một nhắm mắt một năm liền đi qua. Lý phân tiếp lời nói. Lại lại vừa mở mắt một nhắm mắt chết cầu cầu. Vương lão tam thức phụ nói. Đại gia cùng nhau cười rộ lên. Người nhiều làm việc chính là mau chẳng vạng thời điểm. Hai đại lưu dưa chua tích hào. Mặt trên áp thượng một khối cỏ rửa sạch sẽ đại thạch đầu. Song sống vốn dĩ triệu nhị tàu lưu đại gia ăn một bữa cơm, bận việc một ngày, giữa trưa liền đơn giản ăn một chút, nhưng đại gia trong nhà còn có một sạp, liền đều chối. từ đi trở về triệu nhị tàu đành phải nói tích dưa chua thời điểm nói một tiếng qua đi hỗ trợ. buổi tối triệu nhị tàu hầm cái cải trắng khoai tây thả điểm ma hạt, vớt gạo kê cơm, lại băm mấy cài ớt cay, phóng điểm hành rau thơm quấy tương ăn. triệu nhị ca kéo bắp sơm đã trở lại, bọn nhỏ tan học cũng đã trở lại, triệu nhị tàu thu thập đi lên người một nhà ăn cơm. Ăn cơm thời điểm triệu nhị tẩu nói lên triệu văn thao bán bắp sự Ta biết lão lục vội vàng buôn bán, không có thời gian thu bắp liền bán rẻ cấp kia người nhà, hắn để lại một nửa kêu kia người nhà giúp đỡ thu hồi tới. Triệu nhị ca mồm to mà ăn cải trắng khoai tây ăn rất thơm, này ma hạt hầm cải trắng chính là hương. Đây là tân xuống dưới ma hạt, triệu nhị tẩu nói ta xoa ra một chút tới, đều bỏ vào đi. Hắn tiêu thuốc kia mua bán như vậy kiếm tiền sao, đều không rảnh lo thu bắp. Hẳn là đi, không biết, triệu nhị ca ngẫm lại nói, người mình cái đi lão lục ra hỏi một chút hắn lục thẩm xem bọn hắn gì thời điểm tích dưa chua, giúp đỡ. Triệu nhị tàu hôm nay tích dưa chua vội một ngày, mệt eo đau bối đau, mình cái còn tưởng nghỉ ngơi một chút đâu, kết quả triệu nhị ca cho nàng bài sống, có điểm không vui, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, hành ta minh cái hỏi một chút đi. Triệu tam ca bên này cũng khó được mà đưa ra kêu triệu tam tàu đi giúp đỡ triệu văn thao tích dưa chua. Hắn lục thầm toàn bộ hài tử, vô pháp tích dưa chua, người đi xem một chút giúp đỡ. Triệu Tam ca nói, Triệu Tam tẩu nói, người không nói ta cũng sẽ đi, này không phải vội vàng thua bắp sao, bằng không đã sớm đi. Triệu Tam ca nói, lại qua hai ngày không sai biệt lắm là có thể đem cộng dơm kéo xong rồi, sân đập lúa thượng còn có điểm chấu gì, lộng trở về liền không có việc gì, chúng ta đậu hủ là có thể tiếp theo làm. chương 325 tích Thượng Triệu tam tẩu vừa nghe làm đậu hù liền đánh sợ thật sự là làm đậu hù mệt sợ. Ta cùng ngươi nói, đừng gọi ta say đậu hù A, ta làm bất động. Triệu tam tẩu nói đến này lại nói, không phải ta nói, máy móc ma cây đậu ngươi nói thô không thể ăn ta tin tưởng kia dùng ra xúc ở cối say thượng ma cùng người ma có gì khác nhau đâu. Ngươi không cần ra xúc dùng người. Triệu tam ca cười nhạo một chút nói, ngươi hiểu cái rắm. Máy móc mài ra tới cây đậu làm đậu hù là một cái vị, ra xúc mài ra tới cây đậu làm ra đậu hù lại là một cái vị, người ma cây đậu làm ra đậu hù kia lại là một cái khác vị. Ngươi cho rằng ta không biết dùng ra xúc ma cây đậu dùng ít sức có lời. Nhưng đó là ta triệu lão tam đậu hù vị sao? Dì cũng không hiểu liền biết là nhài. Xem đem ngươi có thể. Triệu tam tẩu bĩu môi. Ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở ta triệu tam ca mua bán tư duy linh hoạt lên chúng ta có bán máy móc làm ra đậu hủ hơn nữa một cái gia xúc bán ra đậu hủ cũng đúng a a triệu tam tàu lập tức hiểu a ngươi muốn chỉnh ra xúc ma cây đậu chính ngươi chỉnh đừng gọi ta chỉnh này một năm ta mệt không được mùa đông ta còn tưởng nghỉ ngơi một chút đâu Triệu tam ca liền bất mãn tức phụ cái dạng này, vừa đến thời khắc mấu chốt liền rớt dây xích ngươi nhìn xem cái kia phụ nữ không đồng nhất năm bốn mùa bận việc cũng không gặp muốn chết muốn sống, liền cái này bà nương việc nhiều. Này trước kia cũng không như vậy a, sao hiện tại trở nên như vậy lười đâu? Triệu tam ca rất là sinh khí, này sinh hoạt có thể nhàn dỗi sao? Nhàn dỗi có thể đem nhật từ quá lên sao? Triệu tam ca tức giận địa đảo, người kia không phải sinh hoạt người đó là muốn mạnh. Nàng đều có thể tưởng tượng ra tới, nếu là đáp ứng rồi, kia này một mùa đông nàng mỗi ngày thiên không lượng phải lên, nắm ra xúc đi cối xay thượng ma cây đậu, liền tính ra xúc kéo ma cũng đến theo ở phía sau không ngừng thu thập bột đậu hỗn hợp từ, sau đó này còn không có xong, trở về còn phải xử lý, làm đậu hủ đó là nhất mệt nhất người. Còn có còn có, đừng quên, còn phải một ngày làm tam bữa cơm, này không phải một ngày hai ngày, là một mùa đông A. Đến lúc đó mùa xuân còn muốn trồng trọt thiên A, ngẫm lại liền đáng sợ. Chính ngươi nghĩ cách đừng tìm ta, ta thà rằng quá khổ nhật từ ta cũng không làm. Triệu tam tàu lại lần nữa cường điệu Triệu tam ca thật muốn phiến này bà nương mấy cái cái tát. Ngày hôm sau triệu nhị tàu cùng triệu tam tàu không sai biệt lắm cùng nhau đi tới diệp sở sở ra, còn không có tiến viện, nhìn tây sườn kia tiểu sân đập lúa, chị em dâu hai cái cảm thán lên, này sao còn như vậy sạch sẽ a Các nàng thật không biết, diệp sở sở nơi này, viện ngoại cũng vĩnh viễn như vậy sạch sẽ cùng nhà mới cái lên khi đó giống nhau. Bắc sơm động tác nhất trí mà dựa vào trước đại môn đối diện trên cây, trên đường cũng không có rác rưởi chờ vào sân, trong viện hai bên trái phải rau xanh còn lục tuy rằng có chút suy bại, nhưng vẫn như cũ chỉnh trình tê tề, tề Nhị tàu tam tàu các ngươi sao tới? Diệp sờ sờ ôm Tiểu bạch dương đón ra tới, có điểm kinh ngạc các ngươi vội xong rồi à. Triệu nhị tàu cùng triệu tam tàu thấy được cửa sổ hạ đống một lưu cải trắng cùng mấy bó hành tây, nhìn ra một chút cải trắng có hai ba trăm cân, hành cũng có cái trên dưới một trăm tới cân. Nông dân gì thời điểm cũng vội không xong, triệu nhị tàu xem kia cải trắng cái đầu đều rất lớn, đây là tích dưa chua dùng đi. Không phải, đây là làm dự trữ cho mùa đông đồ ăn ta lượng mấy ngày. Diệp sở sở tiếp đón hai cái tàu tử vào nhà. Triệu tam tàu nhìn đến cửa phòng khẩu tiểu ghế gỗ liền nói, không vào nhà, ở bên ngoài ngồi sẽ. Tới tiểu Bạch Dương tìm tam nương tới ôm một cái. Diệp sở sở đối tiểu Bạch Dương nói, đi tìm tam nương ôm một cái sao. Tiểu bạch dương cười không được, dương tay nhỏ đi. Đứa nhỏ này thật hiếm lạ người. Triệu tam tàu thích không được ôm lại đây, tiểu nhân thân thể mềm mại, kêu nàng tâm cũng mềm mại, hắn lục thầm a, chúng ta là tới giúp ngươi thích dưa chua, ngươi nếu là chuẩn bị tốt chúng ta liền cho ngươi ấn lưu không dùng được một ngày là có thể làm xong. Triệu nhị tàu lấy quá một khắc băng ghế ngồi xuống nói, đúng vậy ta ngày hôm qua mới vừa tích xong dưa chua, ngươi nhị ca kêu ta lại đây nhìn xem các ngươi gì thời điểm tích. Diệp sở sở cười nói, ta tích xong rồi. A, tích xong rồi. Triệu nhị tàu kinh ngạc, ngươi sao nhanh như vậy? Ngươi nhà mẹ để tàu tử tới giúp ngươi tích sao? Triệu tam tàu cũng kinh ngạc hỏi, không phải ta chính mình tích. Diệp sở sở nói về phòng cầm một cái dư hấu cùng nắp chậu, lại cầm đao ra tới. Một bên thiết sư hấu, một bên nói tiểu bạch dương không ảnh hưởng ta làm việc, đem hắn đặt ở xe nôi thượng kêu hắn nhìn ta là được. Chúng ta liền hai khẩu người cũng không cần tích quá nhiều, một lu là đủ rồi. Ta hôm trước tích thượng. Liền ngươi một người, không tìm người hỗ trợ, chịu nhị tàu vội nói, không có, mọi người đều vội, có bắp còn không có bẻ xong đâu, ta ở nhà cũng không gì sự, không nóng nảy, chậm rãi làm là được. Diệp sờ sờ kéo cái ghế ngồi xuống, tới, nhị tàu tam tàu, các ngươi ăn dưa hấu, đây là ta trong viện loại, vãn cha dưa hấu, đợi lát nữa các ngươi trở về ta cho các ngươi lấy về một cái đi, kêu bọn nhỏ cũng nếm thử. Ai ra, hắn lục thẩm A, ngươi cũng thật hành A. Chính mình còn có thể tích dưa chua đâu triệu tam tàu khích lệ lên diệp sở sở cười ở nhà thời điểm mỗi năm đều giúp ta nương tích dưa chua kia một người cũng rất mệt a lại là tẩy lại là trác triệu nhị tàu nghe nói tích thượng cũng phóng thoải mái mà ăn xong rồi dư hấu nói chậm một chút làm cũng không nóng nảy không sao mệt diệp sở sở nói Trên thực tế xác thật không như thế nào mệt, nàng đầu một ngày đem phơi nắng tốt cải trắng liền rửa sạch ra tới, ngày hôm sau buổi sáng thiêu một nồi to nước sôi, giặt sạch một lần, lại chắc một lần, buổi chiều ấn tới rồi lưu thiên còn không có hắc liền ấn xong rồi, chờ triệu văn thao trở về cơm đều làm tốt. Nàng cảm thấy vừa đến tích dưa chua mọi người đều tìm vài người hỗ trợ, hẳn là bởi vì là dân cư nhiều, muốn tích vài lưu, bọn họ dân cư thiếu, không dùng được nhiều như vậy, mặt khác chính là có thể là người nhiều có thể trò chuyện náo nhiệt. Tiểu Bạch Dương thấy mọi người đều ở ăn dưa hấu không ai cho hắn, nóng nảy, đi lên liền cắn triệu tam thầu trong tay dưa hấu một ngụm. Nha, đứa nhỏ này, như vậy hổ thức A. Triệu tam thầu ngẩn ngơ, ha ha nở nụ cười. Hổ thức ý tứ chính là đoạt thực lợi hại ở nông thôn hài từ cha mẹ đều hy vọng giống tiểu lão hổ giống nhau ăn cái gì, bởi vì như vậy mới có thể sống sót, đây đều là chịu đói trải qua dẫn tới. Diệp sở sở nhìn rất là bất đắc dĩ, dùng đao cắt rất nhỏ một khối, lại đem tiểu bạch dương ôm lại đây, đem kia tiểu khối dư hấu cho hắn. Tiểu bạch dương lúc này mới vừa lòng, hai chỉ tay nhỏ gắt gao ôm này tiểu khối dư hấu ăn say mê. đứa nhỏ này ăn thật là đẹp mắt. Triệu nhị tàu nhìn cũng hiếm lạ không được tiểu bạch dương lớn lên cũng càng ngày càng đẹp. Tiểu bạch dương nghe xong ngẩng đầu đối triệu nhị tàu cười, mặt mày cong thành trăng non, hiếm lạ triệu nhị tàu sờ soạn vài hạ đầu của hắn. Đứa nhỏ này thật tốt, nàng Lục Thẩm A, ngươi thật sẽ mang hài tử. Đem hài tử mang tốt như vậy." Triệu Nhị tẩu nói, Triệu Tam tẩu nói, "Đúng vậy, đều nói người trẻ tuổi sẽ không mang hài tử, nhưng ngươi nhìn xem Tiểu Bạch Dương mang thật tốt a." Phần 9 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com